trần thiên bằng bất đắc dĩ nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở phương diện này ta đúng là là bội phụ các c ngươi các ngươi là người thắng cuối cùng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau trong lúc bất chợt nghe được trần thiên bằng đối với bọn họ khen ngợi có vẻ hơi lung túng bạch tiểu lâm không cho là đúng nói tất cả mọi người chẳng qua chỉ là người chơi thông thường sau đó hy vọng có thể trợ giúp lẫn nhau vừa dứt lời người chơi khác gật đầu một cái hiện tại không khí rốt cuộc trở nên du nghiệp tô du đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bằng không hai người các ngươi đánh một trật đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại vô cùng kinh ngạc. bạch tiểu lâm bất đắc dĩ cười nói ca làm như vậy không tốt lắm đâu tô du không cho là đúng nói có cái gì không tốt trong mắt của ta đây cũng là phương thức công bình nhất tô n Chính u y không chút do dự đáp ứng hắn cảm thấy tô du nói rất có lý hắn nghiêm túc nói đại ca nói không sai bạch tiểu lâm chẳng lẽ ngươi không dám sao bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích tôn chính uy làm sao ngươi biết ta không dám ngươi thiếu ở trước mặt của ta nói loại này vô dụng nhưng vào lúc này hai người chơi này đã chiến đấu ở chung một chỗ bất t h n h lình tô du nói như linh đóng cột các ngươi nhất định phải nhớ ký một điểm, điểm đến thì ngưng bọn họ gật đầu một cái sau đó một lần nữa toàn thân toàn ý đưa vào cái này của sò、so、t à i hữu nghị trong chính là bởi vì bạch tiểu lâm bình thường khắc khổ cố gắng lại cộng thêm hắn đẳng cấp đúng là còn cao hơn tôn chính uy một chút người thắng cuối cùng vẫn là hắn tôn chính uy bất đắc dĩ nói bạch tiểu lâm lần này ta thua ngươi rồi nhưng là lần kế tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm cười nói thật sao ta đây liền mọi mắt chờ mong chẳng được bao lâu tô du liền đem răng nanh c ử quái đưa cho bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm thấy được cái này tương đối khá trang bị về sau kích động không tôi nói đại ca cái này hết thể đều phải cảm ơn ngươi người cảm ơn ta làm gì đây chính là người thắng được tranh tài đạt được tô du nói như đ i n h đóng cột bạch tiểu lâm hớn hở gật đầu một cái thẳng thắn nói đó cũng là đại ca cho cơ hội của ta ta sẽ cố mà chân quý nhưng vào lúc này lại có một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ bọn họ liếc mắt liền chú ý tới trên tay bạch tiểu lâm răng nành cự k q u á i bạch tiểu lâm tức giận chất vấn các người rốt cuộc là thân phận gì tại sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ là mơ ước đồ vật trong tay của ta sao mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau sau đó cười lên ha hả nhưng vào lúc này có hai người chơi hướng về phương hướng bạch tiểu lâm xông lại tô du đột nhiên ngăn cản đường bọn họ đi tức giận nói đ ừ n g mơ tưởng ở trước mặt của ta dương a i còn không nhanh thúc thủ chịu trói hai người chơi này đột nhiên ngừng lại chương ba trăm bảy mươi ba cơ hội lập công biểu hiện tô du trực tiếp đem mấy người chơi này đổi chạy bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y vội vàng đi tới bên cạnh của hắn nhưng vào lúc này có một con quái vật khổng lồ đi tới trước mặt bọn họ tô du định thần nhìn lại quả nhiên là một con quái vật khổng lồ bàng nhiên cự thú cấp bậc l v sáu mươi bảy thân phận cự thú tự do hv sáu mươi sáu vạn lực chiến sáu trăm năm mươi ngàn lực phòng ngự sáu trăm năm mươi ngàn hệ số tổng hợp chín mươi sáu kỹ năng cự thú gào thét cự thú công kích to lớn ảo ảnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết lúc nào con cự thú này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm lo l ắ n g nói đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi c h ứ n g a tô du không cho là đúng nói yên tâm đi ta đương nhiên có thể đem con cự thú này giải quyết hết đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công muốn có biểu hiện lập t ô n g bọn họ trực tiếp xông qua chính xác mà nói bọn họ là muốn ở trước mặt của tô du lấy công chủ tội tô du lớn tiếng hô to các ngươi là đang làm gì còn không dừng mau mau dừng lại. Vừa Du dứt lại. lời, Tô đúng i tới lại vi biết nói với người lại, hiểu thẳng trước mặt trả mắt thế tốt. Tô ta họ, hành bọn họ. Bọn họ chố mắt nhìn nhau, không họ, khuyên chưa? bọn bọn Bọn này nào bọn vẫn dừng của các người một câu, một mau mau là là sau Du đ vào lúc này bọn họ rối rít gật đầu bọn họ đã cảm nhận được tô du đối với bọn họ nghiêm khắc dạy dỗ nhưng là trước mắt con cự thú này trực tiếp xông qua tới tô du thấy tình thế không ổn liền đem hai người bọn họ đ ẩ y ra tô du nói như linh đóng cột n g u y ê con cự thú này là từ nơi nào nhô ra bên người có hay không tiểu quái vừa dứt lời có mấy con tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ cứ việc những người này là nhỏ quái nhưng là một cái đầu rất lớn tôn chính uy nhìn thấy mặt này vốn là mưa qua nhưng là chưa từng thấy như thế hình thể bảng to to nhỏ nhỏ quái hắn cũng liền do dự bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy ngươi làm sao chẳng lẽ trở nên mềm yếu sao tôn chính uy lắc đầu một cái nói năng có khí phép nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận ý. h ắ n không chút do dự nói nếu như ngươi không dám đi vậy ngươi chính là một tên hèn nhát tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ thảm nhiên nói bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy hắn không phải là một cái hèn nhát đúng vào lúc này bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca lần này là sai lầm của ta ta không nói những thứ này nữa lời nói tôn chính uy cũng tự trách nói thật ra thì chuyện này có quan hệ với ta rất lớn hắn nói xong câu nói này trực tiếp xông qua hắn vốn tưởng rằng đám tiểu quái này rất lợi hại nhưng là không nghĩ đến đám tiểu quái này thật sự rất tốt đánh chẳng được bao lâu đám tiểu quái này liền bị hắn tiêu diệt tôn chính uy bất đắc gì nói nguyên lai bọn chúng không chịu được một đòn như vậy nhưng vào ngay lúc này con tự thú kia đi tới trước mặt của hắn tôn chính uy kinh ngạc không tôi nói đại ca mau chạy tới đây cứu ta ta không phải là đối thủ của con cự thú này tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào khi hắn nói xong câu nói này không chút do dự vào tới trong c h ư ớ c mắt trong tay tinh mang bảo kiếm trực tiếp đâm vào trên người con cự thú này tô du không chút do dự nói cự thú ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi lần này ta nhất định sẽ đem ngươi tiêu diệt hết chương ba trăm bảy mươi b ố chuyển đổi địa điểm con cự thú này nghe được tô du nói trực tiếp thân tô du tìm lường này chính là không có tìm được chạy trốn cự thú trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đang tìm bọn họ cũng không có bất kỳ thu hoạch trần thiên bằng bất đắc dĩ nói cái này rốt cuộc là tình huống gì tại sao không thấy được nó tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội vàng nói không sao ta tin tưởng thời gian không được bao lâu liền gặp được nó đúng như dự đoán con cự thú này lại có thể bay lên không trên không trung tô du nhìn thấy màn này lạnh leo nói nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi không có qua, qua thời gian bao lâu con cự thú này cũng đã cảm nhận được trong này phẫn nộ tô du không chút do dự nói vậy chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi ngươi cự thú đáng giận này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy hình ảnh như thế tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi bọn họ muốn đi chỗ nào đại ca đây là thế nào muốn rời đi trận địa sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói trong mắt của ta chắc là như vậy đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công trực tiếp theo đi qua động tác của bọn họ tương đối thành thạo thoạt nhìn từng có kinh nghiệm phương diện này rồi bạch tiểu lâm lập tức đổi kịp bọn họ thản nhiên mà hỏi cái này rốt cuộc là tình huống gì có thể hay không theo chúng ta nói một chút lý thành công nói như linh đóng cột ngược lại lần này đại ca cùng con cự thú kia chuyển đổi địa điểm chiến đấu xem ra lần chiến đấu này thăng cấp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau không biết ý tứ trong này là cái gì bất t ì n h lình tô du tại chỗ bất động tức giận nói cái này quả nhiên là một nơi tốt nhưng là ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta ở thân đúng vào lúc này từ bốn p h ư ơ n g tám hướng đến một đám tiểu quái đám tiểu quái này trực tiếp đem tô du vây tô du tức giận nói n g u y ê n lai、like、đây là ngươi một cái thiết chí tốt cả bẫy trước mắt con cự thú này gật đầu một cái lộ ra một loại ánh mắt tàn bạo thứ ánh mắt này bên trong giống như là thiêu đốt một c ầ ngọn lửa h ư n g đ á là là khi hắn nói xong câu nói này lý thành công nói như đinh đóng cột thật ra thì ta cũng không biết bọn chúng là lai lịch gì tôi du nói với bọn họ các ngươi ở một bên xem cuộc chiến là được đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không cẩn thận vào tới bọn họ lần này xông qua đầu bọn họ thiếu chút nữa bị cự thú cái đôi đánh một cái may mắn có tôi du hỗ trợ tôi du nói với bọn họ ta cần phải nhắc nhở các ngươi một câu các ngươi nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn nói xong câu đó tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ trực tiếp từ chỗ này tránh ra chỉ cần bọn họ sẽ không trở thành bên cạnh tôi du gánh nặng bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện một lát sau bọn họ đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tôi du đ á m tiểu quái kia vẫn luôn tại ngăn trở tầm mắt của hắn để cho hắn không cách nào cùng cự thú chân chính quyết đấu hắn thở hồn hiền nói các người đ á m tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm bảo kiếm trong tay của hắn thật cao vung lên đ á n tiểu quái này liền cảm nhận được một loại lạnh thấu xương ánh sáng đương nhiên muốn thừa thắng sông lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng cảm nhận được trong này ánh sáng cũng cảm nhận được cái này sức mạnh trong đó bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy loại ánh sáng này rất nhức mắt từ từ nhắm hai mắt lại nhưng là hắn mới vừa mở ra tô du liền đi tới trước mặt của hắn tô du nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ngươi nhanh chóng đi tiêu diệt đám tiểu q u á i kia đi con cự thú kia cũng không biết trốn đến nơi nào bạch tiểu lâm gật đầu một cái nhưng là hắn đã phát hiện tôn chính uy không thấy rồi cái này khiến hắn có vẻ hơi nhức đầu hắn lớn tiếng hô to tôn chính uy người rốt cuộc ở chỗ nào, nào? mau ra đây nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi tôn chính uy nói như linh đóng cột ta liền ở chỗ này bạch tiểu lâm ngươi nhìn đến đây có một chỗ động rồi sao tô du thấy được cái này hang động về sau trong lòng đã có dự tính nói ta biết con cự thú kia ở chỗ nào nhanh cùng ta cùng đi trước đó cự thú hp đã rất một nửa cho nên mới bỏ trốn mà lần này tô du biết cự thú ở nơi nào dưỡng thương ở trên đường trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này ở sau lưng bọn họ còn nhiều một chút người chơi bọn họ l à qua tới tham gia náo nhiệt tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm thấy được mấy người chơi này về sau liền vội vàng s ư ớ n g sốt một chút bọn họ rất lo lắng mấy người chơi này là qua tới kiếm một c h i n c a n h bạch tiểu lâm đem lo lắng của mình nói ra đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng người yên tâm đi khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt đại ca lần này liền tin tưởng lời người nói nhưng vào lúc này mấy người chơi kia vẫn thật chặt đi theo sau lưng bọn họ nhìn bộ dáng của bọn họ một chút sát khí cũng không có căn bản không cần lo lắng chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới con cự thú kia dưỡng thương địa phương tô du lớn tiếng hô to người tên khốn kiếp này vẫn là mau ra đây đi ta đã biết chỗ ở của người chi địa người liền ở bên trong con cự thú kia nghe được tiếng hô to của tô du liền lập tức điên cuồng hét lên tất cả người chơi nghe được loại gào thét này về sau liền lập tức đầu vóc choáng vắng rồi tô du cũng chú ý tới lượng máu mấy người chơi này không ngừng đang giảm xuống hiện tại căn bản nhất chính là đem cự thú tiếng gầm gừ chặt đ ứ c tô du rất mau tới đến cự thú trước mặt dùng một loại hủy hiếp giọng điệu nói ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đưa tiếng gầm gừ đình chỉ hắn còn bắn ra ba cái cung tên con cự thú này đã trúng mũi tên ý thức được tô du lợi hại về sau liền lập mã học rất ngoan ngoãn. t ô du hài lòng nói vậy thì đúng rồi sau đó ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta gào t h é t bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm người chơi khác rốt cuộc khôi phục bình thường chỉ bất quá đám bọn hắn hp cần phải từ từ khôi phục mấy người chơi xa lạ kia đã chú ý tới sự lợi hại của t ô du bọn họ vội vàng từ chỗ này rời đi t ô du chú ý đến một điểm này lạnh lùng cười nói ta liền biết mấy người chơi này là tới gây sự khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ một bộ dáng vẻ đ ỗ n g nhiên tình ngộ bạch tiểu lâm đột nhiên nói vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì t ô du nói như đ i n h đóng cột đương nhiên là muốn thừa thắng sông lên rồi vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua chương ba trăm bảy mươi sáu cố ý ẩn nút con cự thú kia một lần nữa ẩn thân vào giờ phút này cự thú bên người phụ thuộc tiểu quái cũng xuất hiện rồi đám tiểu quái này lực chiến vô cùng cường đại tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm liên thủ lại đều không phải là đối thủ của đám tiểu quái này tôn chính uy tức giận nói các người đám tiểu quái đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi khi hắn nói xong lời nói này tô du không cho là đúng nói được rồi cũng không cần ở chỗ này nói nhầm rồi tôi trực tiếp đối mặt mấy cái tiểu quái nà trong tay hắn đã rút ra bảo kiếm hắn lạnh lùng cười nói ngươi có bản lãnh đám tiểu quái này trực tiếp lên đi ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đám tiểu quái này dương nhanh múa vớt vào tới tô du nói với chúng vậy thì đúng rồi đây mới là ta muốn nói tô du trực tiếp độc thủ mấy cái tiểu quái này rất nhanh liền bị hắn trùng khoa tô du tức giận nói ngươi cự thú đáng giận này chẳng lẽ còn không mau ra đời sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn luôn đang tìm xung quanh phức tạp tình huống bọn họ tin tưởng cự thú chịu định lại ở chỗ này ở nút đúng như dự đoán bạch tiểu lâm rất nhanh phát hiện cái đôi con cự thú này hắn nói như ninh đ ó n cột ngươi mau chạy tới đây một cái ta thật giống như phát hiện c o n cự thú kia đúng vào lúc này tô du cũng phát hiện cái con kia cái đôi hắn rất mau tới đến cự thú sau lưng dùng trong tay thanh bảo kiếm này hùng h ă n g đầm tới nhưng vào lúc này thân thể của con cự thú này giống như là nổ trong phút chốc liền biến thành một đống phế tích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này hoàn toàn c h ấ n kinh keng ngài đạt được chiến lợi phẩm cự thú áo g i á p một bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca bộ khôi giáp này thật sự là quá không sai rồi b ằ n không đưa cho ta đi tô du lắc đầu một cái nghiêm túc nói đợi ngươi đến loại cấp bậc này bộ khôi giáp này ta tự nhiên sẽ tặng cho ngươi ngươi xem thật kỹ một chút đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài nguyên lai là cấp bậc của mình không có đạt được cái này khiến hắn rất hối hận tôn chính uy đắc ý cười cười khinh miệt nói bạch tiểu lâm ngươi vẫn là bất bất lo đi bạch tiểu lâm tức giận nói tôn chính uy ngươi đây là ý gì tôn chính uy lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích thật ra thì ta không có ý tứ gì được rồi ta cũng không muốn cùng ngươi ở chỗ này ở không đi gây sự rồi đúng vào lúc này bọn họ đã cảm nhận được trong này tức giận cơn tức giận này nguyên lai là từ trên người trần thiên bằng cùng lý thành công t à n mắt ra trần thiên bằng nói như linh đ ó n g cột đại ca làm như vậy đối với chúng ta cũng không công bằng ngươi cũng biết ta đã đạt được loại trình độ này tô du liếc mắt liền thấy được trần thiên bằng đoạn thời gian gần nhất thực lực tăng lên rất nhanh hắn vội vàng nói nếu như vậy bộ khôi giáp này ta liền đưa cho ngươi rồi ngươi cảm thấy thế nào trần thiên bằng quả thật là không thể tin vào thai của mình nghe được là chân thật cái này khiến hắn lộ vẻ đến khiếp sợ không gì sánh nổi hắn khiếp sợ không tôi nói ca ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi để cho ta đặc biệt tâm phục khẩu、phủ. chương í n h khôi là bởi vì bộ i vì g ba trăm n t h i bảy mươi bảy chịu đựng áp lực thật lớn trần thiên bằng tự tay đem một đám tiểu quái hoàn toàn tiêu diệt khi hắn đi tới trước mặt tô du hắn tràn đầy phấn khởi nói một lần này cảm giác rất kỳ diệu bất quá cũng phải cảm ơn đại ca tác thành t ô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta chẳng qua chỉ là cho ngươi một cái cơ hội khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này hai người chơi này rất tự trách dù sao trước bọn họ đối với trần thiên bằng cũng không thân thiện trần thiên bằng đã cảm nhận được tâm tư của bọn hắn nói với bọn họ thật ra thì không quan trọng mọi người đều là bằng hữu vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền ngẩng đầu lên dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem trần thiên bằng tôn chính uy lập tức nói ta đem trên người ta một nửa kim tệ đều đưa cho ngươi đi lần này ta cuối cùng là thấy được thực lực của ngươi ta rất bội phục ngươi trần thiên bằng lắc đầu một cái thẳng thắn nói tôn chính uy ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy ta đã sớm đem ngươi trở thành h u y n h đệ tốt tô du thấy được bọn họ mấy người chơi này trong lúc đó hòa hợp quan hệ liền lộ ra rất cao hứng hắn thành t h ầ n nói lần này đối với các ngươi ấn tượng lại tốt hơn nhiều hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng khi hắn nói xong câu nói này lý thành công vội vã m à tới hắn đã phát hiện một con quái vật khổng lồ xuất hiện hắn sức đầu mẹ chẳng nói đại ca thật sự là việc lớn không tốt rồi ta lại có thể thấy được một con quái vật khổng lồ đúng vào lúc này con quái vật khổng lồ kia đã tiến vào trong tầm mắt của bọc hắn tô du cũng chú ý đến một điều này hắn vội vàng rút mình ra bảo kiếm thao thiên cự quái cấp bậc lv sáu m t h â n phận cự quái tự do hv sáu m ư ơ vạn lực chiến 650 n g à n lực phòng ngự 62 vạn hệ số tổng hợp 97. kỹ năng cơn sóng thần cự quái công kích có nước công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có thể nhìn ra được con thao thiên cự quái này là thủy hệ cự quái bạch tiểu lâm lo l ắ n g nói đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói không sao ta biết tiếp theo phải làm gì khi hắn nói xong câu nói này trực tiếp xông qua hắn không chút do dự nói ngươi con cự quái này vẫn là trước thời hạn đầu h à n g đi nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi con cự quái này bắt đầu g ầ m hét lên tô du thấy được động tác của con cự quái này về sau trực tiếp bắn ra mấy chi lưu vân c u n g tiễn hắn nói như linh đóng cột lần này liền để n g u y ê nếm thử cảm giác này đây chính là một loại lợi hại công kích cự quái trực tiếp ẩn thân bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã không thấy được cự quái tồn tại bạch tiểu lâm thẹn quá thành giận nói tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê t ở m kết quả giấu ở nơi nào hắn nói xong câu nói này rất nhanh liền cảm nhận được cái này áp lực trong đó chẳng được bao lâu bọn họ lại có thể thấy được một đám thao thiên tiểu q u á i thao thiên tiểu q u á i miêu tả là một loại thủy hệ tiểu q u á i động tác bén nhạy l ự c chiến là bên cạnh thao thiên cự quái đồng b ạ n tốt tôn chính uy thấy được đám tiểu q u á i này về sau nhất thời ngửa tay trực tiếp xông qua tô du đi tới trước mặt tôn chính uy lập tức ngăn cản đường hắn đi tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại tô du nói như đinh đóng cột tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc gì nói được rồi lần này ta liền nghe đại ca ngươi ngươi yên tâm đi ta cũng không săn bậy chương ba trăm bảy mươi tám tạo cái nhìn đại cục tô du nghe được câu trả lời của hắn liền không chút do dự nói vậy thì đúng rồi ngươi nhất định phải nghe theo lời nói của ta đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cũng chú ý tới đám tiểu quái kia đám tiểu quái kia sấm rền gió cuốn vào tới bạch tiểu lâm nói với đám tiểu quái này các người đám này tên đ á n g chết mau chạy tới đây đi chính là bởi vì hắn nói ra loại này lời nói khiêu khích đám tiểu quái kia liền phấn đấu quên mình vào tới một bộ giáng dương nhanh muốt tô du không chút do dự nói các ngươi đều mau nhanh cho ta lui ra nơi này liền giao cho ta hắn nói xong câu nói này rất nhanh lấy ra bảo kiếm trong tay bảo kiếm vừa có mặt vạn t r ư ợ n g ánh sáng liền xuất hiện ở trước mặt của đám tiểu quái này hắn không chút do dự nói các người đám tiểu quái này vẫn là chịu chết đi trong phút chốc kiếm quang liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết tô du nói như đinh đ ó n g cột ta liền biết các người đám tiểu quái này vốn không phải là đối thủ của ta tôn chính uy mau chạy tới đây nhận kim tệ khen thưởng tô du hiện tại mục đích quan trọng nhất chính là muốn tìm được con thao thiên cự quái kia Hắn lúc ớ n tiếng t hô này cự quái trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tô du ánh mắt tương đối lạnh lùng và khinh miệt tô du đột nhiên bay lên không nhảy một cái sau đó đem bảo kiếm trong tay ném ra ngoài thanh bảo kiếm kia trực tiếp bay ra ngoài hung hăng mà đâm vào trong thân thể của con cự quái này tô du nhìn thấy màn này cảm thấy thiếu chút nữa hoa hậu vì vậy hắn liền đem trên người giang nanh cự quái lấy ra hắn tức giận nói lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi thao thiên cự quái vẫn là nhanh đầu hàng đi trước mắt con cự quái này gào thét mà tới dường như cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng bạch tiểu lâm nói với tôn chính uy tôn chính uy chúng ta vẫn là nhanh giúp đại ca r i ú p một tay đi tôn chính uy sức đầu mẹ c h ẳ n nói bạch tiểu lâm đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì ngươi cho rằng là ta không lo lắng an toàn của hắn sao bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận ý cảm thấy tôn chính uy nói có chút đạo lý xem ra là chính mình trước hiểu lầm hắn hắn nói như linh đóng cột tôn chính uy hiện tại chúng ta nhất định phải tạo một ván cờ lớn xem ngươi hiểu ý của ta không tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói ta đây liền hiểu tô du trực tiếp xông qua hắn thấy con c g ự quái kia đã bị tổn thương rất lớn hắn tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ở lại chỗ này làm gì còn không nhanh tránh ở một bên ngàn vạn lần không nên trở thành gánh nặng của ta hai người bọn họ gật đầu một cái bọn họ là tuyệt đối sẽ không trở thành bên cạnh tô du gánh nặng bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi một điểm này ngươi yên tâm đi bạch tiểu lâm vẫn luôn đang cường điệu một điểm này tô du sau khi nghe được trên mặt của hắn rốt cuộc lộ ra một nụ cười chương ba trăm bảy mươi chín chúng ta vô năng thao thiên cự quái đã bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy theo mất rồi tô du biết chuyện này hắn cũng không có ở trước mặt của hai người chơi này nổi giận mà là đi tới trước mặt trần thiên bằng cùng lý thành công hắn thành thật nói chuyện này ta liền giao cho các ngươi các ngươi nhất định phải tìm đến thao thiên cự quái hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì trần thiên bằng đột nhiên hỏi đại ca ngươi đây là ý gì ngươi không phải là đã đem nhiệm vụ này giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rồi sao lý thành công đột nhiên trả lời thiên bằng ngươi có phải là ngốc hay không rồi đại ca làm như vậy chính là vì có đồng thời bảo hiểm trần thiên bằng đống nhiên tình n ộ nói ta đây liền hiểu vẫn là đại ca tương đối thông minh hắn g ã i g ã i sau gót của mình đần độn cười một tiếng tô du cũng không có ở trước mặt bọn họ nói chuyện hắn một bộ nói năng thận trọng dáng vẻ đúng vào lúc này Bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thất bại tan tắc mà quay trở về bọn họ ở trước mặt của t ô du lộ ra một loại rất biểu tình lung túng bạch tiểu lâm lung túng không tôi h nói đại ca thật sự là rất xin lỗi chúng ta vô năng không có tìm được con cự quá i kia vừa dứt lời t ô du tức giận nói liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong sau đó để cho ta làm sao yên tâm đúng vào lúc này một đ á m tiểu q u á i đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tích cực chủ động tôn chính uy nói như đinh đông cột các người đam tiểu quay này thật sự là quá gây thơm tiếp theo để ta tới giải quyết các người t ô du nhìn thấy màn này không chút do dự nói cái kêu đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng vừa dứt lời hắn liền tiếp tục tìm kiếm thao thiên cự quái rồi đi tới trong một s â n cốc hắn đã nghe được tiếng gào thét của thao thiên cự quái thao thiên bảo h à o miêu tả một loại phát ra từ phế phủ gào thét cho người chơi một loại uy hiếp trí mạng chỉ cần bị người chơi sau khi nghe được liền sẽ cả người vô lực tô du nghe được tiếng gầm g ừ này không cho là đúng cười lạnh hắn nói như linh đóng cột cự quái xem ra lần này ngươi sai chỉ tính theo ý mình rồi ta căn bản không sợ hãi loại gào thét này đối phương rốt cuộc đi ra rồi không lại ẩn thân cái k i a một cái cái đôi u thật dài trực tiếp vây đi qua cái đôi u này là màu xanh tô du thấy được đ i ề u này màu xanh cái đôi u về sau lập tức lấy ra bảo kiếm trong tay trong n y mắt hắn liền đem đ i ề u này màu xanh cái đôi u chặt đứt chẳng được bao lâu con thao thiên cự quái này thật sự là không cách nào nhịn được loại đau khổ này chỉ có thể từ chỗ này ẩn thân thoát đi tô du rất nhanh chú ý tới gì rơi tại vết máu trên đất cái này cũng là một loại vết máu màu xanh trong lòng của hắn rất rõ ràng sau khi con cự quái này bị thương hp giảm bớt thật nhiều nếu như hắn không có đón sai con cự quái này rất có thể là muốn đi xảo huyện của mình nhưng vào đúng lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công ngăn cản đường hắn đi trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca vừa rồi ta đã tìm được con cự quái k i a rồi chính mắt thấy con cự quái này hướng phía cái phương hướng này tới tô du gật đầu một cái sau đó bọn họ vừa chạy vừa nói tô du nói như ninh đóng cột có lẽ các ngươi còn không biết sao vừa rồi ta đã đem cái đuôi con cự quái k i a chém nước bọn họ toàn bộ không tự kìm hãm được hít vào một hơi thậm chí là ngừng lại bọn họ thật sự là quá khiếp sợ rồi tô du lớn tiếng hô to các ngươi đây là đang làm gì chương ba trăm tám mươi bọn họ yêu cầu học tập trần thiên bằng cùng lý thành công đổi tới bọn họ đi tới bên người của tô du cùng hắn kể vai sát cánh lý thành công thành khẩn nói ca ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi cái này để chúng ta rất bội phụ tô du không cho là đúng nói thật ra thì ở trong này cũng có nhất định bí quyết hy vọng các ngươi có thể nghĩ lại sau đó làm trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ liền biết trên người tô du có rất nhiều điểm nhấp nháy bọn họ yêu cầu học tập lý thành công khâm phục không dứt nói cũng không biết lần này nhiệm vụ của chúng ta có thể hay không hoàn thành con thao thiên cự quái kia lại chạy đi tô du thề son thề sắt nói ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ tìm được con cự quái kia hắn nói xong câu nói này một lần nữa tăng nhanh tốc độ lý thành công cùng trần thiên bằng căn bản không đổi kịp hắn chỉ thời gian trước mắt tô du rốt cuộc đã tới một sơn cốc khác bên trong hắn đã ngửi thấy một cổ đặc thù mùi màu canh hắn rất mau tới đến trong một cái s ơ n động nói với trần thiên bằng cùng lý thành công ta tin tưởng trong này rất nguy hiểm các ngươi cũng không cần cùng ta tới đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là được bọn họ luôn cảm thấy tô du giống như là đem bọn họ vứt bỏ đại ca ngươi như ngàn vạn lần không nên ném xuống chúng ta trần thiên bằng lớn tiếng hô tô du bất đắc di cười một tiếng n g ư ơ i nói nói gì vậy ta làm sao lại ném xuống các ngươi các ngươi liền không nên ở chỗ này ngu rồi tô du nói như đinh đ ó n cột sau đó bọn họ mới biết tô du chính là vì lo lắng an toàn của bọn họ mới có thể để cho bọn họ ở chỗ này canh giữ tô du không chút do dự nói các ngươi ở nơi này thật tốt ngây ngốc chờ lát nữa ta lại tới hai người bọn họ gật đầu một cái nhưng là chẳng được bao lâu bọn họ phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này hai người bọn họ mới cảm giác chính mình thật giống như là bị tô du từ bỏ bạch tiểu lâm thấy được trần thiên bằng cùng lý thành công nói hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đại ca có p từ trước đến giờ đều rất tín nhiệm chúng ta hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy nhưng vào lúc này tô du cuối cùng từ bên trong đi ra rồi hắn ở bên trong tìm một vòng lớn chính là không có tìm được thao thiên tự quái Hắn nghe được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thở phì phò tiếng đàm thoại hắn vội vàng đến nơi này các người rốt cuộc muốn thế nào có phải hay không là qua tới gây sóng gió tô du không chút do dự hỏi bạch tiểu lâm tự trách nói ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy chúng ta là tới giúp ngươi một tay chỉ bất quá hai người bọn hắn không muốn để cho chúng ta vào trong tô du gật đầu một cái vội vàng nói vậy thì đúng rồi ta chính là không hy vọng các ngươi vào trong bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được câu trả lời của tô du bọn họ im lặng không lên tiếng tô du nghiêm túc nói biết ta tại sao phải làm như vậy sao vì chính là để cho hai người, các hai người nghĩ lại, nghĩ người ngươi là lại lại. để bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c tự trách lắc đầu nếu như đổi lại là bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tín nhiệm giống như người như bọn họ bạch tiểu lâm khổ sở nói đại ca ta đây hiểu được ý tứ của ngươi rồi nhưng là vì biểu hiện lập công lấy công chuộc tội ta vẫn có nhất định muốn đi vào một chuyến vừa dứt lời hắn không để ý tới s ô n g vào bên trong sơn động này chẳng được bao lâu bên trong liền sinh ra một loại thê thảm gào thét tô du còn tưởng rằng bạch tiểu lâm chuyện gì xảy ra liền vội vàng vào tới bạch tiểu lâm ngươi ở chỗ nào nào đổi u mau trả lời bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca ta ở nơi này vừa rồi ta thấy được một khối đặc biệt cục đá xấu xí còn tưởng rằng là quái vật khổng lồ tô du bây giờ minh bạch qua tới bạch tiểu lâm vì sao lại kêu kêu lên hắn tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi vẫn là khẩn trương đi ra đi nơi này liền giao cho ta bạch tiểu lâm mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn là ở trước mặt của tô du thỏa hiệp bạch tiểu lâm tức giận nói cũng không biết quái vật khổng lồ này kết quả đi chỗ nào tại sao hiện tại vẫn chưa xuất hiện tôn chính h uy đột nhiên ă n ủi bạch tiểu lâm n g ư ơ i yên tâm đi ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ có chừng mực đúng vào lúc này t h a o thiên cự quái lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tôn chính h uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau bọn họ trong lúc nhất thời mắt tròn v á n g bọn họ căn bản không phải là đối thủ của con cự quái này hơn nữa bọn họ cũng không phải là đối thủ chân chính bọn họ dù sao cũng là qua tới tham gia náo nhiệt tô du chú ý đến một điểm này liền nói với bọn họ các người mau chóng tránh ra ngàn vạn lần không nên bị con cự quái này nổ thương bọn họ gật đầu một cái trực tiếp tránh ra sau đó trở lại một cái chỗ an toàn tô du nói như đ i n h đóng cột ngươi con cự quái này thật sự là quá ghê thởm ngươi vẫn là nhanh để mạng lại đi vào giờ phút này hắn đã chú ý tới lượng máu con cự quái này không đủ một nửa hắn còn tưởng rằng con cự quái này trở lại xào huyệt của nó bên trong bổ sung hp rồi nhưng là không nghĩ đến lại có thể không phải như vậy cái này đúng hợp ý ta tô du nói như đ i n h đóng cột sau đó bắn ra ba cây lưu vân cung tiễn mấy cây cung tên này trực tiếp đâm trúng con cự quái này cự quái ầm ầm ngã xuống tôi du không chút do dự nói ta liền biết con cự quái này khẳng định không phải là đối thủ của ta vừa dứt lời hắn trong lúc bất chợt nghe được hệ thống khen thưởng âm thanh k e ngài n đạt được chiến lợi phẩm n g ú t trời chiến giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết bộ chiến giáp này căn bản không thích hợp hắn bọn họ căn bản là không có cách khống chế bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói đại ca xin yên tâm lần này là tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi tôi du không cho là đúng nói vậy thì đúng rồi các ngươi cũng biết bộ chiến giáp này không thích hợp các ngươi các ngươi vẫn là bông tha cái ý niệm này đi vừa dứt lời hắn liền đem trang bị này thu vào hắn không chút do dự nói chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi khi hắn nói xong câu nói này tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ rất mau đánh tính rời khỏi nơi này nhưng là không nghĩ đến có một đám người chơi xa lạ đi tới trước mặt bọn họ có một người chơi đột nhiên nói nhanh đưa trước đạt được chiến giáp giao ra nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi chương ba trăm tám mươi hai thực lực có thể chứng minh tô du như đinh đóng cột đ ắ p lại ta là tuyệt đối sẽ không giao ra đúng vào lúc này đám người chơi kia trực tiếp vây quanh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp vào công tới bằng thủ đoạn của bọn họ đám người chơi này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ tô du nói như đinh đóng cột các người đám người chơi này cũng thật sự là quá gan to bằng trời đi hắn trực tiếp lấy ra tinh mang bảo kiếm đám người chơi này thấy được thanh bảo kiếm này về sau lập tức sợ vỡ mật trong lòng bọn họ rất rõ ràng chỉ có người chơi đỉnh cấp mới có thể có được như vậy trang bị đỉnh cấp tô du không chút do dự nói các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ là sợ choáng vắng sao nhưng vào lúc này đám người chơi kia đã chạy chối chết rồi tô du đắc ý cười cười lạnh leo nói đây chính là thực lực của chúng ta thực lực có thể chứng minh hết thảy ít nhất thế giới ở cái này trò chơi là như vậy trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết nên nói gì rồi bọn họ luôn cảm thấy trên người tô du đã toát ra một loại khí tức vương giả tô du nói với bọn họ các ngươi sửng sờ ở nơi đó làm gì còn không nhanh theo ta đi nhưng vào lúc này có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du nói với đám tiểu quái này các ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình lại dám xuất hiện ở trước mặt của ta hắn mới vừa phải chuẩn bị độc thủ lại phát hiện đám tiểu quái này không cánh mà bay bất thình lình bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được một cánh cửa nguyên lai、like、trước mắt của bọn hắn là một cái căn phòng lớn bạch tiểu lâm nói với tôn chính uy đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao nơi này sẽ có một cái căn phòng lớn khi hắn nói xong lời nói này tô du không chút do dự vào tới hắn tiến vào cái này lớn trong phòng hắn mới vừa mới vừa đi vào liền phát hiện nơi này giống như là một người chơi cửa hàng bên trong đều có thể dùng kim tệ đổi đồ vật hắn xoay người lại nói với tôn chính uy tôn chính uy vẫn là nhanh đưa trên người, người kim tệ dâng lên đi tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài thành khẩn nói ca ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói dỡn bất thình lình có một đám người chơi từ bên trong đi ra rồi tô du đã cảm nhận được trên người đám người chơi này tản mát ra loại khí tức đó hắn nói năng có khí phép nói bọn chúng chính là vừa rồi đám tiểu quái kia chẳng qua chỉ là cố ý khiến cho nổi lên t r ư ớ n g nhan pháp bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm đột nhiên nói các người đám tiểu quái đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đúng vào lúc này tiểu quái trực tiếp khôi phục được bộ dáng lúc trước g ư ơ n g a n mua vớt hướng về phương hướng bạch tiểu lâm vào tới Tô rất Du mau khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm hiểu ý cười một tiếng sau đó gật đầu một cái bạch tiểu lâm thẳng thắn nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là đại ca công lao hiểu chưa tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền nói với bọn họ cái này cũng là công lao của các ngươi không nên ở chỗ này khiêm đ ư ợ n g chương ba trăm tám mươi ba không muốn đổi với hắn tôn chính uy lấy được những kim tệ này khen thưởng về sau liền nói với trần thiên bằng nếu như ngươi yêu cầu những kim tệ này ta đều sẽ giao cho ngươi trần thiên bằng thẳng thắn nói tôn chính uy ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nói đùa ta rồi ai cũng biết ngươi thọi tiền vàng làm thành mạng của mình tôn chính uy lần này cũng không biết phát thần kinh cái gì lại có thể đem thân n ử a trên kim tệ đều cống hiến ra ngoài trần thiên bằng nhìn thấy màn này khiếp sợ không tôi nói cái này thật sự là quá khoa trương đi tôn chính uy ngươi muốn làm gì tô du nhìn thấy màn này liền nói với bọn họ các ngươi liền không nên ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi chúng ta nhanh lên đường đi thật ra thì tôn chính uy làm như vậy chính là vì đổi lấy trên tay trần thiên bằng một trang bị trần thiên bằng đột nhiên nói tôn chính uy ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi trong hồ lô rốt cuộc bán chính là thuốc gì rồi tôn chính uy n ở nụ cười bất đắc dĩ nói thật ra thì không có cách nào ta chỉ có thể làm như vậy khi hắn nói xong câu nói này trần thiên bằng gật đầu một cái trần thiên bằng thẳng thắn nói ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy sẽ không đem ta trang bị này cùng ngươi kim tệ đổi tô du gật đầu một cái vỗ bả vai trần thiên bằng một cái nói với hắn không sai nói như ngươi vậy là có đạo lý ngàn vạn lần không nên đổi với hắn trong lúc hắn trong khi nói chuyện có một đám thạch đầu tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ thạch đầu tiểu quái miêu tả bởi vì bề ngoài dáng dấp rất giống cục đá mới có thể được gọi là thạch đầu tiểu quái loại tiểu quái này trình độ tốc độ rất nhanh sau khi đám thạch đầu tiểu quái này đi tới trước mặt bọn họ tôn chính uy vội và nói g n đại ca đám tiểu quái này liền giao cho ta đi tô du liền vội và n gật g đầu không chút do dự nói không thành vấn đề đám tiểu quái này liền giao cho ngươi vừa dứt lời tôn chính uy hớn hở tiếp nhận bộ dáng rất hưng vấn tô du cũng rất nhanh cách xa nơi này hắn một thân một mình đi tới một vùng núi sông hắn tức giận nói các người đám tiểu quái này đi ra đi ta biết các người đám thạch đầu tiểu quái này chính là ở đây đám thạch đầu tiểu quái này gật đầu một cái bọn chúng đi thẳng tới trước mặt tô du tô du nói với chúng ta tin tưởng thời gian không được bao lâu các ngươi liền sẽ bị tiêu diệt đám thạch đầu tiểu quái này trố mắt nhìn nhau bọn chúng không biết tô du vì sao lại như thế trong lòng có dự tính tôn chính uy rất nhanh đến nơi này hắn cùng bạch tiểu lâm cùng đi bạch tiểu lâm không chút do dự nói tôn chính uy ngươi thấy được sao bên kia có một đám tiểu quái tôn chính uy gật đầu một cái hắn cũng chú ý tới tô du tồn tại tô du thấy được bọn họ liền nói với bọn họ các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này hai người bọn họ đi thẳng tới tô du hai bên trái phải giống như là tả hữu hộ pháp tô du nói như đ i n h đóng cột các ngươi có phải hay không chú ý tới đám tiểu quái này tồn tại cho nên mới tới nơi này tham gia náo nhiệt bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội vàng nói đại ca nói không sai chúng ta cũng là bởi vì đám tiểu quái kia mà tới tôn chính uy không chút do dự nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đem đám tiểu quái này khống chế được Tô du không Du chương o là đúng nói, n g i h ư n ngàn vạn lần không nên như vậy khen ngợi vậy ba nếu trăm tiêu、ngạo. Nhưng tám mươi bốn yêu cầu một trang bị trần thiên bằng đột nhiên nói đại ca chuyện này không bằng giao cho ta tô du vội và nói g n tới trước tới sau lần này là tôn chính uy tới trước cho nên đám tiểu quái này là con mồi của h ắ n trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài mệnh lệnh của tô du không thể không tử lý thành công có thể cảm nhận được thất vọng của hắn vì vậy nói trần thiên bằng ngươi liền không nên ở chỗ này uống tôn chính uy tính toán chi ly rồi liền để cho hắn đi trần thiên bằng biết ý tứ của hắn là đặc biệt tìm cho mình hạ bậc thang một điểm này hắn rõ ràng trong lòng hắn thành thật nói lý thành công ta hiểu được ý tứ của ngươi tiếp theo ta biết như thế nào cho phải lý thành công hớn hở cười một tiếng vội vàng nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ cũng hớn hở cười một tiếng bất quá nhưng vào lúc này đáng tiểu cái kêu biết bọn họ sức mạnh to lớn với là muốn từ nơi này thoát đi tôn chính uy vẫn là kịp thời đem đám tiểu quái này ngăn cản hắn tức giận nói các người đ á m tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm tô du cũng từ một hướng khác ngăn cản đám tiểu quái này hắn lấy ra bảo kiếm trong tay của chính mình nhẹ nhàng vung lên liền có một phần nhỏ tiểu quái bị tiêu diệt hắn nói như linh đóng cột tôn chính uy chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi tôn chính uy gật đầu một cái bất đắc d ĩ t h ở d à i đại ca ngươi giúp ta giúp tới cùng đi trực tiếp đem còn dư lại tiểu quái diệt trừ tôn chính uy cười nói tô du hơi lộ ra tức giận nói tôn chính uy không bằng ta thay ngươi thẳng cấp đi tôn chính uy liền vội vàng lắc đầu hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du hắn nói như linh đóng cột chuyện này liền không phiền p h i đại ca ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi bất thình lình hắn vót tới đám tiểu quái kia đã tới bên cạnh của hắn hắn không chút do dự liền đem đám tiểu quái này tiêu diệt hắn rất nhanh được hệ thống khen thưởng tô du thấy được những phần thưởng này về sau vội văn nói thật là không t ồ i một lần này kìm tệ khen thưởng có rất nhiều đầy đủ ngươi đổi tốt đẹp trang bị tôn chính uy lại lắc đầu một cái vội văn nói đại ca có chỗ không biết thật ra thì ta càng cần hơn chính là cái khôi giáp đó hắn là thật tâm thích trên người trần thiên bằng cái khôi giáp đó t ô du biết chuyện này không cho là đúng cười nói được rồi chờ sau khi tới lần kế ta đem c ử quái tiêu diệt lấy được trang bị liền cho ngươi tôn chính uy đầu tiên là đáp ứng nhưng nghĩ lại lại lúng túng nói cũng không biết lần kế nên tới khi nào tô du nói như linh đóng cột ta tin tưởng sẽ rất nhanh từ từ đi đúng vào lúc này trước mặt bọn họ lại có thể xuất hiện một con quái vật khổng lồ quái vật khổng lồ này cái bóng bao phủ tới tô du thấy được quái vật khổng lồ này cái bóng về sau đột nhiên nợ nụ cười hắn cười nói tôn chính uy cơ hội của ngươi lập tức liền sắp tới rồi tôn chính uy thẳng thắn nói đại ca ngươi nói không sai ta đã thấy cơ hội này bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi quái vật khổng lồ này kích thước tương đối lớn nhưng vào lúc này hắn đã cảm nhận được cái này áp lực trong đó bất quá tô du trực tiếp đem loại áp lực này coi thành động lực hắn thấy quái vật khổng lồ này không coi vào đâu nhất thời hắn trực tiếp xông qua chương ba trăm tám mươi lăm không cho phép rời đi quái vật khổng lồ này rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du bộ dáng tương đối khổng lô đình cự quái cấp bậc lv sáu mươi tám thân phận cự quái tự do hp sáu trăm năm mươi n g h n .E. l ự c chiến 600 n g à n lực phong ngự 600 n g à n hệ số tổng hợp 97. kỹ năng sấm xét gà o thét cự quái công kích sấm xét giống to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng thối lui đến phía sau bọn họ khẳng định không phải là đối thủ của lôi đ ỉ n h cự quái cho dù là trần thiên bằng cùng lý thành công liên thủ lại cũng chưa chắc là đối thủ của con cự quái này vào giờ phút này bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng duy nhất gửi gắm ở trên người tô du tô du nói với bọn họ các người đều tránh hết cho ta rồi ngàn vạn lần không nên để cho con cự quái này phát hiện chỗ ở của các người chi địa nếu không hết thể đều xong rồi thật ra thì hắn nói như vậy cũng là vì cố ý làm bọn họ sợ dù sao tại loại nguy hiểm này dưới tình huống có người đích sắc là xem thường tô du nói như linh đóng cột nếu như không có mệnh lệnh của ta các ngươi không cho phép rời khỏi nơi này đúng vào lúc này một đám sấm xét tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đám tiểu quái này chính là bên cạnh lôi đình cự quái phụ thuộc tiểu quái tôn chính uy nói như linh đóng cột các ngươi cứ việc yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho ta hắn trực tiếp từ chỗ này chạy trốn sau đó trở lại đám tiểu quái kia bên n g nhưng là không nghĩ đến thiếu chút nữa lượng máu của hắn liền sẽ nhanh chóng hạ xuống tô du nhìn thấy mặt này liền đem tôi n chính ngăn uy l ạ Tôn chính du tức giận nói tôn chính uy liền vội vàng gật đầu hắn cũng không muốn ở chỗ này xúc phạm tô du đám tiểu quái kia trực tiếp hướng về phương hướng tô du vào tới tô du nói như đinh đóng cột các ngươi những người này thật sự là quá ghê thợm lần này ta nhất định sẽ đem các ngươi giải quyết hết hắn trực tiếp lấy ra trên người bảo kiếm lấy thêm ra răng nanh cự quái còn phụ thêm một bộ hoàng kim chiến giáp chỉ là hắn đem bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng v u n g lên bên ngoài những địch nhân kia đều bị hắn giải quyết hết người chơi khác nhìn thấy màn này quả thực vô cùng khiếp sợ tô du không cho là đúng nói chỉ cần các ngươi có thể từ từ thăng cấp như vậy chuyện kế tiếp liền sẽ từ các ngươi tới quyết định bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ biết con đường này tương đối khó đi tô du chú ý tới thất vọng của bọn hắn chi sắc liền nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ không muốn cố gắng rồi sao sau đó hắn liền đem một vài kim tệ khen thưởng đưa cho tôn chính uy tôn chính uy thẹn thùng nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ta nhận lấy thì ngại tô du liền vội vàng giải thích ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta giả bộ dối trá chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ ngươi là dạng gì người chơi sao vừa dứt lời tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn là thu nhận hắn nhận lấy về sau nói như đ i n h đ ó n g cột nếu như sau đó các ngươi a i có cần liền cứ việc mở miệng hắn nói xong câu nói này tất cả người chơi đều gật đầu một cái vào giờ phút này con cự quái kia xuất hiện ở sau lưng bọn họ tôi du lần nữa dương cung bắn tên ba cây lưu vân c u n g tiễn trực tiếp bắn đi ra ngoài cự quái đã cảm nhận được cái này ba cây cung tên uy lực vì vậy hoàn toàn từ chỗ này hẩn thân không thấy rồi tôi du lớn tiếng gầm hét lên chương ba trăm tám mươi sáu tờ lễ ớt toàn năng người cự quái đáng giận này người rốt cuộc ở chỗ nào nào mau ra đây tôi du vẫn luôn đang lặp lại câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không ngừng đang tìm kiếm con cự quái này nơi ở chẳng được bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới trước mặt bọn họ bộ dáng của bọn họ thoạt nhìn đặc biệt chật vẫn không chịu nổi lý thành công bất đắc dĩ thở dài nói với trần thiên bằng trần thiên bằng ta cảm thấy chúng ta thật sự là muốn vô công mà trở về trần thiên bằng lắc đầu một cái chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một chỗ nói với tô du đại ca chúng ta nhanh đi nơi đó nhìn một chút đi tô du thật giống như là cảm nhận được cái gì liền trực tiếp đáp ứng yêu cầu của bọn họ tô du nói như đinh đóng cột nói đi thì đi các ngươi ngàn vạn lần không nên đổi ý đúng vào lúc này một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ cũng l à qua tới chu d i ệ t con cự q u á i này một người chơi xa lạ đột nhiên nói chỉ bằng các ngươi mấy cái này cũng có thể đi đánh cự cái sao tô du lạnh lùng nói đó là đương nhiên chẳng lẽ không thể được sao nơi này cũng không phải là n g ư ờ i nói tính người chơi xa lạ đó ra lệnh một tiếng tất cả người chơi đem tô du bao vây lại tô du nói như đinh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là nghĩ không tự lượng sức sao đám người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được trên người tô du chỗ lợi hại bọn họ trực tiếp từ phía trên mẹ xuống có người chơi trực tiếp chặt chân tô du nhìn thấy màn này liền trực tiếp đi trợ giúp bọn họ vào giờ phút này bọn họ hiện tại mới phát hiện tô du là một cái toàn năng tính nhân tài tô du nghe được bọn họ khen ngợi về sau liền không cho là đ ú nói g n thật ra thì không quan trọng các ngươi không cần thiết như vậy khen ngợi ta mấy cái người chơi xa lạ không dám đối nghịch với tô du chỉ có thể từ chỗ này thoát đi cự quái rất nhanh xuất hiện ở sau lưng tô du bảo kiếm trong tay của hắn vẫn luôn tạ i chém lôi đ ỉ n h cự quái bắt đầu gầm hét lên thanh âm gầm thét này n g h e đặc biệt đ ì n h thai n h ớ c góc tô du vội và nói g n bên kia vừa vặn có một cái hố không bằng chúng ta đi qua tránh một chút đi vừa dứt lời tất cả người chơi đều chen chúc tới thật ra thì tô du ý định ban đầu không phải là muốn trốn vào hắn tin tưởng ở trong đó nhất định là có trang bị đúng như dự đoán bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phát hiện một điểm này bạch tiểu lâm nói với tôn chính uy ngươi nhanh nhìn nơi đó cái kia có một cái trang bị kim quang lấp lánh thoạt nhìn rất quan trọng tôn chính uy gật đầu một cái không cho là đúng nói sao lại có thể như thế đây nơi này là tuyệt đối sẽ không có trang bị tồn tại nhưng vào lúc này tô du đi tới cái kia trang bị bên cạnh hắn định thần nhìn lại nguyên lai là một cái màu vàng chiến đến giáp hắn vội vàng nói ta liền biết trong cái hang này nhất định là có trang bị nếu như không có đòn sai chắc là người chơi khác thất lạc ở chỗ này hắn nói xong câu nói này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ chính là đến tìm trang bị này tôn chính uy đột nhiên đề ra đề nghị của mình vội văn nói ta có thể dùng kim tệ đổi sao vừa vặn mấy người chơi này cần kim tệ vì vậy tôn chính uy đem một bộ phận kim tệ giao cho bọn hắn sau đó đem trang bị này làm của riêng tô du thản như nói tôn chính uy ngươi trong chuyện này làm rất tốt tôn chính uy không cho là đúng nói đại ca thật ra thì ta cũng là đuổi theo nội tâm của mình làm chuyện này chương ba trăm tám mươi bảy đ ạ t được không ít chỗ tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tìm đường này chính là không có tìm được con cự quái kia bạch tiểu lâm tức giận nói cũng không biết con cự quái kia đi chỗ nào đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du đi tới trước mặt bọn họ nghe được bạch tiểu lâm nói lời nói này không cho là đúng nói không sao không tìm được sẽ không tìm được rồi tôn chính uy nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ tìm được con cự quái kia đúng vào lúc này một đám sấm xét tiểu quái đi tới trong tầm mắt của bọn họ tô du thấy được đám tiểu quái này về sau lạnh lùng cười nói có lẽ đi theo đám tiểu quái này liền có thể tìm được con cự quái kia loại phương pháp này trước bọn họ liền từng thử nghiệm thật sự là rất có hiệu quả bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ gấp vội vàng đi theo đám tiểu quái này tiến lên tô du cũng theo sau lưng trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đi tới bên người tô du trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca bằng không như vậy đi chúng ta phụ trách đem con h ã n cử quái kia dẫn ra ngươi phụ trách tiêu diệt nó tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy trần thiên bằng nói đề nghị này cũng không tệ lắm hắn nói như linh đ ó n g cột nếu là như vậy liền làm phiền các ngươi trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên nói gì ngược lại kể từ cùng tô du kết bạn mà đi về sau bọn họ thông qua tô du lấy được không ít chỗ tốt lý thành công không chút do dự nói đại ca ngươi nói nói gì vậy ngươi đây không phải là đang đánh mặt của chúng ta sao tô du thẳng thắn nói ta hiểu được ý tứ của các ngươi chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi đúng vào lúc này đám tiểu quái kia đã phát hiện bọn họ tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đột nhiên sững sợ ở mãi đến sau khi tô du tới liên rất tức giận nói với đám tiểu quái này lôi đỉnh cự quái ở chỗ nào nào nó hẳn là là chủ nhân của các ngươi a đám tiểu quái này trực tiếp hướng về phương hướng tô du vọt mạch lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ vội vàng ngăn cản đám tiểu quái này bọn họ lấy ra trên người lợi hại nhất trang bị chuẩn bị đem mấy cái tiểu quái này tiêu d i ệ t hết tô du nói như đinh đ ó á n cột các n g ư n i ngàn vạn lần không nên qua loa như vậy chúng ta yêu cầu thông qua đám tiểu quái này tìm được con cự quái kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy tạm thời bông u xuống trên tay trang bị bọn họ còn bất đắc di thở dài bạch tiểu lâm bất đắc di nói đại ca không bằng trực tiếp đem mấy cái tiểu quái này diệt trừ ngược lại bọn chúng cũng sẽ không phối hợp chúng ta tô du rơi vào trong trầm tư suy nghĩ cẩn thận n g vội và nói lần này ta nghĩ cho bọn họ một cơ hội nhưng vào lúc này con cự quái kia đã xuất hiện ở trước mắt hắn tô du lấy ra bảo ki tức giận nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này hắn cầm lấy bảo kiếm trực tiếp xông qua con cự quái kia cũng vào tới con cự quái này chắc là nghĩ muốn bảo vệ đám tiểu quái này trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy màn này bọn họ quyết định thật nhanh trực tiếp ngăn cản đám tiểu quái kia trốn con đường sống trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca xin yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho chúng ta tới xử lý rồi tô du nghe được câu nói này liền vội vàng nói với bọn họ các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm bậy không nên tổn thương đám tiểu quái kia bọn họ nghe được mệnh lệnh của tô du về sau liền nhìn nhau lên không biết trong hồ l ô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì chương ba trăm tám mươi tám cảm thấy tâm phiền ý loạn trong lòng tô du rất rõ ràng nếu như trần thiên bằng cùng lý thành công đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết về sau con c ử quái này rất có thể sẽ biến mất không thấy gì nữa vì vậy h ắ n dùng một loại giọng g a lệnh nói không có trải qua ta cho phép các ngươi muôn ngàn lần không thể làm như vậy trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ trực tiếp lui về phía sau bất quá ở bên dưới mệnh lệnh của tô du bọn họ vẫn còn cần đem đám tiểu quái này khống chế lại vào giờ phút này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có chút ngứa tay bọn họ không cầm được muốn đem đám tiểu quái này giải quyết hết trần thiên bằng nói như linh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là không muốn nghe từ mệnh lệnh đại ca sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi chúng ta nhất định sẽ chờ đợi cùng lúc đó tô du trên tay bảo kiếm không ngừng ở trước mắt trên người quái vật khổng lồ này đâm tới đâm tới quái vật khổng lồ này vẫn luôn đang gầm thét tô du nghe được tiếng gầm gừ này về sau chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, ngươi ra hỏa này ngàn vạn lần không nên lại gầm thét đúng vào lúc này thanh â m gầm thét càng ngày càng lớn vì vậy tô du trực tiếp dùng bảo kiếm trong tay đâm rách c ổ họng con cự quái này không có qua thời gian bao lâu con cự quái này không cách nào lên tiếng con cự quái này thoạt nhìn đặc biệt khó chịu có một loại đau tê tâm liệt phế cảm giác tô du nói như ninh đ ắ n cột đây chính là ngươi có được kết quả ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nhưng vào lúc này con cự quái này muốn từ nơi này chạy thoát nhưng là chú ý tới đám kia chính ở trong không chế tiểu quái về sau kịp thời dừng lại cái ý niệm này con cự quái này vẫn là ẩn nhất lại tô du tức giận nói ta vẫn là khuyên ngươi một câu nhanh đầu hàng đi hiện tại ta đã chú ý tới hp của ngươi không ngừng đang giảm xuống rồi con cự quái này trực tiếp mánh nào tới tựa hồ là muốn lấy mạng đ ổ i mạng với tô du tô du nhìn thấy mặt này không cho là đúng nói chỉ bằng ngươi cái này mấy lần căn bản là không có cách làm gì được ta ngươi vẫn là không nên ở chỗ này uổng phí thời gian vừa dứt lời con cự quái này rơi vào trong trầm tư chẳng được bao lâu vì có thể giữ được chính mình một cái mạng nhỏ hay là từ nơi này ẩn thân không thấy rồi bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca con cự quái kia rốt cuộc đi chỗ nào chẳng lẽ không muốn đem mấy cái tiểu quái này cứu đi sao t ô du lắc đầu một cái vội vàng nói ai biết con cự quái kia sẽ đi chỗ nào nhưng là ta nhắc nhở các ngươi một câu ngàn vạn lần không nên tổn thương mấy cái tiểu quái nạ mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của t ô du rồi t ô du hài lòng nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết các ngươi chẳng được bao lâu t ô du một lần nữa đi tới trước mặt con cự quái kia dù sao hắn đã ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm hắn đại phát lôi đình nói ta liền biết ngươi một câu nhanh đầu hàng đi cự quái một lần nữa manh v à tới từ trong miệng phun ra một tên tiếp theo một tên h ỏ a c ầ u trong tay tô du bảo kiếm vẫn luôn đang ngăn cản mấy cái h ỏ a c ầ u này hắn không cho là đúng cười lạnh nói quả thực là chút tài mọn đối với ta không quan trọng con cự quái này một lần nữa gào lên không nghĩ tới trước làm tổn thương cổ họng sau vẫn có thể khôi phục chương ba trăm tám mươi chín thiêu đốt xào huyện tô du đã phát hiện thân thể của con cự quái này năng lực khôi phục hắn thản như nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau chạy tới đây hai người chơi này gật đầu một cái rất mau tới đến trước mặt tô du tô du nói với bọn họ các ngươi nhất định phải tìm đến con cự quái này xào huyện hiểu chưa Bọn họ g ậ tôi đầu đi, chuẩn một thời trở cái, khắc khi rời lại lại trở về rồi, k hắn họ h bọn bị bọn về n g b ế bến t huyệt tiểu huyệt thể ta Tô con cử chỗ Bạch ca, con cử quái này xào huyệt ở chỗ nào nào? có thể hay không cho chúng ta chỉ xào nào nào. xào nào nào. này nghi ngờ không này Ngươi không quái quái hiểu hỏi, đại điểm hay ở ở lâm mê.、Tô、du gật đầu một cái thẳng thắn nói liền ở sau lưng các ngươi cái huyệt động kia bên trong ngàn vạn phải n h ớ kỹ nhất định phải tìm đến hai người chơi này trực tiếp từ chỗ này rời đi t ô du còn dặn dò bọn họ chỉ cần sau khi là tìm được c ử quái xào huyệt nhất định phải đem xào huyệt t i ê u đốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lúc ở trên đường rất buồn b ự c bọn họ không biết tô du đây là ý gì tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca đây là có chuyện gì tại sao phải để chúng ta đem cự quái xào huyệt thiêu lấp mất bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tốt ngươi liền không nên ở chỗ này suy đoán tâm tư của đại ca rồi khi hắn nói xong câu nói này tôn chính uy gật đầu một cái hắn cũng liền không nói gì nữa cùng lúc đó tô du cùng người chơi k h á c cũng đang tìm cự quái xào huyệt hắn thấy con cự quái này nhất định là có hai cái xào huyệt mà đang tìm kiếm xào huyệt trước đó hắn đã mệnh lệnh trần thiên bằng cùng lý thành công đem đám tiểu quái kia tiêu diệt lần này các ngươi làm không tệ nhưng là có một cái điều kiện các ngươi yêu cầu tại sau khi tôn chính uy trở về đem những tiền vàng kia giao cho hắn bảo quản nghe được mệnh lệnh của tô du về sau bọn họ gật đầu một cái lý thành công vội và nói g n đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì những tiền vàng kia sẽ giao cho hắn bảo quản nghe được hắn lời nói này tô du hài lòng gật đầu một cái tô du vội và nói g n vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi nhất định phải hiểu được ta thâm ý thật ra thì trần thiên bằng chất từ trong tay của tô du thu được một cái trang bị đỉnh cấp hắn đã rất cảm kích cho nên ở trong tình huống kế tiếp hắn nhất định phải phục tùng tô du sắp xếp lý thành công thận trọng nói đại ca ngươi nhanh nhìn nơi đó có phải hay không là còn cự quái kia tô du liếc mắt liền phát hiện con cự quái kia hắn lớn tiếng hô to ngươi lôi đỉnh cự quái đáng ghét này ta liền biết ngươi nhất định sẽ trốn ở chỗ này hắn nói xong lời nói này trực tiếp tay cầm bảo kiếm vào tới trước đó hắn còn bắn ra ba cây cung tên khi ba cây cung tên bắn sau khi ra ngoài có một đám tiểu quái trực tiếp chặn lại bọn chúng trực tiếp dùng thân thể của mình chặn lại mấy cây cung tên này tô du nhìn thấy màn này kinh ngạc không tôi nói đây rốt cuộc là chuyện gì cái này cũng thật sự là quá không ra gì rồi hắn vốn là muốn tổn thương đến con cự quái kia không nghĩ tới mấy cái tiểu quái này lại có thể qua tới quái dối hắn thở hồn hiền nói các ngươi mấy cái tiểu quái này kết quả muốn làm gì còn không nhanh từ chỗ này rời đi cẩn thận ta hiện tại liền đem các ngươi diệt trừ mấy cái tiểu quái này cũng không có đem lời của hắn để ở trong lòng trực tiếp xông qua tới tựa hồ là muốn dùng tánh mạng của mình bảo vệ sau lưng con cự quái này chương ba trăm chín mươi c ù n g tên sau khi thăng cấp tô du trong nháy mắt liền đem đám tiểu quái này giải quyết、hết. hắn lộ ra một loại ánh mắt tấm lạnh nghiêm túc nói bạch người tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ không biết lần này lôi đình cự quái sẽ khiến cho dùng thủ đoạn gì đi đối phó tô du bạch tiểu lâm vẫn luôn ở trong nội tâm cầu nguyện tôn chính uy nhìn thấy màn này tức giận nói với hắn bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ta không làm cái gì ta n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nghẹn họng nhìn xem cái này mấy chi lưu vân cung tiễn cung tên tản mát ra một loại nhan sắc ánh sáng tương đối c r ó i mắt liền ngay cả trần thiên bằng cùng lý thành công cũng hít vào một hơi trần thiên bằng không chút do dự nói cái này thật là quá kỳ quái vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng vào lúc này lý thành công thở dài hắn vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng vẫn là bị trần thiên bằng ngăn cản trần thiên bằng nói như ninh đóng cột ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại ngàn vạn lần không nên xen vào việc của người khác đúng vào lúc này tô du cũng chú ý tới hai vợ lỡ bọn họ tại xen vào việc của người khác với là tức giận nói ta khuyên c á c ngươi vẫn là đổi u mau dừng lại bọn họ chỉ có thể ngừng lại bất thình lình trong tay tô du bảo kiếm trực tiếp đâm vào cự quái trong đầu tô du nói như ninh đóng cột ngươi cự quái đáng giận này đây chính là ta đối với ngươi dạy dỗ ngươi vẫn là để mạng lại đi bên trong thân thể con cự quái này hp không ngừng đang giảm xuống chính là bởi vì t r ư ớ c bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem nó một cái khác x à o h u y ệ t thiêu đốt nó hiện tại hp là không cách nào tự động khôi phục bình thường vào giờ phút này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc biết t r ư ớ c tô du để cho bọn họ thiêu đốt x à o h u y ệ t ý nghĩa bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói vẫn là đại ca tương đối lợi hại tôn chính uy gật đầu một cái cũng khâm phục không dứt nói đó là đương nhiên bằng không đại ca làm sao sẽ trở thành đại ca đâu bất thình lình con c ử quái kia ầm ầm ngã xuống đất không dạy nổi、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm lôi đình chiến giáp một tô du thu hoạch bộ chiến giáp này về sau trực tiếp đưa cho bạch tiểu lâm bởi vì trước hắn đã đáp ứng bạch tiểu l â m nhất định phải cho hắn một bộ tương đối không tệ chiến giáp bạch tiểu lâm mừng rỡ không tôi h nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi khi hắn nói xong câu nói này tô du không cho là đúng nói không sao ta hướng tới nói chắc chắn người chơi khác nhìn thấy màn này mặc dù rất hâm mộ nhưng là bọn họ cũng rất bội phục tô du đại ca lần này thật sự là quá bội phục ngươi rồi không nghĩ tới ngươi còn nhớ chuyện này tôn chính uy liền vội và nói g n tô du nói như linh đóng cột đó là đương nhiên dù sao đây là ta đã đáp ứng bạch tiểu lầm sự tình ta cũng không thể lật lòng đi bạch tiểu lâm gật đầu một cái m ộ trong mặt tùng. t vui lòng phục tùng. 391, không thuộc về các ngươi. thuộc lòng bạch tiểu lâm rất rõ ràng tô du là đang chỉ trích chính mình quá độ khoe khoang nhất định sẽ đưa tới càng nhiều cửa hận hắn bất đắc dĩ thở dài tự trách nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào vừa dứt lời tô du gật đầu một cái hớn hở nói ta hy vọng ngươi thật có thể hiểu được đúng vào lúc này một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô h du liếc mắt nhìn t r ầ m t r ầ m quái vật khổng lồ này hỏa diễm cự quái cấp bậc l v sáu m thân phận cự quái tự do hv sáu m ư ơ vạn lực chiến 650 n g à n lực phong ngự 600 ngàn hệ số tổng hợp 97. kỹ năng hỏa diễm công kích hỏa c ầ u đụng băng hỏa công k í c h bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được quái vật khổng lồ này về sau liền không kiềm hám được hít vào một hơi tôn chính uy thẳng thắn nói thật là không có nghĩ tới đây vẫn là một cái hỏa hệ cự quái vừa dứt lời t ô du không cho là đúng nói thật ra thì con cự quái này đối với ta mà nói không coi vào đâu các ngươi đổi mau tránh ra trần thiên bằng cùng lý thành công cũng nhìn thấy con cự quái này bọn họ vội vã mà tới lý thành công chủ động xin đi nói đại ca không bằng lần này để chúng ta mấy cái này qua đến giúp đỡ ngươi đi khi hắn nói xong câu nói này t ô du liền vội vàng lắc đầu t ô du không chút do dự nói các ngươi không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình là được rồi mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể lui xuống dưới nhưng ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ vây quanh bọn họ cũng muốn đem con cự quái này đánh bại hơn nữa cấp l ấ y kim tệ cùng trang bị bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột các ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của chúng ta trải qua con cự quái này không thuộc về các ngươi một người cao lớn khôi ngô người chơi nói sợ rằng chỉ có chúng ta mới có thể đánh bại con cự quái này về phần các ngươi quả thực là không tự lượng sức m à thôi đúng vào lúc này có một bó tia sáng trói mắt phát b ắ n qua tô du lớn tiếng hô to là ai vừa rồi tại nơi này nói bậy bạc còn không nhanh vào miệng bạch tiểu lâm nghe theo mệnh lệnh của hắn trực tiếp tại mặt người chơi đó lên hung hăng tắt một bạc hai bạch tiểu lâm tức giận nói cái này cũng không trách ta ai cho ngươi cái miệng t ú i kia ở chỗ này đùa bất tiện đối phương đã chú ý tới tô du cái loại này uy lực cường đại hắn cũng chỉ có thể từ từ lui về phía sau rời đi cái này t h ư ờ n g tâm trí đ i ệ m người chơi khác nhìn thấy màn này bọn họ tạm thời án binh bất động tô du nhìn thấy màn này nói năng có khí phép nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi khi hắn nói xong câu nói này tất cả người chơi đều lui về phía sau nhưng là bọn họ cũng không hề rời đi một người chơi thẳng thắn nói chúng ta tới đây chẳng qua chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi các ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm bản ý của chúng ta khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm tức giận nói để các ngươi rời đi các ngươi liền rời đi đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy đối phương chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này chỉ thời gian trước mắt tô du liền trở lại trước mắt bạch tiểu lâm con cự quái kia đã biến mất không thấy hiện nhiên là bị tô du đuổi chạy bạch tiểu lâm biết chuyện này liền t o á t ra một loại vẻ mặt bất đắc dĩ chương ba trăm chín mươi hai mong đợi quá cao tô du thấy được biểu tình của bạch tiểu lâm về sau liền nói với hắn bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì tại sao bắt đầu than thở bạch tiểu lâm bất đắc dĩ than thở nói đây còn không phải là bởi vì con cự quái kia đột nhiên chạy trốn đại ca tại sao không đem con cự quái kia trước thời hạn bắt lấy tô du không cho là đúng nói các ngươi yên tâm đi con cự quái kia sẽ còn trở lại khi hắn nói xong câu nói này đúng như dự đoán bọn họ đột nhiên nghe được một trận tiếng lôi đình và quân bọn họ quay đầu nhìn lại nguyên lai là một đám sấm xét tiểu quái tô du nói như linh đóng cột chuyện này liền giao cho các ngươi các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên rông d à i khi hắn nói xong câu nói này trực tiếp đi tìm con cự quái kia rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết như thế nào đối phó trước mắt sấm xét tiểu quái bọn họ bắt đầu hướng trần thiên bằng cùng lý thành công lãnh giáo lý thành công không cho là lòng là thành thật ra thì trong lòng các rất thành, ta. không cho chuyện cho hoàn không hệ chúng ràng, này công đúng nói, ngươi ngươi quan các ca các có giao gì đại để với ra rõ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không thể không kiên trì đến cùng tấn công chỉ thời gian trước mắt bọn họ vẫn là không có đem đám tiểu q u á i này giải quyết hết bọn họ quả thật là chính là đang lãng phí thời gian cùng tinh lực tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ nhìn thấy màn này về sau vội và nói các ngươi cái này là làm sao vậy tại sao còn không có tiêu diệt hết bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói đại ca ta biết hết hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta Hy vọng ngươi có tôi h tha thứ chúng ể ta.、Tô、du không cho là đúng nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi là ta đối với các ngươi mong đợi quá cao rồi đúng vào lúc này tôi du không chút do dự rút ra bảo kiếm trực tiếp đem đám tiểu quái kia giải quyết hết khi hắn thu hoạch kim tệ về sau liền trực tiếp giao cho trên tay tôn chính uy tôn chính uy lung túng không tôi nói đại ca ta thật sự là nhận lấy thì ngại ngươi vẫn là đem đi đi t ô Du lại lắc đầu một cái đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ ngươi không muốn lấy về s a o tôi du lắc đầu một cái vẫn là đem những kim tệ này giao cho trên tay tôn chính uy, tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du thẳng n h i ê nói n ta chính là bởi vì tín tưởng ngươi cho nên mới đem những kim tệ này giao đưa cho ngươi vừa dứt lời tôn chính uy gật đầu một cái vội vàng nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự tín nhiệm ngươi dành cho ta trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng lần này tô du thật sự có hào phóng như vậy đem những kim tệ này đưa cho bọn họ trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn là không lời nào để nói chẳng được bao lâu hắn liền từ chỗ này rời đi cũng không biết trải qua bao lâu lý thành công vội vội vàng vàng đi tới trước mặt tô du tô du thấy được hắn kinh hoàng thất thố dáng vẻ liền nghi ngờ không hiểu hỏi người làm sao tại sao hốt hoảng như vậy đại ca có chỗ không biết ta đã không tìm được trần thiên b ằ n g rồi cũng không biết hắn đi chỗ nào lý thành công vội vã cuốn cùng nói tô du biết chuyện này tức giận chất vấn cái này rốt cuộc là tình huống gì tại sao hắn sẽ biến mất không thấy gì nữa đúng vào lúc này một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ cái này là một đám x â m xét tiểu quái thoạt nhìn đặc biệt tàn bạo chương ba trăm chín mươi ba lại là một loại tuyệt chiêu tô du thấy được đám tiểu quái này về sau l i ề n rất tức giận nói các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đám tiểu quái này c h ố mắt nhìn nhau sau đó trực tiếp hướng về phương hướng tô du vào tới tô du lạnh lùng nói các ngươi đám người kia thật sự là quá ghê tởm khi hắn nói xong câu nói này trực tiếp tay cầm bảo kiếm vào tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi ngàn vạn lần không nên tới nơi này làm loạn nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau trơ mắt nhìn một đám tiểu quái hướng về phương hướng tô du tiến lên bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói ngươi bây giờ có cái gì phương pháp tốt sao tôn chính uy liền vội vàng lắc đầu nói như ninh bắn cột nếu như ta hiện tại có biện pháp tốt cũng không khả năng ở chỗ này rồi khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi nói không sai rất có đạo lý nhưng là thì có ích lợi gì bạch tiểu lâm hiện tại đã là một bộ bộ giá gủ rũ t ú i đầu rồi nhưng là chẳng được bao lâu tô du trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bảo kiếm trong tay của hắn đã thu vào bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này rốt cuộc là tình huống gì vì sao lại trở nên nhanh như vậy tôn chính uy cũng nghi ngờ không hiểu hỏi không sai đại ca cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du nói như ninh đóng cột hết t hệ các thứ này đều là tới từ với thực lực của ta ta đã đem đám kia sấm xét tiểu quái đánh sụt khi hắn nói xong lời nói này con cự quái kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ con cự quái này tức giận g ầ m h ế t lên tô du nghe được trận này gào thét liền không cho là đúng nói người con cự quái này thật sự là quá không tự l ư ợ n g sức hắn một lần nữa lấy ra lưu vân cung tiễn sau đó đem ba cây cung tên bắn ra ngoài đây chính là tuyệt chiêu của hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau nhìn đến con cự quái kia c h ú n g tên rồi bạch tiểu lâm không chút do dự nói cái này thật là thật bất khả tư nghị nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cũng muốn tham dự trong đó nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt đại ca ta biết tiếp theo phải làm gì rồi hắn trực tiếp lui về phía sau tôn chính uy len lén b ậ t cười nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ta cảm thấy ngươi chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ bạch tiểu lâm tàn bạo chứng mắt liếc hắn một cái ngay sau đó hắn lại có thể thấy được trần thiên b hắn liền vội vàng hỏi ngươi không phải là trần thiên bằng sao ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhanh giao ra trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói có lẽ ngươi còn không biết sao ta đúng là đang né tránh lý thành công đối thoại giữa bọn họ không cẩn thận bị tô du nghe được rồi tô du nói như linh đóng cột thiên bằng ngươi nói cái gì ngươi tại sao né tránh lý thành công đúng vào lúc này lý thành công đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ nhìn dáng vẻ của hắn tương đối phẫn nộ hắn tức giận không thôi mà hỏi trần thiên bằng ngươi đây là ý gì nhanh cùng ta giải thích rõ nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi Trần Thiên、bằng、gật đầu một đầu Bằng chương á i sau sự đó đem t n t ba trăm chín mươi bốn đoàn đội phân tán lý thành công biết tâm tư của trần thiên bằng về sau liền rất tức giận nói nếu là như vậy chúng ta đây cũng chỉ có thể mỗi người đi một n g à rồi khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm đột nhiên nói trần thiên bằng ngươi vẫn là nhanh chóng đi đuổi theo hắn đi các ngươi vẫn là tốt hợp tác trần thiên bằng lại lắc đầu một cái thẳng thắn nói thiên hạ có tiệt rượu không tan ngươi không cần lo lắng quan hệ giữa chúng ta rồi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thành khẩn nói ta cũng không phải là tại xen vào việc của người khác ta là nghiêm túc đúng vào lúc này tô du rốt cuộc nói chuyện hắn nói như linh đóng cột chẳng lẽ chúng ta đoàn đội này liền muốn tán rồi sao khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt tôn chính uy nói với tô du đại ca vô luận như thế nào ta cùng bạch tiểu lâm cũng sẽ không cùng ngươi tách ra tô du gật đầu một cái vui mừng nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhưng mà đúng vào lúc này có một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ phong l ô cự thú cấp bậc lv bảy mươi thân phận người bảo vệ s ấ m gió hp bảy trăm n g à n lực chiến sáu trăm tám mươi ngàn lực p h o n g ngự sáu trăm năm mươi ngàn hệ số tổng hợp chín mươi tám kỹ năng s ấ m gió công kích cự thú gào thét di hình hoán ảnh tô du thấy được con cự thú này về sau tức giận nói ta liền biết ngươi tên k h ố n kiếp này nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này nhanh đầu hàng đi con cự thú này điền cuồng g ầ m h ế t lên âm thanh tương đối to lớn tô du nghe được loại âm thanh này về sau không cho là đúng nợ nụ cười hắn thấy con cự thú này gào thét không đáng kể chút nào nhưng là hắn hiện tại mới chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã lâm vào hôn mê tô du lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì đổi mau tỉnh lại trần thiên bằng thật vất vả tỉnh táo lại nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu của chính mình mê man hắn vội văn g nói đại ca thật là lớn thế không được lượng máu chúng ta đang giảm xuống tô du nhìn thấy màn này liền vội vàng lấy ra khí huyết hoàn hắn nói như linh đóng cột cái này rốt cuộc lạ tình huống gì tại sao hp、okay、của các ngươi dần dần đang giảm xuống sau đó hắn mới rõ ràng chính là bởi vì con cự thú kia gào thét mới có thể để cho bọn họ biến thành bộ dáng như vậy hắn rất nhanh lấy r a tinh mang vào kiếm trong nháy mắt liền vào tới nhưng mà con cự thú kia sử dụng ra một chiêu di hình ảo ảnh trực tiếp biến mất không thấy tô du lớn tiếng hô to ngươi con cự thú này muốn làm con rùa đen rút đầu sao còn không mau ra đây nhưng vào lúc này một đ á m tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ vào giờ phút này tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm mới vừa khôi phục bình thường hp của bọn họ mới mất đây tôn chính uy không chút do dự nói mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao chúng ta sẽ trở nên suy yếu như vậy nhưng vào lúc này một đám tiểu quái liền đi tới trong tầm mắt của hắn tôn chính uy hề phải nói đại ca lần này ta thật sự là không thể ra sức tô du vội và nói g n n g ư ơ i yên tâm đi ta biết tiếp theo phải làm gì chỉ thời gian trước mắt tô du liền đem trước mắt đám tiểu quái này đánh sụt hắn gác ý cười cười tức giận nói các người đám tiểu quái này cũng thật sự là quá không tự l ư ợ n g sức đạt được khen thưởng đã đủ số giao cho tôn chính uy chương ba trăm chín mươi lăm yêu cầu thiên phú tôn chính uy đem những kim tệ này thích đáng thu giấu đi sau đó hắn lại xoay người lại nói với tô du đại ca lần này ngươi thật sự là quá lợi hại rồi để cho ta đặc biệt bội phụ c tô du có chút hăng h à i nói tôn chính uy thật ra thì lần này biểu hiện của ngươi cũng rất tốt tôn chính uy gật đầu một cái vội vàng nói thật ra thì không quan trọng biểu hiện của ta rất bình thường xa xa không bằng đại ca đúng vào lúc này con cự thú kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ lần này trực tiếp hướng về phương hướng tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm tới tôn chính uy đột nhiên nói với bạch tiểu lâm chúng ta nhanh n ú t ở đại ca sau lưng tuyệt đối không thể trở thành bên cạnh đại ca liên lụy trong lòng bọn họ rất rõ ràng trước đó chính là bởi vì mình hp hạ xuống cho nên mới đem số lượng không nhiều khí huyết hoàn bổ sung trên người bọn hắn t ô du biết tâm tư của bọn hắn nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì nhưng ngàn vạn lần không nên làm như vậy hiểu chưa tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau nhưng bọn họ còn là xa xa tránh ra bọn họ không có thể làm cho mình chịu đến bất kỳ tổn thương nếu không còn có thể hp hạ xuống t ô du nói như l i n h đóng cột ta nói thiệt cho các ngươi biết các ngươi càng như vậy làm các ngươi cũng liền càng nhát gan khi hắn nói xong lời nói này bọn họ gật đầu một cái bọn họ tin tưởng lời t ô du nói t ô du không chút do dự nói các ngươi đã vô cùng công nhận vậy các ngươi còn không nhanh đứng lại mới vừa nói xong con c ự thú kia đột nhiên ngăn cản tô du mà tô du bắn liên tục chừng mấy c h i lưu vân cung tiễn mấy cây cung tên này vững vàng trúng mục tiêu c ự thú c ự thú đã bị loại cung tên này hành hạ chết đi sống lại không ngừng tại la to tô du vội và nói g n người tên ghê tầm này vẫn là nhanh chịu chết đi khi hắn nói xong câu nói này đến không hết tiểu quái vây quanh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ nhất thời ngẩn ra mắt bạch tiểu lâm đột nhiên nói mấy cái tiểu quái này tại sao biết cái này sao nhiều đại ca ngươi có năng lực đối phó mấy cái tiểu quái này sao tô du như đinh đóng cột đáp lại đó là đương nhiên ngươi yên tâm đi đúng vào lúc này hắn lại dương cung bắn tên đem rất nhiều lưu vân cùng tiện bắn ra ngoài đ á m tiểu q u á i kia không hẹn mà cùng chúng tiện rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không k i ể m hám được hít vào m ộ t hơi bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy thật sự là bách phát bách chúng bạch tiểu lâm vội và nói g n đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi không bằng d ạ y chúng ta đi tô du cười nói phải biết cái này cần nhất định tiên phú hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ vẫn là không kiềm hám được hít vào mùa hơi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô、du、suy nghĩ cần thật nghĩ hắn rất mau nhìn đến một hang núi hắn tin tưởng bên trong nhất định là có c ự thú hang động vì vậy ở dưới sự dẫn dắt của hắn tất cả người chơi đều chặt đi theo sau lưng hắn trong đó cũng bao gồm lý thành công bạch tiểu lâm quay đầu nhìn lại phát hiện bất ngờ lý thành công cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt ngạc nhiên hắn vội và nói g n lý thành công ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngươi không phải nói không muốn gia nhập chúng ta đoàn đội sao lý thành công xấu hổ không dứt nói thật ra thì ta vô cùng thẹn với đại ca tài bồi cho ta cho nên ta vẫn là trở lại rồi chương ba trăm chín mươi sáu vẫn là hợp tác tô du nghe được lời nói này hớn hở cười một tiếng thành cần nói trở về là tốt rồi đúng vào lúc này lý thành công rốt cuộc cảm nhận được tất cả người chơi đối với mình cái loại này tiếp nhận trong đó cũng bao gồm trần thiên bằng ở bên trong chỉ thấy trần thiên bằng đi tới bên người lý thành công hắn đưa ra tay của mình nặng nề h mà vỗ bà vai lý thành công một cái hắn nói với lý thành công lý thành công ngươi yên tâm đi sau đó chúng ta vẫn là tốt nhất hợp tác lý thành công nghe được câu nói này liền liền vội vàng gật đầu người nói vậy thật là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự tín nhiệm ngươi dành cho ta trong lúc nhất thời bọn họ cũng coi là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết rồi lý thành công đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy sớm biết như vậy ta nên về sớm một chút rồi tô du nói như linh đón g cột thật ra thì không quan trọng r ụ c tốc bất đạn chờ đợi cũng là một chuyện tốt bất chi bất giác bọn họ liền thấy một cái cự thú xào huyệt đây cũng là một cái cái hô rất lớn bên trong còn có một cái đầm nước nhỏ tô du lớn tiếng hô to ngươi con cự thú này ở chỗ nào nào mau ra đây chúng ta đã tìm được xào huyệt của ngươi sau đó tô du còn dùng một loại uy hiếp giọng điệu đối với cự thú nói nếu như ngươi nếu không ra ta liền một cây bốc đem nơi này tiêu hủy bất thình、lình. hắn đã cầm lên một cây bút chuẩn c bị đem nơi này đốt thành một cái bể i n lửa nhất thời một trận tiếng gầm gừ bên thai không dứt con cự thú kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du lớn tiếng hô to lần này ta nhất định sẽ đem ngươi tiêu diệt hết nhưng ngay lúc này cự thú bên người lại xuất hiện rất nhiều tiểu quái thật sự là đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phiền chết bạch tiểu lâm tức giận nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tôn chính uy không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào ngươi nhất định phải tin tưởng đại ca thực lực trên tay tô du thanh bảo kiếm k i ê một lần nữa phát huy ra hiệu quả phải có hắn nói như linh đóng cột các người đ á m tiểu quái này vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi khi hắn nói xong câu nói này đám tiểu quái này vẫn là nhào tới tô du tiếp tục nói các người đ á m tiểu quái này quả thực là không tự l ư ợ n g sức lần này ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi trong nháy mắt hắn liền lấy ra răng nanh cự quái trong nháy mắt liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết khi hắn đem răng nanh cự quái thu hồi lại sau trần thiên bằng cùng tôn chính uy đi tới trước mặt của hắn bọn họ đều người mặc đỉnh cấp áo giáp tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi căn bản không cần các ngươi phải đảo Tôn khi hắn nói xong lời nói này c ự thú một lần nữa xông về phía tô du cựu thú đã máu đầy trở lại như cũ bạch tiểu lâm đi tới cựu thú trước mặt hắn vốn làm muốn cùng cựu thú lấy mạng đổi mạng nhưng vẫn là tại thời khắc mấu chốt bị tô du giải cứu lại tô du nói với hắn bạch tiểu lâm chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao bạch tiểu lâm liền vội vàng l ắ t đầu không chút do dự nói đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy chương ba trăm chín mươi bảy ý đồ rõ ràng tô du nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa ngàn vạn lần không nên từ chỗ này tự chịu diệt vong bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội vàng nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi ta đương nhiên tin tưởng đại ca thực lực rồi trong c h ư ớ c mắt không chỉ cự thú biến mất không thấy liền ngay cả bạch tiểu lâm cũng biến mất không thấy đúng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ cũng đến nơi này tô du liền vội vàng hỏi các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này nhanh thành thật khai báo đi ra một người chơi xa lạ nói như đinh đóng cột thật ra thì ta chính là một cái bình thường người chơi ta đã cảm nhận được nơi này sắc khí tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi bất t ì n h lình hắn đã cảm nhận được đám người chơi này chính nghĩa cùng tiện lương hắn nói như đinh đóng cột nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đám người chơi này lại lắc đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du là tại lo lắng an toàn của bọn họ nhưng là bọn họ đã bỏ qua không để ý tô du nói với đám người chơi này các ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ nếu như các ngươi người chơi như vậy lại nhiều hơn một chút vậy coi như quá tốt đẹp trần thiên bằng cùng tôn chính uy đến nơi này bọn họ thấy được mấy người chơi này về sau hơn nữa biết ý đồ của bọn họ về sau cũng đặc biệt khâm phục tô du nói với bọn họ sau đó bọn họ chính là các ngươi tấm gương biết không bọn họ gật đầu một cái tôn chính uy nói như linh đ ó á n cột ta đương nhiên biết chuyện này rồi đại ca xin yên tâm tô du gật đầu một cái thành khẩn nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta hiểu chưa nhưng vào lúc này lý thành công cùng bạch tiểu lâm rốt cuộc trở về tới rồi bạch tiểu lâm là bị lý thành công tìm trở về lý thành công nói với bạch tiểu lâm ta hy vọng trong khoảng thời gian này có thể một mực nhìn thấy ngươi hiểu chưa đúng vào lúc này bạch tiểu lâm gật đầu một cái thành thật nói ta đương nhiên hiểu được ý tứ của ngươi rồi trong t r ư ớ mắt bọn họ thật giống như là cảm nhận được một loại tính chèn ép thế công bất thình lình cự thú đi tới trước mặt tô du tô du không chút do dự nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này nơi này thật sự là quá nguy hiểm mấy người chơi này đều lắc đầu một cái bọn họ nhất định phải trợ giúp tô du tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười thành thật nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đem cựu thú ngăn cản bọn họ dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn xem tô du tô du gật đầu một cái nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi lần này thật sự là vậy mới tốt chứ chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trong t r ư ớ mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời đi nhưng tô du vẫn là tại chỗ bất động bạch tiểu lâm vội và nói g n đại ca ngươi đó là đang làm gì còn không nhanh theo chúng ta rời khỏi nơi này chờ lát nữa nơi này liền muốn nổ. đ ỗ n g nhiên trong lúc đó tô du lại một lần nữa thấy được một cái cự thú chương ba trăm chín mươi tám đôi cánh c n g lộ tô du thấy được con cự thú này về sau liền lập tức xem xét cẩn thận một lần trung tiên h cự thú cấp bậc lv bảy mươi thân phận cự thú tự do hp sáu trăm chín mươi ngàn lực chiến sáu trăm tám mươi ngàn lực phòng ngự sáu trăm năm mươi ngàn hệ số tổng hợp chín mươi tám kỹ năng ngất trời công kích gào thét t ậ n trời ngất trời giống to bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy đến nơi này bọn họ mới vừa trải qua một trận vô cùng trọng đại n ổ tung tô du liền vội vàng hỏi mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca xin yên tâm không quan trọng chúng ta sẽ xử lý tốt tô du gật đầu một cái vội vàng nói nếu là như vậy ta đây lẫn nhau tin trình độ của người của các ngươi nhưng các ngươi vẫn là đổi mau tránh ra đi đông nhiên trong lúc đó bọn họ đã chú ý tới con này trùng thiên cự thú con cự thú này còn dài một đôi, đôi cánh khổng lộ bọn họ thấy được con cự thú này về sau nhất thời trận to cắp mắt bọn họ thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng thấy khổng lồ như thế cự thú hơn nữa còn mọc ra cánh tô du nói với bọn họ không phải mới vừa đã đã nói với các ngươi rồi sao khẩn trương rời đi nơi này vừa dứt lời bọn họ gật đầu một cái nhưng vẫn rất lo lắng vấn đề an toàn của của tô du đại ca không bằng chúng ta ở lại đây đi cũng coi là giúp ngươi một tay rồi bạch tiểu lâm thẳng n h i ê nói n tô du lắc đầu một cái dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm còn không khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa bạch tiểu lâm chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ sau đó hiệu triệu người chơi khác rời khỏi nơi này cũng coi là không ở chỗ này cho tô du thêm gánh nặng rồi đông nhiên trong lúc đó con cự thú kia hướng về phương hướng bạch tiểu lâm vào tới tô du lớn tiếng hô to ta nói chuyện với các ngươi đây các ngươi khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái tự trách nói đại ca ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm liền cảm nhận được con cự thú kia cùng bạo hắn lộ vẻ tức giận từ chỗ này thoát khỏi tô du nhìn thấy màn này rót cuộc thở phào nhẹ nhõm hắn nói như linh đ ó n g cột ngươi cự thú đáng giận này còn không mau chạy tới đây nhận lấy cái chết con cự thú này bay thẳng đến sau lưng tô du sau đó lập tức gầm h ế t lên gào thét t ậ n trời miêu tả chỉ có trùng thiên cự thú gào thét mới có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế chỉ cần để cho người chơi nghe được loại gào thét này thì sẽ té xịu trên mặt đất tô du nghe được thanh â m gầm thét này không cho là đúng cười lạnh nói ngươi cự thú đáng giận này ta mới sẽ không sợ sệt một chiêu này con cự thú này nhất thời trận to c ặ mắt tô du thấy được này đôi con mắt to lớn về sau lập tức dương cùng bắn tên đem lấy chi cùng tên bắn ra ngoài nhưng vào đúng lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể xuất hiện ở nơi này bọn họ còn mang đến một vị hết sức quen thuộc người chơi vị người chơi này chính là phan đại ca phan đại ca hiện tại đã không phải là tân thủ thôn người bảo vệ rồi hắn nghe tiếng chạy tới thấy được con cự thú này về sau hắn giật mình không tôi nói ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy khổng lồ như thế cự thú hơn nữa còn m ọ c ra cánh tô du không cho là đúng nói thật ra thì con cự thú này đối với ta mà nói không coi vào đâu mọi người ngàn vạn lần không nên quá sợ hãi phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên ngươi nhưng là đại danh đại đình tô du đúng vào lúc này tô du đã thấy con trùng thiên cự thú kia rời khỏi nơi này vừa rồi chắc là mở ra cánh bay mất chương ba trăm chín mươi chín tin tưởng thực lực của ngươi phan đại ca nhìn thấy màn này tự trách nói huynh đệ tốt lần này đều là đại ca sai lầm hy vọng ngươi có thể tha thứ đại ca tô du không cho là đúng nói không sao ta căn bản không có coi là chuyện to tát các ngươi ngàn vạn lần không nên quá khẩn trương không nên tự trách phan đại ca bất đắc dĩ thở dài sau đó đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mặt nói được rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du liền vội vàng hỏi các ngươi đây là muốn đi chỗ nào nhanh đứng lại nơi này rất nguy hiểm các ngươi cần phải tiếp nhận ta đối với các ngươi bảo vệ phan đại ca không cho là đúng nói ta biết ngươi là ý tốt nhưng là thực lực ta hiện tại xưa không bằng nay ta có thể chiếu cố bọn họ bất thình lình ở trước mặt bọn họ xuất hiện một đám trùng t i ê n tiểu quái trùng t i ê n tiểu quái miêu tả chỉ có tại khu vực này tồn tại tiểu quái l ự c chiến rất mạnh nhưng là độ bén nhạy phan đại ca vì chứng minh thực lực của mình liền không chút do dự nói huynh đệ ngươi yên tâm đi đám tiểu quái này liền giao cho ta tô du liền vội vàng gật đầu thẳng thắn nói đã như vậy vậy lần này ta liền tin tưởng thực lực của phan đại ca Ta mọi bất mong chờ. thình i ế lình hắn bắt đầu đọc thủ nhưng mà trang bị của hắn căn bản là không có cách đánh sụt đám tiểu quá kia hắn bất đắc dĩ thở dài sau đó hướng về phương hướng tô du nhìn mấy lần tô du trong nháy mắt hiểu ý hắn vội vắng nói Phan hắn liền lấy ra chính mình tinh ca ta ra mang xin yên liền này Trong ngáy liền Đại để đám đi. tới giải tiểu quái quyết tâm, mắt, lấy bạch ả bảo o o kiếm, kiếm đối một thanh tương hơn nữa lóe ra này bén, sắc lẽ l i nhan s ắ á n sáng. Nhưng vào lúc này, Bạch vào lúc tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ chính mắt thấy được tô du đem đám tiểu quái kêu hoàn toàn đánh s ụ t bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói thật không hổ là đại ca quả nhiên là rất lợi hại hắn tại lúc nói chuyện đồng thời thấy được vị kia p h a n đại ca trên mặt của hắn thật giống như là lộ ra một loại vẻ khinh bỉ phàn đại ca vội và nói lần này ta thật sự là mất thể diện tô du liền vội vàng đi tới bên cạnh của hắn nói với hắn phan đại ca ta có thể chứng minh thực lực của ngươi đích xác là có chút tiến bộ chẳng lẽ ngươi nói là sự thật sao có thể có được khích lệ của ngươi ta thật sự là có phúc ba đời vừa dứt lời tô du gật đầu một cái chẳng được bao lâu lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ trước đó tô du còn đem trước lấy được kim tệ khen thưởng toàn bộ đưa cho p h a n đại ca p h a n đại ca thẳng thắn nói không bằng lần này vẫn là để cho ta đi bạch tiểu lâm lại tức giận nói p h a n đại ca ngươi cũng không cần ở chỗ này thêm thoái phản đại ca nhất thời không nói gì hắn sâu đậm rơi vào trong trầm tư thật giống như là có một loại tự trách tâm ý t ô du nói với bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy còn không nhanh hướng phản đại ca nói xin lỗi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó dựa theo chỉ thị của t ô du hướng phản đại ca nói xin lỗi phản đại ca không cho là đúng nói thật ra thì ngươi không cần nói xin lỗi ta biết mình làm không được trương bôn trăm sân rộng t ô du suy nghĩ cẩn thận ý, không cho là đúng nói phản đại ca ngàn vạn lần không nên như thế tự trách bọn họ đều là đang đùa giỡn với ngươi phản đại ca gật đầu một cái thành cần nói đồng dạng coi như người chơi ta đương nhiên biết thực lực của mình vừa dứt lời hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này hắn cũng không muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ nhưng vào ngay lúc này con trùng thiên cự thú kia đột nhiên từ lòng đất trôi ra tô du nhìn thấy mặt này nói như ninh đóng cột được rồi ta cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi thật ra thì hắn chính là nghĩ cho mấy người chơi này một cơ hội hắn ý vị sâu xa nói chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi mấy người chơi này thật chặt đi theo sau lưng hắn bọn họ rất mau tới đến một cái sân rộng bên trên tô du lớn tiếng hô to các ngươi yên tâm đi lần này ta cho các ngươi cơ hội bất thình lình đến không hết trùng thiên tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tô du nói với bọn họ mấy cái tiểu q u á i này liền giao cho các ngươi cự thú liền giao cho ta trước đó từ bên tay hắn đã trốn ra một cái cự thú lần này hắn không muốn lại lưu lại tiếc với vừa dứt lời mấy người chơi này gật đầu hỏi thăm nhất là bạch tiểu lâm hắn kích động không thôi nói ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng nói không muốn ở trước mặt của ta nói mấy cái thật nghe lời ta yêu cầu xem các ngươi hành động thực tế đúng vào lúc này phan đại ca chỉ huy thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vào tới tô du nghiêm khắc nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhìn thấy không còn không nhanh đuổi theo hai người bọn họ gật đầu một cái nhất thời tô du dương cung bán tên bán ra mấy chi lưu vân cung tiễn quan trọng nhất là hắn còn lấy ra răng nanh cử quái trực tiếp thải qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ kinh ngạc ngay cả lời đều không nói rõ ràng tôn chính uy khâm phục không dứt nói đại ca không hổ là đại ca quả nhiên là có một bộ tô du nghe được tôn chính uy a dua linh hót liền tôi r ừ n du biết con cự thú này đã bị thơ rồi dù sao từ bên trong thân thể một mực mất máu hắn không chút do dự nói ngươi con cự thú này vẫn là nhanh đầu hẳn đi nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi con cự thú này vẫn là bay lên trên không trung căn bản cũng không chặn đất tôi du lớn tiếng gầm hét lên nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi Đúng vào lúc này, hắn vào lại b ắ n ra lưu、Vân、cung vần trăm i ễ n c linh rất h thú một nhiều n một hết lên, đây là m loại sức mạnh tô du nghiêm túc nói rất có thể là bị ta làm sợ không quan trọng không cần đi để ý đến nó p h a n đại ca lo lắng mà hỏi chẳng lẽ như vậy thật tốt sao vạn nhất con cự thú kia lần nữa c ô ý chui ra ngoài làm sao bây giờ tô du không cho là đúng nói vẫn là không liên quan cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu đúng vào lúc này phan đại ca tức giận nói con cự thú này thật sự là quá ghê thợm ta nhất định sẽ tìm được nó chẳng được bao lâu phan đại ca liền mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rời khỏi nơi này thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca chúng ta vì sao lại rời khỏi nơi này đúng vào lúc này tô du đi theo qua nói với bọn họ ta cảm thấy chuyện này hay là t ô i đi các ngươi không cần thiết đi tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công thật giống như là lạc đường bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này há miệng chờ s u n g dụng sao khi hắn nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái nói như linh đón cột đó là đương nhiên chúng ta phải ở chỗ này há miệng chờ s u n g dụng hiểu chưa nhưng vào lúc này một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ chỉ mặt gọi tên muốn gặp phản đại ca phản đại ca rất nhanh chú ý tới bọn họ cười nói không nghĩ tới các ngươi cũng tới ta cần các ngươi trợ giút tô du trận to c ặ mắt nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao yêu cầu trợ giúp của bọn hắn phan đại ca thành khẩn nói nhiều một người chơi liền sẽ nhiều một loại sức mạnh các ngươi yên tâm đi chuyện này bao ở trên người ta bất thình lình tô du thật giống như là nhìn thấy cái gì hắn liền vội vàng đi tới bên người của phan đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đem những kim tệ này đưa cho bọn họ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca nghiêm túc nói ngược lại chuyện này ngươi liền chớ để ý ta tự có c h ứ n g mực khi hắn nói xong câu nói này tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói không được những kim tệ này là ta đưa cho ngươi vừa dứt lời phan đại ca bất đắc dĩ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đem những kim tệ này thu hồi mấy người chơi kia rất thực tế bọn họ không chiếm được khen thưởng về sau trực tiếp từ chỗ này hầm h ự c rời đi tô du rốt cuộc hiểu được ý đồ của bọn họ rồi hãn vội v à n g nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì phan đại ca liền vội vàng giải thích huynh đệ thật ra thì ta cũng là đang giúp ngươi thật ra thì ta căn bản không yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi ta nói chính là nghiêm túc nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng đến nơi này bọn họ còn tưởng rằng phan đại ca cùng tô du sẽ đánh nhau bạch tiểu lâm vội vàng nói các ngươi đây là đang làm gì có thể hay không dừng tay tô du nói như linh đ ó n g cột chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi ngàn vạn lần không nên tới nơi này xen vào việc của người khác vừa dứt lời b ạ c h tiểu lâm gật đầu một cái hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi chẳng được bao lâu hắn liền thấy con cự thú kia đến hắn liền vội vàng chạy tới bên người tô du đem chuyện này nói ra hắn nói như linh đ ó n g cột đại ca ta đã thấy con cự thú kia đến tô du gật đầu một cái ý vị sâu xa nói vậy thì tốt chỉ cần ngươi làm đến nơi đến trốn ta cũng yên lòng hắn rất nhanh vào tới chương bốn trăm linh hai bọn họ là cố ý t ô du mới vừa vọt tới cự thú bên cạnh lại phát hiện có một bức tường ngăn cản hắn hắn lớn tiếng gầm hét lên người tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm còn không đổi mau tránh ra đúng vào lúc này hắn sử dụng da tinh mang bảo kiếm trực tiếp đem bức tường này hủy diệt trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy màn này bọn họ đột nhiên trận to cắp mắt không nghĩ tới t ô du sẽ lợi hại như vậy thật ra thì đây là tại chuyện trong dự liệu của bọn họ bọn họ không cần thiết kinh ngạc như thế t ô du lớn tiếng hỏi các người đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta bọn họ vội vàng gật đầu sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi tôi du cũng không có ý định đem bọn họ thế nào suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn là rời khỏi nơi này hắn cảm thấy con cự thú kia đã biến mất không thấy không cần thiết tiếp tục dừng lại nhưng vào ngay lúc này có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn một con tiểu quái trực tiếp xông qua tới tôi du nhìn thấy màn này không cho là đúng nói chỉ bằng các người đám tiểu quái này cũng muốn đối phó ta sao tiểu quái tiêm khiếu miêu tả tiểu quái sử dụng một loại thét chói hai phương thức đi đối phó người chơi để cho người chơi nghe được loại này không tưởng tượng nổi tiếng thét chói hai về sau liền sẽ bất tỉnh trên mặt đất tôi u nghe được loại này đình thai nhức ó c góc gạo về sau không cho là đúng cười lệnh tô du lớn tiếng nói các người đ á m tiểu quái này quả thực là không tự l ư ợ n g sức vừa dứt lời đ á m tiểu quái này một lần nữa hét dầm lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại này tiếng thét c h ó i thai âm bọn họ bất chi bất giác k é xịu trên đất tô du nhìn thấy màn này bất đắc dĩ thở dài gật gu đắc ý nói bọn họ thật sự là không cứu không nghĩ tới sẽ sợ loại này tiếng thét c h ó i thai lý thành công dứt khoát quyết nhiên giải thích đại ca có chỗ không biết loại này tiếng thét trói t a i âm đích xác là đối với chúng ta sẽ sinh ra tác dụng nhất định vừa dứt lời tô du gật đầu một cái trong lòng của hắn so với bất kỳ người chơi đều biết một điều này hắn thẳng thắn nói thật ra thì ta đương nhiên biết chuyện này rồi các ngươi không cần thiết ở trước mặt của ta nói những thứ vô dụng này bên người lý thành công đã xuất hiện trần thi ê n bằng tô du cho rằng hai người chơi này là cố ý hắn nói như linh đóng cột hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du đây là thế nào chẳng lẽ là mất trí nhớ tô du nói với bọn họ đây rốt cuộc là chuyện gì hai người các ngươi tại sao dùng loại này ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính u đột nhiên đến nơi này bọn họ thuận lợi trợ giúp bọn họ giải vây bạch tiểu lâm đột nhiên nói với tôn chính uy ngươi nhanh đưa trần thiên bằng cùng lý thành công từ chỗ này mang đi không muốn tại đại ca trước mặt mất hứng vừa dứt lời tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói tiểu lâm ngươi yên tâm đi chuyện này giao cho ta bạch tiểu lâm hài lòng gật đầu một cái cũng không lâu lắm con cự thú kia lại xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thật ra thì con cự thú này là bạch tiểu lâm ư u tìm được trước sau đó hắn kêu đến tôn chính uy để cho hai người bọn họ tổng cộng một chút khi bọn hắn chính chuẩn bị nói chuyện tô du đi tới trước mặt bọn họ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi tại sao còn không mau chóng n u ô i lại chẳng lẽ không biết chỉ dựa vào cự thú một cái cái đuôi là có thể đem các ngươi đánh bất tỉnh tôn chính uy gật đầu một cái thề son thề s ắ t nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chương bốn trăm linh ba không bằng trợ giúp hắn tô du vui mừng gật đầu một cái hắn một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của con cự thú này con cự thú này đã trúng m ú i tên hơn nữa lớn tiếng gầm hét lên thanh âm gầm thét này bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sau khi nghe được bọn họ trực tiếp mất đi tô du nói như ninh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì nhanh tỉnh lại khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y đột nhiên tỉnh táo lại dù sao vừa rồi tô du đã ở bên người bọn họ bổ sung đầy đủ lượng khí huyết hoàn bọn họ hiện tại khí huyết đã khôi phục bình thường bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta có phải hay không lại phạm sai lầm tô du không cho là đúng nói thật ra thì chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi yên tâm đi bọn họ ngẩng đầu một cái liền chú ý tới con cự thú kia tô du nói với bọn họ ta vẫn là khuyên các ngươi một câu khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái đều toát ra một loại tràn đầy phấn khởi ý vị tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca thật ra thì chúng ta muốn lưu lại tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói trong mắt của ta chuyện này hay là thôi đi các ngươi phải rời khỏi nơi này vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp rời đi nơi này đi tìm phản đại ca bọn họ phản đại ca thấy được bọn họ về sau cũng rất lo lắng hỏi hắn ở chỗ nào, nào? tại sao không cùng các ngươi qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rơi vào trong tâm tư bọn họ căn bản không dám nhìn phản đại ca loại ánh mắt đó phản đại ca tức giận chất vấn các người rốt cuộc là thế nào có lời gì cứ việc nói thẳng vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cuối cùng nói ra chân tướng sự tình một lát sau bạch tiểu lâm không chút do dự nói phản đại ca không bằng chúng ta đi chợ giúp hắn đi phản đại ca gật đầu một cái hắn rất mau tới đến trước mặt tô du đúng vào lúc này tô du đang đối phó con cự thú kia hắn không cho là đúng nợ nụ cười các người đây là đang làm gì chẳng lẽ là cố ý sang đây xem náo nhiệt sao tô du liền vội v ắ n hỏi phan đại ca lắc đầu một cái tức giận nói chúng ta là qua đến giúp đỡ ngươi nhưng g ư i n ngàn vạn l ầ n chớ không cảm kích tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói thật ra thì các ngươi căn bản không cần muốn đi qua chợ giúp ta ta nói chính là nghiêm túc nếu như các ngươi qua tới vậy coi như xong đúng vào lúc này tô du mang theo con cự thú kia đi tới một chỗ khác vì chính là tránh mấy người chơi kia mấy người chơi kia trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng chỉ có thể thật chặt đi theo sau lưng tô du phan đại ca đột nhiên nói tuất chúng ta cũng không cần đuổi theo hắn rồi hắn nhất định sẽ tâm phiền ý loạn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái thật ra thì bọn họ cũng tán thành ý của phản đại ca tô du trực tiếp đem con cự thú này vây ở một cái ngõ cụt hắn vội vàng bắn ra lưu vân cung tiễn những cung tên này trực tiếp đâm vào cự thú trong thân thể tô du nhìn thấy màn này đột nhiên n ở nụ cười hắn lạnh lùng nói n g ư ơ i con cự thú này thật sự là quá không tự l ư ợ n g s ứ c vừa dứt lời con cự thú này liền trực tiếp bị hắn giải quyết hết k e ngài đạt được chiến lợi phẩm cự thú chi nha hai c h ư n bốn trăm linh bốn không chịu nổi lấy được cái này hai viên cự thú chi nha về sau hắn rất mau tới đến trước mặt bạch tiểu lâm bọn họ t ô du liền vội vàng nói với phan đại ca phan đại ca trang bị này là cố ý đưa cho ngươi ngươi có thể ngàn vạn phải tiếp nhận phan đại ca đột nhiên sững sợ hắn không nghĩ tới trang bị này lại là cự thú chi nha hắn liền vội vàng l g ấ t đầu kinh ngạc không thôi nói ta biết trang bị này tương đối quý trọng ngươi cũng không cần lại nói đùa ta rồi t ô du gật đầu một cái thản nhiên nói phan đại ca thật ra thì ngươi nói không sai đích sắc là rất quý trọng có thể vậy thì có thể như thế nào phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thấm thiên nói ta thật sự là không chịu nổi ngươi vẫn là nhanh thu hồi đi tôi lại dùng một loại giọng ra lệnh nói phan đại ca ngươi làm như vậy nhưng là không t ể m ặ ta t ngươi nhanh nhận lấy đi nhưng hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền ở trước mặt của hắn hai tờ lỡ bọn họ đã thấy t ô du loại ánh mắt đó bạch tiểu lâm nhất thời hiểu ý hắn đột nhiên nói với phản đại ca đây là một phen tâm tư của đại ca chúng ta ngươi vẫn là tiếp nhận đi tôn chính uy cũng liền bận rộn ý thức được cái vấn đề này hắn cũng lớn tiếng hô to phản đại ca bạch tiểu lâm nói rất có lý ngươi vẫn là tiếp nhận đi phản đại ca suy nghĩ cẩn thận n bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt trang bị này liền để ta làm tạm thời thay ngươi bảo quản nhưng vào lúc này trên mặt của tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm rốt cuộc lộ ra một nụ cười vui mừng tô du thành khẩn nói phàn đại ca này mới đúng mà một lát sau trần thiên bằng cùng lý thành công tới cái địa phương này hai tờ lỡ bọn họ biết chuyện xảy ra mới vừa rồi về sau liền có vẻ hơi kỳ quái lý thành công không ngừng hâm mộ nói lần này thật là hâm mộ phàn đại ca lại có c ự thú chi nha trang bị như vậy trần thiên bằng không cho là đúng nói cái này có cái gì thật hâm mộ ta xem chúng ta còn chưa cần phải chuẩn bị loại trang bị này thật ra thì loại trang bị này có cũng được không có cũng được nhưng là càng nhiều càng tốt lý thành công nói như đinh đóng cột tôi du trong lúc vô tình nghe được đối thoại giữa bọn họ hắn vội và nói g n các ngươi đây là thế nào có phải là có nhu cầu gì hay không trong lúc hắn mở miệng nói chuyện đột nhiên phát hiện có một đám người chơi xa lạ đi tới nơi này đám này người chơi xa lạ gặp gỡ một đám tiểu quái tập kích bọn họ tổn thất nặng nề vẫn luôn tại mất máu tôi du nhìn thấy màn này cũng liền bất chấp tất cả không cần biết đúng sai mà đi tới trước mặt tôn chính uy tôn chính uy nhanh đưa tất cả khí huyết hoàn giao ra dùng ở trên người bọn họ tôi u dùng một loại giọng da lệnh nói tôn chính uy lại lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy khi hắn nói xong lời nói này tô du không cho là đúng nói chúng ta đây là đang cứu vớt mấy người chơi này vì chính là thế giới cái trò chơi này trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý tôn chính uy nhanh dựa theo đại ca phương pháp đi làm nhất định phải tốc độ một chút người nói chuyện chính là trần thiên bằng thái độ của hắn rất nghiêm túc tôn chính uy chỉ thật bất đắc dĩ thở dài dựa theo phương pháp tô du đi làm chẳng được bao lâu mấy cái khí huyết hoàn đều dùng ở những thứ kia xa lạ trên người người chơi tô du biết chuyện này liền toát ra một nụ cười q u â nhưng t ể vở lễ h i vào lúc này phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này bọn họ đặc biệt qua tới ngõ y cảm ơn dù sao vừa rồi cứu vớt mấy người chơi kia tất cả đều là quay lại tân thủ thôn ra tới phan đại ca đi tới trước mặt tô du về sau vội vàng nói huynh đệ tốt lần này nhờ có n g ư ơ i cũng may m à những bằng hữu này của ngươi tô du liền vội vàng giải thích thật ra thì không quan trọng thật ra thì bọn họ cũng là một đám hiền lành người chơi các ngươi nói có đúng hay không mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du tô du nói như linh đóng cột nếu chuyện này đã xảy ra chúng ta đây cần phải kịp thời đền bù nhất định là có một đám tiểu quái đang quay phá đúng như dự đoán có một đám thanh sơn tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ thanh sơn tiểu quái miêu tả thường xuyên hoạt động với thanh sơn khu một đám tiểu quái trình độ của đám tiểu quái này rất cao lực chiến phi phạm người chơi thông thường là không đối phó nổi tô du thấy được đám tiểu quái này về sau cũng rất có thể rõ ràng cảm giác được trình độ của đám tiểu quái này rất cao hắn nói như linh đóng cột các người đám tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đám tiểu quái này không nói hai lời liền vào tới tô du nhìn thấy màn này lạnh lùng cười nói nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi nguyên bản tôn chính uy là muốn tới trợ giúp dù sao hắn là một vị nhân sĩ chuyên nghiệp tô du lại nói như linh đóng cột tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đứng lại hiểu chưa tôn chính uy không kiềm hãm được hít vào một hơi hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn cũng liền đứng lại sẽ không tiếp tục về phía trước tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài đối với bên cạnh bạch tiểu lâm nói bạch tiểu lâm thật ra thì ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì thật giống như là đắc tội đại ca bạch tiểu lâm không cho là đúng cười nói ngươi liền không nên ở chỗ này suy nghĩ lung tung hiểu chưa khi hắn nói xong câu nói này tôn chính uy gật đầu một cái hắn cũng từ từ đã thấy ra trong t r ớ c mắt tô du liền đem đám tiểu quái kia giải quyết hết hắn thu được phần thưởng phong phú trừ kim tệ ở ngoài còn có một chút trong cực trang bị hắn đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy bất đắc dĩ nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi đây không phải là đang khảo nghiệm ta sao tô du lắc đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì ta không phải là đang khảo nghiệm ngươi mà là cảm thấy ngươi hẳn là bảo quản những kim tệ này bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột nếu liền đại ca cũng đã lên tiếng ngươi liền không nên ở chỗ này khiêm đường vừa dứt lời tôn chính uy liền vội vàng gật đầu nói năng có khí phép nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du hớn hở nợ nụ cười thành khẩn nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết tôn c h í n h uy bọn họ nhìn ngay lập tức đến phản đại ca phản đại ca chú ý tới có một con quái vật khổng lồ qua lại ở chỗ này cho nên hắn đem chuyện này nói cho tô du chương bốn trăm linh sáu nhất định sẽ trả lại gấp bội tô du rất nhanh phát hiện một cái hố sâu hắn rốt cuộc biết quái vật khổng lồ này lai lịch thâm khanh cự quái cấp bậc lv bảy mươi thân phận cự quái tự do hp sáu trăm chín mươi ngàn lực chiến sáu trăm tám mươi ngàn lực phòng ngự sáu trăm năm mươi ngàn hệ số tổng hợp chín mươi tám kỹ năng, hố s này này bạch tiểu n lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ trận to cặp mắt cũng không biết tô du là có ý gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không phải muốn đối phó con cự quái này sao vừa dứt lời tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi nói không sai ta là phải đối phó con cự quái này nhưng thực tế vẫn chưa trưởng thành bất t ì n h lình từ phía sau bọn họ đã xuất hiện một đám người chơi xa lạ bọn họ cũng là vì đối phó con cự quái này mà tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ rốt cuộc đống nhiên tỉnh ngộ bạch tiểu lâm thành thật nói đại ca ngươi thật là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng muôn bạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa trong trước mắt có một đám hố sâu tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tôn chính uy có lý chẳng sợ nói đại ca chuyện kế tiếp liền giao cho để ta giải quyết đi tô du hớn hở gật đầu một cái hắn biết đám này hố sâu tiểu quái chẳng qua chỉ là một đám giá áo túi cơm chi đồ hắn vội vàng nói tôn chính uy trong chuyện này ta vẫn là tin tưởng thực lực của ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết sau này thế nào là được tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt đúng như dự đoán tôn chính uy chỉ là một người chơi liền đối phó mấy cái tiểu quái nà hắn rất nhanh liền thu hoạch một khoản phong phú kim tệ khen thưởng trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này hai người chơi này muốn mượn kim tệ tôn chính uy biết ý đồ của bọn họ về sau liền vội và nói g n các ngươi cũng biết do chúng ta kim tệ từ trước đến giờ không cho bên ngoài mượn chỉ có thể nội bộ tiêu hóa lý thành công vội và nói g n tôn chính uy coi như ta van cầu ngươi còn không được sao ta thật là có cần dùng gấp đúng vào lúc này tô du đi tới trước mặt bọn họ nói với tôn chính uy nếu bọn họ cần dùng gấp liền cho bọn hắn tôn chính uy đột nhiên trận to cắm mắt hắn không nghĩ tới tô du sẽ nói ra lời nói như vậy đây quả thực là tại phá lệ đại ca chúng ta cũng không thể phá lệ nha tôn chính uy nói như đinh bắn cột tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói ở chỗ này ngươi là đại ca hay ta là đại ca tôn chính uy nhất thời rơi vào trong châm tư hắn một câu nói cũng không muốn nói nữa chẳng được bao lâu hắn liền giao ra một bộ phận kim tệ trực tiếp đưa cho trần thiên bằng cùng lý thành công lý thành công lớn tiếng nói đại ca cùng tôn chính uy lần này thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi chúng ta nhất định sẽ trả lại gấp b ộ i tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng coi như là không cần trả cũng có thể đúng vào lúc này một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ giống như là chủ nợ một dạng đang hướng lý thành công đòi nợ chương bốn trăm linh bảy kiến thức thực lực của ta lý thành công tức giận chất vấn các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này ta trước đã đã nói với các ngươi rồi không nên đuổi theo ta một cái lưng hùng vai gấu người chơi tức giận nói lý thành công ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của chúng ta ra vẻ bởi vì ngươi căn bản không xứng tô du đột nhiên đã đứng ở bọn họ song phương trung gian tức giận nói có lời liền không thể thật tốt nói sao tại sao nóng này như thế trước mắt người chơi này đột nhiên nói ngươi lại là ai vì sao lại ở chỗ này xen vào việc của người khác ta cảnh cáo ngươi ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này tô du nói như linh đóng cột ta là lý thành công đại ca chuyện của hắn lẽ ra phải do ta để ý tới vừa dứt lời mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tô du nếu là như vậy vậy ngươi vẫn là nhanh đưa kim tệ trả cho chúng ta đi vừa rồi người chơi nói như đinh đóng cột tô du gật đầu một cái sau đó trực tiếp đem kim tệ còn cho bọn hắn mấy người chơi này lấy được kim tệ về sau còn không chịu bỏ qua bọn họ mong muốn càng nhiều tô du đã liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn biết bọn họ là một đám vô lại hắn thẹn quá thành giận nói các ngươi đây là ý gì không phải là đã đem kim tệ cho các ngươi sao mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đã toát ra một loại ánh mắt tham lam tô du nhìn thấy mặt này nói như ninh nóng cột nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi nhưng ngay lúc này con cự quái kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ mấy người chơi kia thấy được con cự quái này về sau đều không kiềm hãm được hít vào một hơi bạch tiểu lâm lạnh lùng nói các ngươi không phải là đặc biệt đi qua đối phó con cự quái này sao tại sao còn muốn lùi bước mấy người chơi này cũng không muốn để cho bạch tiểu lâm bọn họ coi thường vì vậy bọn họ trực tiếp xung qua nhưng vào ngay lúc này một đám tiểu quái trực tiếp đem con đường phía trước bọn họ chặt lại bọn họ trố mắt nhìn nhau cũng không biết sau này thế nào là tốt tô du liền vội vàng nói với bọn họ các ngươi có thể hay không nhanh từ chỗ này tránh ra không nên ở chỗ này c ả n đường thật sự là vướng chân vướng tay vừa dứt lời mấy người chơi này trực tiếp dành ra một con đường bọn họ giống như là đang nên tiếp tô du như vậy một vị cao thủ tô du hài lòng nói cái này còn tạm được tiếp theo ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đúng vào lúc này mấy người chơi này liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tô du tô du rất nhanh lấy ra chính mình răng nanh cự quái thấy được cái này trang bị đỉnh cấp về sau các người chơi kia đều sợi than một tiếng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới đám người chơi này tại nhìn thấy răng nanh cự quái s a o sẽ có vẻ mặt như thế tô du lạnh lùng cười nói ta nhìn các ngươi liền là một đám chưa từng va chạm xã hội người chơi ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đúng vào lúc này đám người chơi này gật đầu một cái bọn họ không ngừng ở trước mặt của tô du túi người gật đầu tô du nói như linh đóng cột chẳng lẽ các ngươi không phục tùng mệnh lệnh của ta sao còn không khẩn trương rời đi nơi này mấy người chơi này cuối cùng từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên nợ nụ cười bất quá nhưng vào lúc này tô du vẫn là dùng một loại giọng ra lệnh nói với tôn chính uy tôn chính uy tiếp theo liền từ ngươi đi đối phó đám tiểu quái này tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói không thành vấn đề chương bốn trăm linh tám lưu lại phối hợp hắn tôn chính uy rất nhanh liền đem đám tiểu quái kia giải quyết hết hắn viên mãn sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền đi tới bên người tô du tôn chính uy vội và nói g n ca thật ra thì ta nói thật với ngươi đi ta vốn là muốn đem con hữu cử quái kia dẫn ra nhưng là ta lo lắng cho mình quá yếu tô du gật đầu một cái thành khẩn nói hiếm thấy ngươi có ý nghĩ như vậy thật sự là rất không tệ bạch tiểu lâm ngươi muốn học một chút Bạch Tiểu lý â tâm, m mỉm cười ca trước lúc đương tượng. Nhưng nói, nhiên, đại ca xin đối yên tâm, hắn nhất định đúng này, đó là là l vào ta bắt sẽ thành công c ù nói g Bằng dáng Công Trần Thiên bằng đi tới trước mặt bọn họ, bọn họ một bộ bộ dáng thở Thành bọn bọn hôn hện. họ, họ đi bộ bộ Lý thành công nói với trần thiên bằng vừa rồi loại tình huống đó thật sự là quá nguy hiểm nếu như chúng ta chậm một bước nữa chỉ sợ cũng phải bị cử quái c ă n ướt trần thiên bằng không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chúng ta đây không phải là còn có đại ca trợ giúp sao tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền vội vàng hỏi mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhanh nói ra cho ta đông nhiên trong lúc đó con cự quái kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du giơ bảo kiếm trong tay trực tiếp thảy qua bảo kiếm không ngừng tại cự quái trên áo giáp xuyên qua vào giờ phút này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm thấy cự quái áo giáp thật sự là quá kiên cố liền ngay cả tinh mang bảo kiếm cũng không đâm thủng bạch tiểu lâm bất đắc gì nói ca đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi có thể hay không theo chúng ta giải thích một chút tô du không chút do dự nói thật ra thì không quan trọng các ngươi hay là trước chờ đ ợ i chờ lợi đi hiểu chưa vừa dứt lời thanh bảo kiếm kia rốt cuộc đâm vào cự quái trong thân thể con cự quái này cảm giác được rất đau đớn hơn nữa máu trên người lượng không ngừng đang giảm xuống vốn là muốn từ chỗ này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như ninh đóng cột ta khuyên ngươi tên khốn kiếp này vẫn là nhanh đứng lại nếu không ngươi sẽ bị ta hoàn toàn tiêu d i ệ t hết đúng vào lúc này có một đám hố sâu tiểu quái đi tới trong tầm mắt của bọn hắn xem ra đám tiểu quái này chính là qua tới bảo vệ cự quái tôn chính uy không chút do dự nói đại ca xin yên tâm mấy cái tiểu quái này liền giao cho ta hắn nói xong câu nói này tô du vui mừng gật đầu một cái sau đó nói với bạch tiểu lâm như vậy ngươi lưu lại phối hợp hắn mới vừa nói xong phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ tại chỗ rất xa liền nghe được nơi này tiếng cự quái gầm g ự phan đại ca tức giận nói con cự quái này cũng thật sự là quá ghê t ở m không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này ta tin tưởng hắn cũng sẽ ở đúng như dự đoán phan đại ca thấy được tô du hai người bọn họ gặp mặt về sau thật sự là thông minh gặp nhau tô du nói với phan đại ca n g ư ơ i kết quả là từ nơi nào mà tới tại sao t r ư ớ c không có ở nơi này thấy các ngươi vừa dứt lời phan đại ca nói năng có khí phách nói thật ra thì ta vẫn luôn đang mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp ở chỗ này đánh quái thăng cấp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lộ ra nụ cười vui mừng bọn họ liếc mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô du tô du vội và nói g n lần này các ngươi thật sự là cực khổ như vậy tiếp theo liền ở lại đây đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết phản đại ca là nghĩ như thế nào trước đó tô du cũng đã mời qua bọn họ chỉ bất quá khi đó bị phản đại ca cự tuyệt chương bốn trăm n chín ngàn vạn lần không nên lộn xộn phản đại ca thành thần nói các ngươi hai người này nói là nói cái gì chúng ta làm sao có thể ở chỗ này cho hắn thêm thiệt t o á i thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nghe được câu nói này liền trực tiếp tiên lặng túi đầu xuống Thiếu niên áo trắng ta ta trương chúng khẩn niên nói với rời đi nơi này đi, mạng, vẫn này ngàn áo mập xem là bạch đại a k i n tiểu r á c h Phản đ ạ ca cái, được gật nghe một thiếu đầu hắn lâm cùng tôn chính uy đến nơi này bạch tiểu lâm đột nhiên nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạng hai người các ngươi đi theo ta tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói các ngươi ai cũng đều không cho phép rời khỏi nơi này xung quanh rất nguy hiểm cũng không biết con cự quái kia sẽ ẩn nút ở nơi nào tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du là rất lo lắng an toàn của bọn họ phàn đại ca không cho là đúng nói không sao ngươi yên tâm đi con cự quái kia là tuyệt đối sẽ không coi chúng ta là thành mục tiêu công kích tô du lắc đầu một cái vội và nói g n cái này cũng không nhất định vẫn cẩn thận thì tốt hơn sự thật chứng minh tô du lo lắng là chính xác phàn đại ca rất nhanh liền bị một cái cự quái thương t ổ n tới hắn vẫn luôn trên mặt đất bất t ì n h lình cự quái cái đôi từ trong lòng đất c h u i ra trong lúc vô tình đánh hắn một chút phàn đại ca đã bị thương rồi không ngừng tại mất máu tô du nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm nhanh lấy ra khí huyết hoàn bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn lập tức lấy ra mấy viên khí huyết hoàn để cho p h a n đại ca phục d ụ n g rồi p h a n đại ca cảm giác hiện tại của ngươi thế nào khá hơn chút nào không bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi p h a n đại ca gật đầu một cái hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người ung dung hơn nữa cũng không mất máu rồi hiện tại chính là đầy máu trạng thái hắn cảm động không thôi nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi bạch tiểu lâm không cho là đúng nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên cuống c ồ n g cảm ơn ta ngươi chân chính yêu cầu cảm ơn chính là đại ca tô du vừa vặn đến nơi này hắn nói với phàn đại ca tiếp theo liền dựa vào thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chiếu cấu ngươi đi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên lộn xộn vừa vặn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này tô du thấy được bọn họ liền dùng một loại giọng r a lệnh nói tiếp theo liền giao cho các ngươi bọn họ miệng đồng thanh nói yên tâm đi phan đại ca cũng bất đắc d ì đón nhận trên mặt của hắn tạm thời toát ra một loại nụ cười vui mừng chẳng được bao lâu cái đôi con cự quái kia một lần nữa vây đi qua tô du thật sự là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi liền dơ bảo kiếm đem cái này cái đôi chém nước tô du không chút do dự nói đây chính là ngươi loạn dỗi cái đôi chỗ tốt cảm giác hiện tại của ngươi như thế nào đây con cự quái kia đã là đau đớn không dứt thống khổ không chịu nổi gầm h ế t lên hố sâu gào thét miêu tả chỉ cần tại một cái hố sâu to lớn bên trong phát ra gào thét uy lực liền có thể tương đối cường đại sẽ lệnh người chơi nghe tin đã sợ mất mật trừ tô du ở ngoài người chơi khác nghe được thanh â m gầm thét này bọn họ đều có một loại ruột gan đứt từng khúc m ù i vị bạch tiểu lâm suy nghĩ một chút sau đó vội và nói g n đại ca mau chạy tới đây cứu ta chúng ta thật sự là không chống nổi tôn chính uy cũng không chút do dự nói đại ca hắn nói rất có lý nhanh tới giúp chúng ta ta hiện tại rất khó chịu chương bốn trăm m ư ơ i trở về bảo vệ tân thủ thôn Tô đúng vào lúc này phan đại ca cùng thiếu niên áo trắng ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn phan đại ca vội và nói các ngươi cứ việc yên tâm đại ca của các ngươi là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đúng vào lúc này tô du đã nghe được một trận âm thanh nhắc nhở của hệ thống k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm hố sâu cự giáp một lấy được trang bị này về sau tô du trong lúc vội vàng cùng p h a n đại ca bọn họ khẩn cấp hội họp hắn vội vàng nói p h a n đại ca ta khuyên ngươi vẫn là nhanh trở lại tân thủ thôn đi ta đem trang bị này tặng cho ngươi p h a n đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì tại sao để cho ta trở lại tân thủ thôn tô du như ninh đóng cột đáp lại nếu như ngươi không quay về tân thủ thôn người bảo vệ năng lực có được hay không phản đại ca nhất thời rơi vào trong chầm tư hắn cảm thấy tô du nói rất có lý hắn vội vàng nói nói không sai ta là hẳn là trở lại tân thủ thôn thiếu niên áo trắng cùng mập mạc chúng ta đi nhưng ngay lúc này thiếu niên áo trắng lại lắc đầu một cái hắn cùng mập mạc cũng đã thương lượng xong bọn họ tuyệt đối sẽ không trở lại tân thủ thôn thiếu niên áo trắng nói như đinh đ ó n g cột p h a n đại ca người làm sao tại sao phải trở về chẳng lẽ bên ngoài không tốt sao không phải là không tốt chẳng qua là cảm thấy ta cần muốn trở về chiếu cô tân thủ thôn mỗi một cái thôn dân p h a n đại ca thành khẩn nói tô du cũng đang dùng một loại giọng ra lệnh nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạc nhanh n g a sắp xếp của ta đi theo phản đại ca trở về bảo vệ tân thủ thôn mập mạp lắc đầu một cái hắn trực tiếp c ự t u y ệ t nói đại ca nói thật ta đặc biệt bội phụ c ngươi thực lực của ngươi siêu cường chỉ sợ ta vĩnh viễn đều không cách nào đạt được độ cao của ngươi hắn nói tới nơi này cũng không có coi xong hắn tiếp tục nói nhưng là chúng ta không thể trở về đến tân thủ thôn chúng ta cần phải ở bên ngoài sông vào một lần tô du tức giận nói chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ được chưa chẳng lẽ các ngươi thật sự không muốn cùng phản đại ca trở về bảo vệ tân thủ thôn sao bọn họ gật đầu một cái trong chớp mắt lại từ chỗ này biến mất không thấy t ô du tức giận nói hai người này thật sự là quá ghê tởm làm ta gặp được bọn họ sau nhất định sẽ đem bọn họ tóm lại hắn những lời này là nói cho p h a n đại ca nghe p h a n đại ca lúng túng không thôi nói thật ra thì không cần phiền toái như vậy người yên tâm đi trong lúc hắn thời khắc chuẩn bị rời đi đột nhiên nghe được một trận thanh âm gầm thét đây cũng là tiếng gầm g ừ của một loại h u n g thú p h a n đại ca vội và nói g n ta thật giống như là nghe được một loại thanh âm kỳ quái các ngươi mau chạy tới đây à. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã đứng ở bên cạnh của hắn bọn họ cẩn thận nhìn thoáng qua quả nhiên là thấy được một con hứng thú t ô du đi tới trước mặt bọn họ nói như đ i n h đóng cột các ngươi đây là đang nhìn cái gì đây vì sao lại như thế tập trung tinh thần bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ chỉ phương hướng vị trí quái vật khổng lồ chương bốn t r ư ờ i một tờ lễ ơ giỏi về hỗ trợ tô du chú ý tới quái vật khổng lồ này về sau vẫn lạnh lùng cười nói xem ra lần này lại phải phát huy ra thực lực của ta vừa dứt lời hắn liền vào tới hắn rất mau tới đến con hung thú này trước mặt xem xét cẩn thận một lần thâm canh hung thú cấp bậc lv 7 0 thân phận người bảo vệ hồ sâu hp bảy t r ă lực chiến sáu t r ă lực phòng ngự sáu m ư n hệ số tổng hợp 98. kỹ năng hung thú công kích hố sâu gào thét móng to cắn xé tô du mới vừa vừa đến nơi đây người chơi khác cũng theo đuổi tới bạch tiểu lâm nói với p h a n đại ca ngươi có thấy qua hay chưa cái này sao hung thú lợi hại p h a n đại ca lắc đầu một cái bất đắc dĩ thở dài ta cùng ngươi nói thật đi ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cái này sao hung thú lợi hại vừa dứt lời hắn đã sợ đến lui về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ không kiểm hãm được nợ nụ cười phàn đại ca không cho là đúng nói chẳng lẽ các ngươi không có chút sợ hãi nào sao bọn họ chỉ là lắc đầu một cái chẳng hề nói một câu hơn nữa tại loại tình huống đặc thù này dưới bọn họ cần chính là hợp tác cùng ăn ý bọn họ chủ động xin đi hy vọng có thể chiến thắng quái vật khổng lồ này nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du lớn tiếng hô to mặc dù hai người các ngươi là tốt nhất hợp tác nhưng là các ngươi liên hiệp thực lực đích sắc là không bằng quái vật khổng lồ này nếu tô du cũng đã lên tiếng hai người bọn họ cũng không dám không nghe theo chỉ có thể ảo nào, nào ở lại chỗ này tô du nói với bọn họ các ngươi trước ở chỗ này lợi lệnh ta tự nhiên có chỗ cần dùng đến các ngươi vừa dứt lời bọn họ gật đầu một cái trên mặt rốt cuộc toát ra một nụ cười vui mừng tôi du rất mau tới đến nơi này chỉ trước mặt thâm khanh hung thú tức giận nói n g ư ơ i hung thú đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hung thú lập tức gào lên thanh âm gầm t h é t này đã bị người chơi khác nghe được rồi bọn họ nghe được loại âm thanh này về sau liền hiện ra một loại rất khó chịu mùi vị phan đại ca liền vội vàng đi tới trước mặt tôi du nói rõ loại tình huống này cái này rốt cuộc phải làm gì ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp nha phan đại ca liền vội vàng thúc giục phải biết hắn chính là một cái em lỡ giỏi về hỗ trợ nhìn thấy người chơi khác bị thương rồi hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ t ô du nói như đinh đóng cột p h a n đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta p h a n đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt chuyện này liền giao cho ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên cho ta như xe bị tuột xích vừa dứt lời hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn rất mau tới đến con mánh thú kia trước mặt ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá không tự lượng sức tiếp theo ta nhất định phải đem ngươi diệt trừ bằng không ta mấy người chơi này bằng hữu nhất định sẽ bị hại nặng nề nhưng vào lúc này trước mắt con hung thú này lại có thể thần kỳ biến mất không thấy hắn liền vội vàng hô lớn cái này rốt cuộc là tình huống gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới bên cạnh của hắn biết tình huống của nơi này về sau bọn họ không nói một lời tô du nói với bọn họ các ngươi tới nơi này làm gì ngược lại các ngươi cũng không giúp được gì bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thành khẩn nói chẳng lẽ liền từng chút chiếu cố đều không giúp được sao tô du gật đầu một cái không chút do dự nói một điểm này ngươi nói không sai đích xác là không giúp được chương bốn trăm m ư ơ i hai lấy bất biến ứng và biến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể gạo náo rời đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói tôn chính uy ngươi nói tiếp theo chúng ta phải làm gì đúng vào lúc này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tôn chính uy nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta bạch tiểu lâm luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất tưởng vì vậy vẫn là đi tới bên người tô du coi như bên người hắn một cái thủ hạ bạch tiểu lâm tại lúc nói chuyện với hắn vẫn là một bộ rất bộ dáng cung kính bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca tiếp theo chúng ta rốt cuộc phải làm gì tô du không cho là đúng nói thật ra thì ngươi trước không muốn quá khẩn trương chúng ta hẳn là lấy bất biến ứng và biến vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong chấm tư tô du thật giống như là từ trong ánh mắt của hai vật tợ lỡ bọn họ nhìn thấy cái gì đông nhiên trong lúc đó từ trước mặt bọn họ lại xuất hiện một con quái vật khổng lồ tô du liếc mắt liền phát hiện quái vật khổng lồ này lai lịch phá thiên cự thú cấp bậc lv 7 0 thân phận cự thú tự do hp 700 t r ă l n g à n lực chiến 700 t r ă l n g à n lực p h o n g ngự 680 t r ă ngàn hệ số tổng hợp 98. kỹ năng phá thiên g à o thét chiến đấu cùng kích b à i sơn đảo hải bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y lui nhanh ra bọn họ cũng không muốn liên lụy tô du tô du thấy được bọn họ muốn làm gì thì làm liền là không cho là đúng nói, thật ra thì không quan trọng, các ngươi không cũng Đúng có rời khỏi thật thì thể. ra các vào lúc này phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này trước đó con cự quái kia bọn họ cũng không có trải qua mà lần này p h á thiên cự thú bọn họ nhất định phải trải qua phan đại ca vội và nói lần này ta lưu lại trợ giúp ngươi tô du không nghĩ tới ba bọn họ vị người chơi lại trở về rồi hắn hơi lộ ra tức giận chất vấn ta không phải là để các ngươi trở về lần nữa bảo vệ tân thủ thôn sao ba người các ngươi tại sao lại trở về rồi vừa dứt lời ba người chơi này trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là phan đại ca mở miệng nói chuyện c tôi du, nói, nói Tô du gật đầu bất đắc dĩ ngay một khác này hắn ngoại ý muốn thấy được con cự thú kia tập kích p h a n đại ca không cẩn thận bị thương rồi cấp tốc tại mất máu tôi du vội và nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta hiện tại liền đem phàn đại ca giao cho các ngươi các ngươi nhanh lấy ra khí huyết hoàn vừa dứt lời tôi du nhanh mạnh bắn ra bà cây lưu vân cung tiễn cung tiên trực tiếp đâm vào cự thú trong thân thể con cự thú này liền vội vàng gào lên tôi du không chút do dự nói ta biết ngươi muốn t h n thân lần này ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội này vừa dứt lời hắn nhanh mạnh vào tới bảo kiếm trong tay tản mát ra một loại đặc thù ánh sáng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thán phục không thôi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca thân thủ đích sắc là rất bất p h ả m để chúng ta đặc biệt kinh ngạc mới vừa rồi khôi phục bình thường phản đại ca gật đầu một cái vội và nói đó là đương nhiên hắn chính là đại ca các ngươi là chúng ta t â n thủ thôn kiêu n g o thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái cái này cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ bọn họ rất cao hứng Chương còn có chúng chỗ ca. cảm chính của chính ca, chạy cũng không Thiếu khẩn không nhiên thấy mình rất không thoải、mái. hắn phát hiện HP của chính mình đang giảm xuống. Thiếu niên áo trắng phát hiện hô không thế dư trương nơi niên trắng nói vẫn này ngàn bạn lần nên này liên đang xuống. niên trắng này, liền vàng nào 413, lại là lụy mạp, đại mạp đại mạp với rời đi đi, mái, điểm vội tới biết Tô mấy. mập xem Mập dằm một mau mập rất đây, ta ta đột bắt to đầu Du, áo áo ở l vừa dứt lời tô du nói như đinh bắn cột cái này không thể được ngươi nhất định phải dùng khí huyết hoàn nếu không tan nên giận rồi chính là bởi vì câu nói này mập mạp cũng chỉ có thể không thể làm gì dùng khí huyết hoàn khi hắn khôi phục bình thường về sau ở trước mặt của tô du sâu đậm bái một cái tô du liền vội vàng nói với hắn ngươi đây là đang làm gì ngươi nhưng là anh em tốt của ta ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy vừa dứt lời con cự thú kia một lần nữa xuất hiện chỉ bất quá lần này nhỏ đi tô du nói như linh đóng cột đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi kích thước vì sao lại nhỏ đi chẳng được bao lâu một đám tiểu q u á i đi tới trước mặt bọn họ tôn chính uy thẳng thắn nói không phải là một đám tiểu q u á i sao những người này liền giao cho ta đi vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua nhưng là không nghĩ đến bị cự thú cái đôi vẫy đi qua hắn đau đớn không dứt nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra lần này là ta khinh địch tô du nghiêm túc nói thật ra thì ngươi nói không sai ngươi thật sự là khinh địch bất thình lình hắn đã cảm nhận được lượng máu tôn chính uy đang nhanh chóng hạ xuống bạch tiểu lâm nhanh lấy ra khí huyết hoàn để cho hắn phục dùng một chút tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói đại ca có lẽ có chỗ không biết khí huyết hoàn đã biến mất rồi cũng chính là dùng xong y tứ tô du nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc là tình huống gì vì sao lại biến mất bạch tiểu lâm thành khẩn nói đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ là không tin tưởng lời ta nói sao bất t ì n h lình tất cả người chơi chỉ cảm thấy nơi này có một loại không khí khẩn trương nhất thời trần thiên bằng nói may mắn ta chỗ này còn có hai viên khí huyết hoàn ngươi nhanh để cho hắn dùng đi hắn đem khí huyết hoàn tiện tay giao cho bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm hớn hở cười một tiếng cảm động không thôi nói vậy thì cảm ơn ngươi rồi trần thiên bằng không cho là đúng nói ngươi nói nói gì vậy hai cái này khí huyết hoàn còn là trước kia ngươi cho ta bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ ý, ý vị sâu xa nói ngươi lai là như vậy vậy ta đây một lần mượn trước dùng một chút sau đó có lời sẽ trả ngươi Vừa dứt lời hắn trực tiếp đem k h í huyết hoàn dùng ở trên người tôn chính uy tô du vội và nói g n hiện tại tốt tôn chính uy ngươi đã khôi phục bình thường tôn chính uy gật đầu một cái hắn thật sự là rất cảm động chương bốn trăm mười bốn đợt lễ ớt ố t nhất tôn chính uy xuất hiện ở trước mặt của tất cả người chơi hắn sâu đậm bái một cái hắn cảm động không thôi nói thật sự là quá cảm ơn các ngươi rồi t ạ t ạ sự trợ giúp của các ngươi đối với ta tô du đi tới nặng nề g h mà vỗ b ả vai của hắn một cái tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì tại sao ở trước mặt của chúng ta như thế khách sáo có hay không coi chúng ta là thành bằng hữu t đúng vào lúc này đám tiểu quái kia một lần nữa bao trùm tới tô du tức giận nói các ngươi ở nơi này xem cuộc chiến lần này liền để ta tới tất cả người chơi mắt không chấp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn nhưng vào lúc này trong tay tô du bảo kiếm lập tức vung bắt đầu chuyển động vô số kiếm khí xuyên qua tại đám tiểu quái kia xung quanh chẳng được bao lâu Đáng thiểu q thật, thật ngươi, ngươi vừa dứt lời hắn trực tiếp cố gắng nhét cho tôn chính uy tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tôn chính uy bảo quản những kim tệ này vừa vặn tôn chính uy thành khẩn nói vậy cũng tốt những kim tệ này liền tạm thời giao cho ta bảo quản các ngươi có địa phương cần cứ tới tìm ta mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ tiếp theo cần phải tìm được cái con kia cự thú đáng giận trần thiên bằng nói với tô du đại ca ta thật giống như biết con quái vật khổng lồ kia ở chỗ nào nào không bằng ngươi theo ta cùng đi đi tô du gật đầu một cái vội và nói g n không thành vấn đề ta hiện tại liền cùng ngươi đi bọn họ rất mau tới đến trong một rừng t â y người chơi khác cũng đi theo bọn họ ngược lại là muốn nhìn xem con cự thú này tránh giấu ở nơi nào bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi con cự thú kia ở chỗ nào nào tại sao không thấy được vừa dứt lời một đám tiểu quái lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ t ô nhưng c í n h thấy uy đ ợ c đám tiểu quái tiểu à y về sau, ca, cẩn thận nói, n đại b không ngươi tới trước tới đi. Tô du gật đầu một cái, Tô gật một đầu Du vào ì lý do o an nào nào. t n là là làm làm lúc này con c ự thú kia cái đôi rốt cuộc vây đi qua tất cả người chơi liền vội vàng tránh tôi du nói như linh đóng cột n g ư y i con cự thú này rốt cuộc xuất hiện rồi hắn đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười trong nụ cười như thế cũng cất giấu một cổ lực lượng thần bí hắn liền vội vàng nói với người chơi khác các ngươi khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa vừa dứt lời người chơi khác đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng lời tôi du nói là có đạo lý chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền rời đi cái này nơi nguy hiểm chương bốn trăm mười lăm coi như là một cái lễ vật tôi du lớn tiếng hét n g u y ê quái vật khổng lồ này muốn làm gì ở trước mặt của ta vì sao lại như thế hẳn yếu quái vật khổng lồ này lại có thể thả ra một loại màu xanh ra trời khói mù t ô du ngửi thấy loại khói mù này về sau cũng không có có bất kỳ cảm giác gì hắn dứt khoát kiên quyết nói ngươi nghĩ muốn lợi dụng loại khói mù này đi đối phó ta ta là tuyệt đối sẽ không đem loại này màu xanh ra trời khói mù để ở trong mắt khi hắn nói xong lời nói này quái vật khổng lồ này tịch c n tới nhất là cái đôi u quái vật khổng lồ tương đối to lớn t ô du thấy được cái đôi u này về sau không cho là đúng nợ nụ cười hắn cười nói thật ra thì trước đó ta cũng đã gặp qua một con quái vật khổng lồ trực tiếp dùng bảo kiếm của ta đem cái đôi của nó chặt đứt vừa dứt lời quái vật khổng lồ này run lầy bầy nấm nớ nớp lo sợ tránh ra t ô du lạ ta liền biết ngươi là một tên hèn nhát được rồi ta cũng không muốn chấp nhận với ngươi rồi tiếp theo liền để ngươi nhìn ta lợi hại hắn lập tức lấy ra răng n a n h cự quái hung hăng mà đâm vào trong thân thể của đối phương đúng vào lúc này quái vật khổng lồ này ầm ầm n g xuống keng ngài đạt được chiến lợi phẩm phá thiên tri giáp một tô du lấy được trang bị này về sau liền lập tức đi tới cái khác trước mặt người chơi phan đại ca vội và nói bộ khôi giáp này thật sự là rất bé mắt bằng không ngươi đưa cho ta đi tô du gật đầu một cái không chút do dự nói thật ra thì vốn chính là muốn đưa cho ngươi phan đại ca đây cũng tính là lễ vật đi phan đại ca gật đầu một cái cảm động không tôi nói anh em tốt của ta lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi cho lễ vật của ta vừa dứt lời tô du gật đầu một cái chẳng được bao lâu phan đại ca liền bắt đầu thăng cấp trang bị này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là rất hâm mộ bọn họ vạn vạn không nghĩ tới phan đại ca cấp bậc còn muốn cao hơn bọn họ bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói phan đại ca trước đó thật sự là nhiều có đ ắ c tội không nghĩ tới thực lực của ngươi sẽ hùng hậu như vậy phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm gật đầu một cái thành c ầ n nói đại ca ngươi tại sao không mở miệng nói chuyện rồi tô du liền vội và ngật đầu nói năng có khí phách nói ta thật giống như ở chỗ này ngửi ư thấy một cổ sắt khí thật giống như là có một con quái vật khổng lồ sắp tới tất cả người chơi đều khẩn trương lên nhưng là không nghĩ đến đây cũng không phải là một con quái vật khổng lồ mà là một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này rất nhanh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du lớn tiếng hô to các ngươi kết quả muốn làm gì vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này khi bọn hắn thấy được p h a n đại ca về sau liền lập tức lộ ra nụ cười p h a n đại ca nói với tô du có lẽ ngươi còn không biết sao bọn họ cũng là từ bên trong tân thủ thôn ra tới bọn họ biết vị này chính là tô du về sau liền vội vàng lộ ra một loại rất cung kính nụ cười tô du liền vội vàng gật đầu nguyên lai các ngươi cũng là tân thủ thôn nếu là như vậy ta cũng sẽ không thương tổn ngươi rồi mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì tại sao phải ở trước mặt bọn họ nói như vậy bọn họ cảm thấy rất kỳ quái tô du chỉ là cười một tiếng chương bốn trăm mười sáu rất tuân theo quý củ mấy người chơi này trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du gật đầu một cái hắn thấy mấy người chơi này vẫn là rất tuân theo quý cụ bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy đột nhiên phát hiện một đám tiểu quái xuất hiện đám tiểu quái này nhanh chóng đánh tới tô du nhìn thấy màn này cũng trực tiếp xông qua hắn nói như linh đóng cột các người đám tiểu quái này phóng ngựa đến đây đi lần này ta nhất định sẽ đem các ngươi thu thập vừa dứt lời bảo kiếm trong tay của hắn chiếu lấp lánh trần thiên bằng cùng lý thành công cũng lững tướng tới chậm đại ca lần này để cho ta đi lý thành công nói như linh đ ó n cột bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái vẫn để cho tôn chính uy đến đây đi dù sao hắn là chuyên nghiệp tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói tôn chính uy lần này thì nhìn biểu hiện của ngươi rồi tôn chính uy không chút do dự đáp ứng hắn trực tiếp xông qua đám tiểu quái kia rất sợ hãi hắn muốn chạy trốn tôn chính uy lớn tiếng hô to các ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta rời đi vừa dứt lời tô du cũng qua tới trợ trận bạch tiểu lâm đột nhiên nói với tô du đại ca vẫn là để cho ta đi tô du hiểu được ý tứ của bạch tiểu lâm hắn thẳng thắn nói vậy cũng tốt chuyện này liền giao cho các ngươi vừa dứt lời tô du liền đi tìm tự tú đ ồ n g nhiên trong lúc đó hắn liếc nhìn một cái cự thú tồn tại con cự thú này mới vừa từ trong một cái sơn động đi ra hát động cự thú cấp bậc lv bảy mươi thân phận cự thú tự do hp bảy trăm l n g à n lực chiến sáu trăm chín mươi ngàn lực phòng ngự sáu trăm tám mươi ngàn hệ số tổng hợp chín mươi tám kỹ năng hố đen công kích cự thú gào thét dã man trùng tràng con cự thú này thật giống như là có thể ngửi được trên người tô du t à n mát ra mùi ngửi thấy loại này mùi đặc thù về sau lập tức từ chỗ này thoát khỏi trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tô du không cho là đúng nói không sao qua thời gian không được bao lâu ta tự nhiên sẽ đem con cự thú kia giải quyết hết trần thiên bằng tin tưởng thực lực của tô du hắn nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ đứng ở ngươi bên này tô du liền vội vàng ậ t đầu thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi trước đó ta đối với ngươi có thành kiến bất quá bây giờ cảm giác tốt đẹp nghe được lời nói này trần thiên bằng hớn hở cười một tiếng trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca xin yên tâm sau đó ta nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng hắn nói xong lời nói này t ô du gật đầu một cái lộ ra lướt qua một cái hớn hở nụ cười chẳng được bao lâu lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ cái này là một đám hố đen tiểu quái tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau liền đi thẳng tới trước mặt tô du hắn nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm chuyện này giao cho ta vừa dứt lời tô du gật đầu một cái chẳng được bao lâu tôn chính uy trực tiếp xông qua khoái đao c h ả m l o ạ n ma liền đem đám tiểu quái này giải quyết hết tôn chính uy không chút do dự nói thật ra thì đây chính là thực lực của ta đại ca ngươi cảm thấy thế nào tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói thực lực của ngươi cũng không t h lắm Bản chương bốn trăm mười bảy căn bản không để ý tới một chút người chơi bắt đầu không thoải mái bọn họ vừa nghe đến thanh nhâm gầm thế này liền cảm thấy thân thể của mình lâm vào một loại trong nguy hiểm tô du nhìn thấy mặt này nói như ninh nóng cột bên kia có một hàm núi chúng ta nhanh vào sơn động bên trong vừa dứt lời mấy người chơi này đều gật đầu một cái bọn họ trực tiếp tiến vào bên trong sơn động này mới vừa vừa đến nơi đây bọn họ lại có thể phát hiện một đám hang động tiểu quái tôn chính uy thở hồn hề nói n các người đ á m tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm đám tiểu quái này mới có thể nghe h i ể u tôn chính uy nói chuyện ý tứ vì vậy trực tiếp xông qua tới tôn chính uy vội và nói g n các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tới giúp ta vừa dứt lời tô du liền đi tới trước mặt của hắn cẩn thận nói ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng biết không tôn chính uy gật đầu một cái chỉ là không biết tô du vì sao lại cố ý nhắc nhở chính mình hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là ý gì tô du liền vội vàng giải thích thật ra thì cũng không có ý tứ gì ngươi yên tâm đi làm đi có ta vì ngươi bảo giá hộ hàng vừa dứt lời tôn chính uy gật đầu một cái thề son thề s ắ t nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào đúng vào lúc này con hát động cự thú kia cũng xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du lấy ra răng nanh cự quái không chút do dự thể qua hắn nói như l i n h đóng cột ngươi con cự thú này mới vừa rồi rốt cuộc trốn ở đâu rồi tại sao hiện tại mới ra ngoài con cự thú này trực tiếp gào t h t mà tới căn bản không để ý tới tô du lạnh lùng nợ nụ cười không cho là đúng nói nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi giang anh c ử quái hung mạnh đâm vào trên người con cự thú này da thịt của con cự thú này tương đối cứng rắn hơn nữa hp cũng tương đối nhiều tô du chú ý đến một điểm này liền vội vàng lấy ra lưu vân cung tiễn hắn liên tục bắn ra lưu vân cung tiễn con cự thú kia đã không cách nào ngăn cản trần thiên bằng nhìn thấy màn này kinh ngạc không tôi nói thật là không có nghĩ đến loại cung tên này lại thăng cấp bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi trần thiên bằng ngươi là làm sao nhìn ra một điểm này tại sao ta không nhìn ra được trần thiên bằng nói năng có khí phách đ ắ p lại phải dùng tâm biết chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài vậy cũng tốt lần này thật sự là bị ngươi đánh bại ta đương nhiên biết phải dụng tâm rồi tô du trước nói cho tất cả người chơi đang làm một cái chuyện nào đó nhất định phải dụng tâm nếu như không cách nào hết sức chuyên chú cái kia cũng không cần làm so sánh tốt bạch tiểu lâm nhớ lại tô du đối với nhắc nhở của bọn hắn sau đó nói trần thiên bằng ngươi yên tâm đi cuối cùng cũng có một ngày cấp bậc của ta sẽ siêu về ngươi trần thiên bằng không chút do dự nói ta đây liền mọi mắt trở mong ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem bản lãnh của ngươi vừa dứt lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó trực tiếp đi hỗ trợ rồi tô du vội và nói g n bạch tiểu lâm ngươi tới nơi này làm gì còn không nhanh lui ra ngoài hiện tại chính là lúc tô du cùng con cự thú kia giao chiến ác liệt bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội tô du suy nghĩ cẩn thận ý, tức giận nói ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này ngươi chớ hỏng mơ tưởng vừa dứt lời bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này chương bốn trăm m ư ơ i tám hẳn là thử một chút tôn chính uy rốt cuộc tiêu diệt đám tiểu cá kia hắn thở phào nhẹ nhóm sau đó trở lại bên người bạch tiểu lâm hỏi thăm tình huống chi tiết bạch tiểu lâm thành t h ậ n nói tôn chính uy ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên hỏi ta không quan trọng vấn đề ta là sẽ không trả lời tôn chính uy không cho là đúng cười nói ta đương nhiên biết ý tứ của ngươi rồi ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không v ư n g thang ngươi bất thình lình hắn đã h i ể n lộ vừa rồi hệ thống khen thưởng cho hắn kim tệ bạch tiểu lâm thấy được nhiều kim tệ như vậy về sau mừng rỡ không tôi nói thật là không có nghĩ đến sẽ có nhiều kim tệ như vậy không sai lần này hệ thống cấp cho khen thưởng đích sắc là rất nhiều tôn chính uy chứng minh ngươi không có h ư n g phí làm việc đúng vào lúc này Tô du đi tới trước mặt Du đi bạch ọ họ, n nói này chính là hắn chính miệng nói tới. Vừa dứt lời là lời, l tới. dứt Tô Vừa Du i nói với bọn ớ họ, t r ư đó ta đã ta c ả n cáo các người, chỉ cần ngươi, tiểu a t ạ giao ngươi người chiến, phải rời khỏi. Hai người bọn họ chố mắt nhìn nhau, các chố có họ nhìn họ h bọn bọn mắt t cảm nhận được nhận trên người Tô tản mát ra cơn tức thể bất tiếp Tiểu cơn giận、kia. bọn họ cũng nhận. ra kia, chỉ có thể bị buộc bất đắc tiếp nhận. Bạch bị họ dĩ lâm vội và nói g n đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào đúng vào lúc này chung quanh của bọn hắn bắt đầu đất d u n g núi chuyển cái này đủ để chứng minh con cự thú kia tại ra vẻ trong i đinh như n cột, ta h u lòng n i vẫn là khẩn trần n nơi g ngàn rời l thiên bằng rất rõ ràng thật ra thì hết thể các thứ này đều do con cự thú kia dù sao con cự thú kia bây giờ thật là thần không biết quỷ không hay biến mất rồi trần thiên bằng thẳng thắn nói nếu như có thể trợ giúp đại ca tìm được con cự thú kia ta tin tưởng các ngươi nhất định là lập được công lớn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy đề nghị của trần thiên bằng rất đúng trọng tâm bạch tiểu lâm vội và nói g n ngươi nói không sai chúng ta hẳn là thử một chút trong trước mắt bọn họ liền đi tới con cự thú kia trong huyệt động bọn họ phát hiện tô du cũng ở nơi đây tô du sau khi nhìn thấy bọn họ đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó tức giận nói hai người các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không kéo chân sau ngươi chúng ta chỉ là đang giúp ngươi tìm kiếm cự thú tô du lạnh lùng nói căn bản không cần các ngươi trợ giúp ta tin tưởng thời gian không được bao lâu con cự thú kia liền sẽ xuất hiện ở trước mặt của ta đúng như dự đoán cự thú đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi tô du tức giận nói ngươi cự thú đáng giận này ngươi rốt cuộc muốn thế nào cự thú trực tiếp công kích qua tới hơn nữa lớn tiếng gầm hét lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được loại gào thét này nguy hiểm bọn họ rất nhanh ngã xuống đất n g ấ t đi may mắn phản đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này hơn nữa đem bọn họ đỡ lên tô du liền vội vàng nói với bọn họ ở trên người bọn họ có khí huyết hoàn nhanh để cho bọn họ ăn phản đại ca khẽ mỉm cười sau đó gật đầu một cái chương bốn trăm một mươi chín dạy mãi không được bạch tiểu lâm vội và nói g n mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì luôn cảm giác là đang gặp thác mộng một dạng tôn chính uy gật đầu một cái hắn thành thật nói không sai đích sắc là đang nằm mơ đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì Tô Du đem vừa rồi ngọn n g dứt lời tô du không cho là đúng nói tốt các ngươi liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chính là bởi vì bất ngờ của bọn họ xuất hiện đã trì hoãn tô du giải quyết hết cự thú thời gian vì vậy hắn vội vội vàng vàng đi tới cự thú trước mặt bảo kiếm trong tay của hắn toát ra một loại mới mẻ ánh sáng lộ ra đặc biệt chói mắt hắn thẳng thắn nói ngươi cự thú đáng giận này lần này vô luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi vừa dứt lời cự thú trực tiếp xông qua tới vẫn đang gầm thét tô du vội và nói xem ra ngươi là dạy m ã i không được rồi ngươi căn bản không có đầu hàng dự định hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn chủ động xuất kích vì vậy bảo kiếm trong tay của hắn trực tiếp đâm vào cự thú trong thân thể con cự thú này rất nhanh kêu thẳng lên tô du vội và nói ngươi thiếu ở trước mặt của ta làm bộ làm tịch ta biết bản lãnh của ngươi vừa dứt lời con cự thú này muốn từ nơi này thoát đi t ô du trực tiếp ngăn cản nó chút nào không khách k h í nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ chạy trốn còn không đổi mau dừng lại con cự thú này bất đắc dĩ ngừng lại chính mình vẫn là rất sợ h ã i thực lực tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết con cự thú này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ ngươi đã đem con cự thú này tiêu diệt sao t ô du lại lắc đầu một cái tức giận không dứt nói có lẽ các ngươi còn không biết sao con cự thú này lại là giả mạo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ xem xét cẩn thận con cự thú này thông số chẳng được bao lâu bọn họ liền biết ý tứ của tô du rồi tôn chính uy vội và nói g n đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư các ngươi yên tâm đi nơi này rất nguy hiểm các ngươi vẫn là đổi mau lui xuống đi tô du thể son thể s á t nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền từ chỗ này rời đi bọn họ trước chính miệng đã đáp ứng tô du ngàn vạn lần không nên tiến vào loại địa phương nguy hiểm kia tô du một mực theo dõi con cự thú kia cũng không lâu lắm con cự thú kia cũng đã cảm nhận được tô du loại tồn tại này cảm giác bất thình lình cự thú lại từ trước mặt tô du biến mất không thấy tô du lúng túng không thối hỏi ngươi cự thú đáng giận này núp ở nơi nào còn không mau ra đây khi hắn nói xong câu nói này có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện rồi tôn chính uy cũng cứ thế mà đến tô du nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ trước ngươi chưa từng nghe nói nhắc nhở của ta sao tôn chính uy tự t r á c h nói ta biết rồi ta hiện sau nhất định sẽ nói được là làm được chương bốn trăm hai mươi đại triệt đại ngộ tôn chính uy đương nhiên hiểu được tô du nhắc nhở bất tình l ì n h hắn trực tiếp dơ một thanh bảo kiếm vào tới thanh bảo kiếm này chính là trong tay tô du vậy đem tinh mang bảo kiếm Đáng tiểu cái này tiểu t cái hắn ấ y này nháy được thanh trong sau, bảo kiếm m về t mắt t r ò váng, vốn là muốn chạy trốn, nhưng vẫn là cũng h nhưng thanh bảo kiếm này tiêu diệt. Tôn chính hắn chiếm nhiều khen thưởng. Hắn ạ y này uy trốn, tiêu diệt. Tôn rất tới trước mặt Tô rất tệ vẫn đến được là bị bảo mau sao kiếm kim Du, dù c đã không phải là ở trước mặt của tô du khoe khoang mà là qua tới đem tâm đắc của mình nói ra hắn nói như linh đóng cột đại ca cảm ơn t r ư ớ c ngươi quan tâm cho ta ta hiện tại rốt cuộc đại triệt đại ngộ nhưng vào đúng lúc này bạch tiểu lâm vội vội vàng vàng đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca việc lớn không tốt rồi ta đã cảm nhận được một con quái vật khổng lồ tồn tại tô h du gật đầu một cái hắn cũng cảm nhận được đại địa rung động hắn tinh táo nói không sao liền để con quái vật khổng lồ kêu phóng ngựa đến đây đi bất thình lình bạch tiểu lâm phía đông quả nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ phương đông cự quái cấp bậc lv bảy mươi một thân phận cự quái tự do hg bảy mươi một vạn lực chiến sáu trăm tám mươi ngàn lực phòng ngự sáu mươi bảy vạn hệ số tổng hợp chín mươi tám kỹ năng cự quái gào thét phương đông công kích ẩn thân công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã từ nơi này rút lui bọn họ rất mau tránh ở sau lưng tô du tô du nhìn thấy màn này lạnh lùng nói thật ra thì trong chuyện này các ngươi hoàn toàn có thể từ nơi này rời đi hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái chuẩn bị rời khỏi nơi này lại bị một đám người chơi xa lạp vây mấy người chơi này chính tại mắt l o n g nom nhìn chằm chằm bọn họ bạch tiểu lâm đột nhiên nói vô luận như thế nào các ngươi đều không phải là đối thủ của chúng ta đại ca ta liền có thể đem toàn bộ các ngươi đánh bại mấy người chơi này cũng không phải là qua tới ở không đi gây sự bọn họ là qua tới thăm viếng tô du bọn họ cũng là quay lại tân thủ thôn ra tới người chơi tô du biết chuyện này liền tới ngay đến trước mặt bọn họ hắn nói năng có khí p h á c h nói các ngươi tới nơi này làm gì chẳng lẽ không nhìn thấy đây là một cái cự thú sao vừa dứt lời một cái cự thú liền ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn mấy người chơi này thấy được con cự thú này về sau lập tức hoảng loạn tô du nói với bọn họ các ngươi căn bản không yêu cầu hốt hoảng các ngươi yên tâm đi chỉ cần có ta tại tuyệt đối không được lo lắng vào giờ phút này phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này bọn họ trước sau như một đều là ba người chơi hành động chung phan đại ca nói với tô du lần này cần muốn trợ giúp của chúng ta sao tô du lắc đầu một cái vội và nói không cần thiết sự giúp đỡ của ngươi yên tâm đi chuyện này ta có thể đối phó tới phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta hiểu rõ tính cách của ngươi căn cứ ý nguyện ngươi tới hành động đi đúng vào lúc này con cự quái kia hướng bọn họ vào tới tô du nhìn thấy màn này tức giận nói ngươi con cự quái này thật sự là quá không tự lượng sức vừa dứt lời hắn liền cảm nhận được từ cự quái trong miệng nổ ra một viên hỏa cầu hắn tức giận nói viên hỏa cầu này đối với ta mà nói không coi vào đâu hắn m ộ trong kiếm l v i nháy a cầu n mắt tô du liền đi tới một mảnh địa phương bao la hắn cần phải ở chỗ này cùng con cự quái kia tiến hành chém giết tôi du tức giận nói ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo đi ra đi tiếp theo ngươi muốn làm gì vừa dứt lời có một đám tiểu quái đột nhiên đi tới trước mặt của hắn tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này đi thẳng tới bên người tô du hắn nói với tô du n g ư ơ i yên tâm đi đám tiểu quái này liền giao cho ta chẳng được bao lâu tôn chính uy trực tiếp xông qua đám tiểu quái này đã cảm nhận được từ trên người tôn chính uy tản mát ra cái loại nguy cơ này vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng là tôn chính uy đã lấy ra tinh mang bảo kiếm một kiếm liền đem chúng nó đánh sụp tôn chính uy lạnh lùng cười nói thật ra thì đây chính là ta đối với cảnh cáo của các ngươi đúng vào lúc này đ á m tiểu quái này đã bị đội thành kim tệ khen thưởng tô du nhìn thấy màn này không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm vừa rồi thật sự là cực kỳ nguy hiểm hắn thành thần nói tôn chính uy vừa rồi cách làm của ngươi thật sự là quá mạo hiểm tôn chính uy không cho là đúng nợ nụ cười không sao đại ca trong chuyện này có ngươi bảo giá hộ hàng trong nội tâm của ta đặc biệt tác ổn tô du nói như đ i n h đóng cột ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên có ý nghĩ như vậy nếu không tình huống kế tiếp sẽ trở nên rất khó khăn phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này phan đại ca đột nhiên nói vừa rồi tình huống thế nào có nặng lắm không tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ tĩnh táo nói không sao hết thảy đều ở trong sự khống chế của ta phan đại ca hớn hở cười một tiếng hắn tin tưởng thực lực của tôi du đây là quá rõ ràng bất thình lình con cự quái kia một lần nữa xuất hiện rồi tôi du nói với con cự quái này ngươi thấy được sao nơi này có nhiều như vậy người chơi chẳng lẽ ngươi không có chút sợ hãi nào sao phan đại ca thẳng thắn nói không sai ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm thấy sợ hãi biết chưa con cự quái này suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là chuẩn bị rút lui phan đại ca tức giận nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh đuổi theo đi t ô du gật đầu một cái nói như đ i n h đ ó n g cột đó là đương nhiên đây cũng là kế hoạch của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đem cự quái cản lại rồi t ô du trực tiếp lấy ra răng nanh cự quái chuẩn bị thương tổn tới trước mắt con cự quái này nhưng ngay lúc này một cái khác giống nhau như lúc cự quái lại xuất hiện tại các vị trước mặt người chơi phan đại ca không kiếm hãm được hít vào một hơi hắn nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại có xảy ra chuyện như vậy khi hắn hỏi ra hai vấn đề này liền cảm thấy chuyện này có chút để cho người ta lo lắng tôi lại không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi không cần thiết như thế lo lắng ta biết con cự quái này là nghĩ như thế nào sự thật chứng minh một con khác cự quái chỉ là trước kia con cự quái kia phân thân tô du trước tiên phát hiện một điểm này chương bốn trăm hai mươi hai phân thân n h ỏ nhỏ tô du phát hiện chuyện này liền lạnh lùng nói cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu các ngươi vẫn là mau chóng lui lại đi con cự quái này đã xuất hiện ở sau l ư n g tô du phan đại ca rất lo lắng an toàn của hắn thẳn g thắn nói ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng chúng ta bây giờ liền muốn rút lui tô du gật đầu một cái vội và nói không thành vấn đề các ngươi hiện tại mau chóng lui lại đi chính á c ngươi t vì vậy con cự quái này phân thân lại có thể biến mất không thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xa xa nhìn sang bọn họ đã phát hiện một điểm này bọn họ bắt đầu hết sức phấn khởi bạch tiểu lâm hết sức phấn khởi nói ta liền biết đại ca chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của chúng ta nhưng ngay lúc này con cự quái kia phân thân lại xuất hiện tôi du đối với con cự quái này tức giận nói ngươi chẳng qua chỉ là một cái phân thân nho nhỏ mà thôi căn bản không cần ta làm t o chuyện vừa dứt lời con cự quái này gào lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại gào thét này bọn họ lập tức mất đi h t ghê cũng đang nhanh chóng hạ xuống phan đại ca nghe được thiếu niên áo trắng kêu gọi phan đại ca ngươi mau chạy tới đây nhìn nha bọn họ đây là thế nào thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết bọn họ nhất định là chịu đến loại gào thét này ảnh hưởng ba người chơi bọn họ sở d ĩ không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì đó là bởi vì cấp bậc của bọn họ quá thấp căn bản sẽ không bị loại gào thét này ảnh hưởng phan đại ca vốn là muốn hỏi cái vấn đề này nhưng là hắn suy tư một chút rốt cuộc rõ ràng trong lòng hắn thản nhiên nói chúng ta nhanh chóng đi tìm hắn bọn họ rất mau tới đến bên người tô du tô du đã nghe được p h a n đại ca tiếng kêu g à o hắn liền biết phía sau nhất định là sẽ ra ngoài ý mớn hắn nói như l i n h đóng cột n g ư ơ i yên tâm đi ta hiện tại liền trở về phản đại ca biết ý hắn liền hốt hoàng trở về tới rồi phản đại ca đột nhiên nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi yên tâm、đi. chờ một hồi đại ca các ngươi liền sẽ trở lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chẳng qua chỉ là chịu một điểm điểm tổn thương mà thôi căn bản không có nhất định muốn làm phiền đến tô du bạch tiểu lâm dùng một loại trách cứ giọng điệu nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ không biết đại ca tình huống bây giờ tương đối đặc thù sao vừa dứt lời tôn chính uy gật đầu một cái hắn tán thành cách nhìn của bạch tiểu lâm hắn thẳng thắn nói hiện tại đại ca đang tại thời kỳ mấu chốt nhất định phải đem con cự quái kia tiêu diệt hết mới tốt đúng vào lúc này tô du đã tới trước mặt bọn họ nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi ta biết ý tứ của các ngươi con c ự quái kia cũng đi theo bất quá rất nhanh bị tô du giải quyết hết chỉ thấy hắn đã thật cao dơ lên trong tay tinh mang bảo kiếm hung đột nhiên đâm về phía trên thân thể con c ự quái kia hắn nói như ninh đóng cột lần này là ngươi quá xui xẻo lại gặp được ta con c ự quái này trực tiếp ầm ầm ngã xuống keng ngài đạt được chiến lợi phẩm phương đông chi kiếm một hắn lấy được thanh bảo kiếm này về sau vốn là muốn tặng cho phản đại ca nhưng là cấp bậc của hắn quá thấp chương bốn trăm hai mươi ba sẽ không tiếp nhận hậu lễ phản đại ca thành thần nói huynh đ ạ tốt cho dù là chúng ta cấp có thể đạt được ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi phần này hậu lễ t ô du không cho là đúng nói ta tin tưởng thời gian không được bao lâu ngươi khẳng định có thể đ ạ tới t ngược lại thanh bảo kiếm này ta đã cho ngươi để dành tốt vừa dứt lời phan đại ca gật đầu bất đắc dĩ cười nói vậy cũng tốt lần này ta tin tưởng ngươi chính là hắn gắng g ư ợ n g làm đáp ứng t ô du thấy được bộ dáng như vậy về sau liền nợ nụ cười hớn hở bất thình lình một đ á m tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ đ á m tiểu quái này chính là đến tìm bọn họ báo thủ t ô du không chút do dự nói tôn chính uy chuyện này liền giao cho ngươi tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào yên tâm giao cho ta đi hắn lập tức lấy ra một thanh bảo kiếm chỉ bất quá thanh bảo kiếm này chính là tô du mới vừa lấy được cái kia trang bị vừa rồi bọn họ đã trải qua phản đại ca đồng ý thanh bảo kiếm này trước hết để cho tôn chính uy sử dụng bất thình lình tôn chính uy bắt đầu đùa bỡn lên bảo kiếm tôn chính uy vội và nói g n phản đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi nếu như không phải là bởi vì sự giúp đỡ của ngươi ta là sẽ không lấy được thanh kiếm này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ cảm thấy tôn chính uy thật giống như là ở trước mặt của phản đại ca khoe khoang ngay sau khi tôn chính uy rời đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đã bao vây bên người của phàn đại ca phàn đại ca nói với bọn họ không quản các ngươi muốn nói lời gì ngàn vạn muốn nhớ k ỹ một điểm nơi này chính là địa bàn của người khác thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bất đắc di t h ở dài bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì thiếu niên áo trắng đột nhiên nói phàn đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào phàn đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ đột nhiên nói vậy thì đúng rồi đây mới là người chơi bên cạnh ta tô du rất m a u tới đến bên cạnh của bọn hắn nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là muốn lên lục được sao phan đại ca rơi vào trong trầm tư thật sự là hắn là có chút giả mà không kính rồi tô du nói như linh đóng cột phan đại ca nếu như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này vậy ngươi còn không bằng trở về tân thủ thôn phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói không sao ta liền ở lại chỗ này trợ giúp ngươi chẳng lẽ không thể được sao có thể là có thể nhưng là bởi vì sự tồn tại của ngươi thật sự là để chúng ta đặc biệt run sợ trong lòng vạn một cái tân thủ thôn gặp phải khó khăn làm sao bây giờ phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc di thờ dài vậy cũng tốt đã ngươi nghĩ như vậy để cho ta đi Ta thể đây chỉ có c u người k chơi, chơi nói g toàn thật ra thì phản đại ca cũng có nỗi khổ tâm riêng cho nên vẫn là lẫn nhau thông cảm đi người chơi khác gật đầu một cái bọn họ cũng thừa nhận một điểm này tô du thành t h ẩ n nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi đúng vào lúc này hắn từ chỗ này rời đi chuẩn bị đi trở về trợ giúp tân thủ thôn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c ù n g theo hắn m à đi chương bốn trăm hai mươi b ố vấn đề tại chỗ bọn họ tô du mới vừa trở lại tân thủ thôn liền phát hiện một con lang vương tập kích mặt nhật lang vương cấp bậc l v bảy mươi mốt thân phận người bảo vệ lang tộc hp bảy trăm l n g à n lực chiến bảy trăm l n g à n lực p h o n g ngự sáu trăm năm mươi ngàn hệ số tổng hợp chín mươi chín kỹ năng lang vương công kích tận thế gào thét dã man móng v u ố t sói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nghi ngờ bọn họ không nghĩ tới mới vừa vừa đến nơi đây liền gặp được một cái cấp bậc rất cao lang vương bọn họ rất mau tới đến bên người tô du tô du nói với bọn họ các ngươi tới nơi này làm gì còn không mau chóng lui lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là đang đuổi chúng ta đi sao tô du gật đầu một cái thừa nhận một điểm này nói như linh đóng cột ngươi nói không sai ta đúng là đang đuổi các ngươi đi còn không khẩn trương rời đi nơi này vừa dứt lời phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này bọn họ đã nghe được tô du nói nói lây âm thanh phan đại ca thành t h ẩ n nói tô du ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao tô du lắc đầu một cái bất đắc d ì nói cái này không phải là vấn đề vấn đề tại chỗ bọn họ đúng vào lúc này phan đại ca nhìn về phía con lang vương kia hắn lạnh lùng nói nếu là như vậy chúng ta đây trực tiếp đem con lang vương này giải quyết hết là được trong lòng tô du rất rõ ràng phan đại ca chẳng qua chỉ là tại rời đi sự chú ý của mình hắn thành khẩn nói phan đại ca thật ra thì ta hiểu được ý tứ của ngươi phan đại ca gật đầu một cái không chút do dự nói ngươi hiểu được một điểm này là tốt rồi như vậy ta cũng sẽ không cần nói loạn với ngươi rồi đúng vào lúc này phan đại ca lấy ra bảo kiếm trong tay của chính mình cái này là một thanh bảo kiếm thủy tinh hắn đột nhiên vào tới nhưng là tô du trực tiếp đem hắn ngăn cản phan đại ca ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau d ừ n g tay ngươi căn bản không phải là đối thủ của con lang vương này ta có thể kết luận một điểm này mặc dù tô du ngăn cản hắn nhưng hắn vẫn là vòng qua tô du tô du tức giận nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói anh em tốt của ta ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi ta không cần thiết ngươi theo tới trong lúc hắn trong khi nói chuyện con mặt nhật lang vương kia đã chuẩn bị xong hết thảy cùng lúc đó còn có một cái bầy sói cũng đến nơi này bạch tiểu lâm chú ý đến một điểm này lớn tiếng nói đại ca nhất thiết phải cẩn thận rồi tô du gật đầu một cái vội v a nói g n một điểm này các ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào vừa dứt lời hắn trực tiếp xung qua trong tay hắn tinh mang bảo kiếm lóe ra ánh sáng vạn trượng tôn chính u kinh ngạc không thôi nói thật là không có nghĩ đến đại ca sẽ lợi hại như vậy tô du lắc đầu một cái không cho là đ ú nói tôn chính uy ngươi nói nói gì vậy khẩn trương rời đi nơi này tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài thành khẩn nói vậy cũng tốt đại ca ta biết ý tứ của ngươi rồi hắn trực tiếp từ chỗ này rút lui nhưng là không nghĩ đến gặp được một đám sói công kích hắn lớn tiếng hô to đại ca mau chạy tới đây cứu ta ta chịu đến sự công kích của bọn họ tô du gật đầu một cái hắn trực tiếp xông qua tới hắn vội và nói g n các ngươi yên tâm đi chuyện này giao cho ta t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi lăm tiến vào khu vực nguy hiểm bầy sói này thấy được khí thế tô du về sau liền lập tức hủ chạy tô du vốn là muốn truy kích nhưng là con lang vương kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn tức giận nói người thứ đang giận này còn không nhanh thúc thủ chịu c h ó i đừng nghĩ từ trước mặt của ta thoát đi con lang vương này trực tiếp nào tới hơn nữa giống to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không kiểm hám được hít vào m ộ t hơi bọn họ không nghĩ tới con lang vương này sẽ như thế cùng vọng bạch tiểu lâm lo lắng nói tôn chính uy người rốt cuộc có cái gì biện pháp giải quyết vấn đề sao tôn chính uy lắc đầu một cái vội và nói cái này ta thì không biết thế nào bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói nhanh nghĩ biện pháp chúng ta không thể để cho đại ca tiến vào tình huống nguy hiểm trong hai người bọn họ trái lo phải nghĩ coi như là nghĩ không ra một biện pháp tốt bọn họ lâm vào tuyệt cảnh phan đại ca đi tới trước mặt bọn họ không cho là đúng nói các ngươi đ â y là đang làm gì các ngươi ngàn vạn lần không nên lo lắng hắn bọn họ biết p h a n đại ca là chỉ a i cùng lúc đó thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này thiếu niên áo trắng nói như linh đóng cột p h a n đại ca nói không sai vị đại ca kia vẫn là rất lợi hại hắn là trong lòng t a thần tượng đúng vào lúc này tô du đi tới bên cạnh của bọn hắn bởi vì con lang vương kia đã biến mất không thấy hắn nói như linh đóng cột có lẽ các ngươi rất rõ ràng một điểm này con lang vương này là vì ta mà tới phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói thật ra thì giải thích của ngươi không sai tình huống đích x á c là như vậy tô du gật đầu một cái cười nói phan đại ca vậy ngươi nói tiếp theo chúng ta phải làm gì phan đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư bất t ì n h lình hắn thật giống như là nghĩ đến một cái vấn đề hắn lập tức nói các ngươi mau chạy tới đây ta biết ổ sói ở chỗ nào nào tô du gật đầu một cái lập tức đi theo qua hắn liền biết p h a n đại ca nhất định là có biện pháp phan đại ca ngươi là làm sao biết ổ sói ở chỗ này trước ngươi đã tới nơi này sao tô du liền vội vàng hỏi phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút ta là ai tô du hớn hở gật đầu một cái nhưng vào ngay lúc này bọn họ lại có thể gặp được một đám tiểu quái đây là một loại cấp bậc rất thấp tiểu quái tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau hắn lập tức nói mấy cái tiểu quái này liền giao cho ta các ngươi yên tâm tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy lần này ngươi nhanh chóng đi đi ta rất xem chọn ngươi cũng không lâu lắm tôn chính uy liền đem đám tiểu quái này tiêu d i ệ t chỉ là không nghĩ tới đạt được kim tệ khen thưởng có chút ít hắn bất đắc dĩ thở dài ý vị sâu xa nói nơi này thật không hổ là tân thủ thôn cấp cho kim tệ khen thưởng cũng ít như vậy phan đại ca cũng bất đắc dĩ thở dài hắn liền vội vàng giải thích không có cách nào ai để trong này là tân thủ thôn đây vừa dứt lời con lang vương kia lần nữa xuất hiện lần này lang vương lại kêu mặt khác mấy con lang vương tôn chính uy sợ không thôi nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du không cho là đúng nói không sao đến lúc đó ngươi sẽ biết đúng vào lúc này hắn đã cảm nhận được tôn chính uy sự sợ hãi ấy dù sao cái này mấy con lang vương cấp bậc đều không thấp chương bốn trăm hai mươi sáu móng nhọn t h ắ n hiện tô du rất mau tới đến trước mặt mặt nhật lang vương lạnh như băng nói nói đi các ngươi rốt cuộc muốn làm gì mạc nhật lang vương trực tiếp xông qua tới hơn nữa thoáng hiện lên chính mình móng nhọn tô du lạnh lùng n ở nụ cười sau đó lấy ra lưu vân c u n g tiễn hắn trực tiếp bắn ra mấy mũi tên trong nháy mắt liền đâm vào trong thân thể của mạc nhật lang vương lang vương bắt đầu gầm hét lên còn lại lang vương cũng sợ hãi không dám động bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca lần này chúng ta nhất định phải thừa thắng xông lên ngàn vạn lần không nên cho chúng nó cơ hội nguyên bản hắn cũng muốn tham dự trong đó nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích đại ca ta chẳng qua chỉ là muốn tham dự trong đó hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội lần này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là cự tuyệt yêu cầu của hắn hắn m ặ t không biểu tình đáp lại ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tham dự trong đó đỡ cho thương tổn tới chính mình p h a n đại ca cũng nói với bạch tiểu lâm đại ca ngươi nói không sai ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tham dự trong đó đám lang vương này đều rất lợi hại bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem phàn đại ca hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi tại sao không tham dự trong đó ngươi nhưng là tân thủ thôn người bảo vệ phàn đại ca rơi vào trong tâm tư bất đắc gì nói thực lực của ta căn bản là không có cách đối kháng đám lang vương này ta chỉ có thể dựa vào hắn rồi nhưng vào lúc này tất cả lang vương trực tiếp tấn công qua tới phản đại ca thấy một màn như vậy nhất thời cảm thấy không ổn liền vội vàng đem tô du tìm tới hắn lớn tiếng hô to ngươi mau chạy tới đây cái này mấy con lang vương tương đối n g ư m cuồng tân thủ thôn một chút người chơi cũng phát hiện cái này mấy con đẳng cấp cao lang vương bọn họ thật sự là sợ hãi tô du nhìn thấy màn này liền nói với bọn họ các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên lo lắng chỉ cần có ta tại thì không có sao hắn đã bảo đảm một điểm này người chơi khác biết hắn là ai cũng biết sự lợi hại của hắn bọn họ cũng liền thở phào n h ẹ n h õ m phan đại ca cũng thở phào n h ẹ n h õ m thành thần nói may mắn có hắn tại bằng không tân thủ thôn liền xong rồi bên cạnh thiếu niên áo trắng bất đắc gì nói phan đại ca thật sự nghĩ như vậy sao nếu như đại ca không trở lại cái này mấy con lang vương cũng sẽ không theo tới phan đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư tô du rất mau tới đến trước mặt mặt nhật lang vương hắn nói như linh đóng cột người tên khốn kiếp này mau nhanh cho ta đứng lại nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi mặt nhật lang vương lần nữa gặp hét vốn tưởng rằng tiếng gầm gừ này có thể để cho tô du sinh ra hảo giác nhưng vẫn là không có hiệu quả tô du lạnh lùng nói ngươi thiếu ở trước mặt của ta mất công rồi ngươi vẫn là bỏ bất lực đi hắn một lần nữa dương cung bắn tên ba cây lưu vân c u n g tiễn trực tiếp bắn ra ngoài bất thình lình mặt nhật lang vương trúng tên rồi những thứ khác mấy con lang vương nhìn thấy mặt này r ồ i rít nút ở sau lưng mặt nhật lang vương mặt nhật lang vương lần nữa gào thét xem bộ dáng là đang tức giận mắng mấy con lang vương kia tô du lạnh lùng nói không nghĩ tới các ngươi lang vương trong lúc đó lại còn làm nội đấu vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quanh co đến cái này mấy chỉ sau l ư n g lang vương bọn họ muốn làm đột nhiên đánh lén bạch tiểu lâm đột đã Tôn ta nhiên nói với tôn Chính n Huy, với cửa à gật tốt, tiếp theo Trường một tờ liền giao cho ngươi. 427, một đám lợi cho Chính Huy Tôn g ơ 427, đám tội. vô đầu một cái không chút do dự nói bạch tiểu lâm lần này xin ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nói đến làm được bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội và nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết tôn chính uy chỉ thời gian trước mắt tôn chính uy bắt đầu dương cung bắn tên loại cung tên này đều là chúng tầng cấp bậc trang bị cũng may số lượng tương đối nhiều tôn chính uy có thể từ từ dương cung bắn tên nhưng là những lang vương kia đã chú ý tới sự hiện hữu của hắn vì vậy liền coi hắn là trở thành cái đinh trong mắt gai trong thịt tô du cũng phát hiện tôn chính uy tức giận nói tôn chính uy còn không khẩn trương rời đi nơi này có phải muốn làm cho ta tức giận hay không tôn chính uy liền vội vàng giải thích đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy ta không muốn để cho người tức giận nếu là như vậy còn không khẩn trương rời đi nơi đó mấy con lang vương kia đều không phải là ăn cơm khô tô du nói như đ i n h đóng cột tôn chính uy gật đầu một cái hắn chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ rời khỏi nơi này tô du một lần nữa công kích mạt nhật lang vương hắn biết chỉ cần đem mạt nhật lang vương giải quyết hết những thứ khác mấy con lang vương cũng sẽ ngoan ngoan đi v à k h ô n khổ đúng vào lúc này có mấy cái tờ lễ ớ tân thủ thôn đã tiến vào trong tầm mắt của mạn nhật lang vương t h u ậ t nhìn muốn công kích bất thình lình lang vương trực tiếp vào đánh tới tô du lớn tiếng hô to địch nhân của ngươi là ta mà không phải những thứ kia tờ lễ ớ vô tội có chuyện gì liền hướng ta tới phan đại ca cũng chú ý đến một điểm này hắn trong lúc vội vàng vào tới hắn yêu cầu bảo vệ mấy cái người chơi kia hắn vội vàng nói các người mấy người chơi này còn không mau t r o n g tránh ra vừa dứt lời tô du gật đầu một cái hắn trực tiếp che chở mấy người chơi này rời đi nếu như không phải là bởi vì sự hiện hữu của hắn sợ rằng mấy người chơi này thật sự sẽ chết không có chỗ trôn chuyện này đi qua mấy người chơi này thật sự là nghĩ lại phát sợ bất quá vẫn là thở phào nhẹ nhõm phan đại ca tức giận nói với bọn họ đợi chuyện này kết thúc sau các ngươi nhất định phải thật tốt cảm ơn hắn một cái phan đại ca chỉ chính là tô du mấy người chơi này miệng đồng thanh nói chúng ta nhất định sẽ tô du hiện tại đã không thấy được mấy con lang vương t i a rồi hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi a i biết mấy con lang vương t i a n ú t ở nơi nào hắn cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên người phan đại ca phan đại ca bất đắc gì nói huynh đệ cái này ta thật sự không biết ta chỉ biết x ả o huyệt của bọn họ chính là ở đây tô du nhất thời rơi vào trong châm tư bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt tiếp theo liền để ta tìm kiếm đi chẳng được bao lâu hắn rốt cuộc thấy được mặt nhật lang vương n g u y ê n lai、like、con lang vương này muốn từ phía sau đánh lên hắn hắn lạnh lùng nói người tên khốn kiếp này thật sự chính là không tự l ư ợ n g sức mặt nhật lang vương đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên chắc là gọi vệ binh tô du không cho là đúng nói như vậy đúng hợp ý ta ngươi nhanh đưa cái khác lang vương toàn bộ triệu hắn đến đây đi như vậy ta liền có thể đem các ngươi một lưới bắt hết vừa dứt lời tất cả lang vương đều xuất hiện ở xung quanh hắn thoáng cái đem hắn bao vây lại tô du lạnh lùng nói xem ra lần này các ngươi đều đến đông đủ thật sự là quá tốt rồi bất t ì n h lình hắn trực tiếp xông qua bảo kiếm trong tay cũng là dạng ngời rực rỡ lóe ra tia sáng chói mắt loại ánh sáng này đã đem cái này mấy chỉ đôi mắt của lang vương đều sắp muốn lóe mù rồi tô du tức giận nói các ngươi vẫn là để mạng lại đi chương 428, nơi này đại sự không ổn tô du từ đầu đến cuối chém giết ba con lang vương đợt lễ tân thủ thôn nhìn thấy màn này bọn họ toàn bộ đối với tô du cả công t ụ đức tô du không cho là đúng cười nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại căn bản không cần các ngươi khen ngợi đúng vào lúc này mặt nhật lang vương r ố t c u ộ c xuất hiện ở trước mặt của hắn con lang vương này mới là cuối cùng lên s à n phan đại ca vội và nói g n ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng đây chính là mặt nhật lang vương cái này mới chỉ bên trong lang vương thực lực cường hắn nhất tô du không cho là đúng cười một tiếng sau đó chủ động tấn công hắn rất mau tới đến sau l ư n g lang vương hắn nói như linh đóng cột ngươi con lang vương đáng ghét này ngươi muốn làm gì con lang vương này trực tiếp gầm lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều bưng tín lỗ t a i của mình bạch tiểu lâm tức giận mà nói con lang vương này thật sự là quá ghê thởm trong trước mắt con lang vương này liền hướng về phương hướng bạch tiểu lâm công tới bạch tiểu lâm liền vội vàng hô cứu mạng đại ca mau chạy tới đây cứu ta ta chỗ này đại sự không ổn tô du rất mau tới đến bên người bạch tiểu lâm sau đó trước thời hạn bắn ra mấy chi lưu vân cung tiễn hắn vội vàng nói bạch tiểu lâm ta vẫn là khuyên ngươi một câu gặp phải sự tỉnh thời điểm nhất định phải chấn định như thường bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì rồi tôn chính uy hoang man dối loạn mà đến nơi này hắn rất lo lắng bạch tiểu lâm sẽ xảy ra chuyện hắn liền vội và bạch tiểu lâm ngươi sẽ không có chuyện gì à bạch tiểu lâm gật đầu một cái nghiêm túc nói đó là đương nhiên chúng ta nhưng là tốt nhất hợp tác ta cái này hợp tác làm sao lại xảy ra chuyện đúng vào lúc này tô du trực tiếp đem con lang vương kia dẫn tới một chỗ rất xa bất t ì n h lình có một đám tiểu lang vương xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du thấy được những thứ này về sau liền không chút do dự nói các ngươi những người này thật sự là thật là quá đáng chẳng được bao lâu hắn liền lấy ra tinh mang bảo kiếm trong tay hắn thanh bảo kiếm này rất mo đưa những người này giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng liền bận rộn chạy tới bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca tình huống bây giờ như thế nào đây tô du lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích ta hiện tại cũng không nhìn thấy con m ạ t nhật lang vương kia ở chỗ nào nào tôn chính uy đột nhiên nói ta thật giống như biết con lang vương kia ở chỗ nào nào bất thình lình hắn chỉ chỉ một phương hướng tại một cái trong rừng rậm hắn vội và nói g n đại ca ngươi thấy được sao tô du gật đầu một cái vội vàng nói ta thật giống như là thấy được con lang vương kia đích xác là ở đó qua một hồi hắn liền đi tới cái kia chỉ trước mặt lang vương hắn t h ở hồn hển nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào con lang vương này trực tiếp xông qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt sợ hãi bọn họ trực tiếp núp ở phía sau tôn chính uy vội và nói g n xem ra lần này chúng ta là lánh ít giữ nhiều hy vọng đại ca có thể đem con lang vương này hoàn toàn tiêu diệt hết nhưng vào lúc này phan đại ca cũng mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này bọn họ chính là qua tới tiếp viện tô du tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này vừa dứt lời phan đại ca gật đầu một cái dù sao hắn biết tính cách của tô du hắn bất đắc gì nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chương bốn trăm hai mươi chín tự mình cất giữ tô du hớn hở cười một tiếng hắn một lần nữa bắn ra c u n g tên vừa vặn trúng mục tiêu mạt nhật lang vương nhưng vào lúc này con lang vương này lại có thể đi đời nhà ma rồi hắn cao hứng không dứt nói ta liền biết sẽ xảy ra chuyện như thế các ngươi mau chạy tới đây đi lang vương đã bị ta tiêu diệt keng ngài đạt được chiến lợi phẩm giang nanh lang vương một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được trang bị này về sau lộ ra đặc biệt thích bạch tiểu lâm nói với tôn chính uy chỉ tiếc không thích hợp chúng ta dù sao cấp bậc của chúng ta thật sự là quá thấp tô du gật đầu một cái sau đó chuẩn bị đem giang nanh lang vương giao cho phản đại ca phan đại ca liền vội vàng cự tuyệt nói cái này không thể được không công không nhận lộc vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói phan đại ca coi như ta van cầu ngươi còn không được sao nếu đại ca chúng ta muốn tặng cho ngươi ngươi liền tiếp nhận đi phan đại ca vẫn là lắc đầu một cái thẳng thắn nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ngược lại ta là sẽ không tiếp nhận tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn là tự mình cất giữ hãn vội và nói bất kể như thế nào ta đều hy vọng các ngươi có thể công bình đối lại ta hắn không hy vọng bất kỳ người chơi ở trước mặt của hắn bị hót hắn thẳng thắn nói chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi tân thủ thôn đi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy tô du nói rất có lý thật ra thì hắn cũng muốn rời đi tân thủ thôn nhưng là hắn là tân thủ thôn người bảo vệ phan đại ca liền vội vàng nói với tô du ta lần này thật sự là đi không thoát bằng không thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền giao cho ngươi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội vàng nói không thành vấn đề ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất không nỡ bỏ phan đại ca nhưng là cuối cùng tại phan đại ca một trận tức giận mắng vẫn là đi theo tôi du rời đi phan đại ca thẳng thắn nói nếu như các n g ư ơ i không có sông ra manh mối liền không nên quay lại rồi biết không hai người chơi này gật đầu m ộ t c á i mặc dù bọn hắn tâm có không nữa vẫn là rời đi tân thủ thôn tôi du nói với bọn họ ta cảnh cáo các n g ư ơ i nếu như các n g ư ơ i ở bên ngoài không cố gắng t h ă n g cấp ta đây nhất định sẽ tùy thời đem các n g ư ơ i trả lại hai người bọn họ gật đầu m ộ t c á i bạc h tiểu lâm cùng tôn chính Uy biểu thị cũng sẽ giám đốc bọn họ bạc h tiểu lâm đột nhiên nói đại ca như vậy tiếp theo chúng ta h n g vấn nên đi chỗ nào tôi u nói như đinh đông cộn đi tới chỗ nào liền đi nơi đó tôn chính vì gật đầu mokai hớn hở nói nếu là như vậy chúng ta đây theo đại ca một đường tiến lên bất thình lình trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này trần thiên bằng vội và nói đây không phải là đại ca sao người tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du vội và nói ta dẫn bọn hắn đi tân thủ thôn rồi như vậy hai người các ngươi đây bọn họ c h ố mắt n h ì nhau n trên mặt chỉ là lộ ra nụ cười khó coi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đổi u mau nói cho ta biết được không bọn họ gật đầu một cái thật giống như là biết cái gì bất thình lình có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tô du thấy được đám tiểu quái này về sau vội và nói n tôn chính uy chuyện này liền giao cho ngươi tôn chính uy liền vội vàng gật đầu hắn trực tiếp xông qua chương bốn trăm ba mươi vẫn là ngăn cản tôn chính uy không chút do dự nói các người đám tiểu quái này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đám tiểu quái này trực tiếp vòng qua tôn chính uy đi tới phía sau bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm thẳng thắn mà hỏi các ngươi phải nói chân tướng cho ta đương nhiên các ngươi sẽ không nói ngôn ngữ nhưng là các ngươi có thể dùng hành động của mình tới biểu hiện mấy cái tiểu quái này trực tiếp xông qua tới bạch tiểu lâm đột nhiên nói với đám tiểu quái này đại ca mau chạy tới đây đối phó đám tiểu quái này chúng ta không thể ra sức vừa dứt lời đám tiểu quái này liền hướng về phương hướng tô du vào tới tô du trận to cặp mắt vội v à n nói vậy cũng tốt ta thật giống như là minh bạch cái gì bất thình lình hắn lại tức giận nói các người đám tiểu quái này là muốn chạy trốn sao đám tiểu quái này đã cảm nhận được trên người hắn tán phát ra tới cái loại này bá giả khí thức tô du trực tiếp lấy ra lưu vân cung tiễn bắt đầu dương cung bắn tên hắn đem tất cả cung tên toàn bộ bắn ra ngoài đám tiểu quái kia bị mất mạng tại chỗ hắn rất nhanh đến mức đến hệ thống kim tệ khen thường sau đó trực tiếp để cho tôn chính u tôn chính uy thẹn thùng nói ca ta cũng không biết nên nói gì rồi tô du không cho là đúng nói không sao ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ta chẳng qua chỉ là hy vọng ngươi tạm thời bảo quản tôn chính uy gật đầu một cái vội và nói g n vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi trừ cái đó ra tô du còn chiếm được một trang bị trang bị này cũng là răng n à n h cử quái dù sao vừa rồi đám tiểu quái kia thực lực phi phạm cho nên được khen thưởng khẳng định nhiều hơn một chút hắn vội và nói g n trần thiên bằng ngươi mau chạy tới đây ta muốn đem trang bị này tặng cho ngươi tôn chính uy có chút không tình nguyện hắn vội và nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi làm như vậy cũng không công bằng tại sao phải cho hắn tô du như đinh chém sắt đ á p lại chẳng lẽ ngươi không biết sao cấp bậc của hắn cao hơn ngươi hắn có thể khống chế được nhưng là ngươi không cách nào khống chế vừa dứt lời tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn đặc biệt sinh khí nhưng là không có biện pháp hắn bất đắc gì nói ta nói thật với ngươi đi thật ra thì ta cũng không biết phải làm gì rồi bạch tiểu lâm ta đều muốn thoát khỏi đội ngũ bạch tiểu lâm vô cùng nghiêm túc nói thật ra thì đại ca làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi dù sao cấp bậc của ngươi để ở nơi đó ngươi thật sự là không cách nào khống chế khi hắn nói xong lời nói này tất cả người chơi đều gật đầu một cái tô du cũng thẳng thắn nói bọn họ nói không sai hy vọng ngươi có thể cẩn thận xem xét một chút tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n biết mình sai rồi hắn tự trách nói đại ca hết thể các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đúng nói không sao mọi người đều là huynh đệ tốt ngàn vạn lần không nên như vậy so đo nhưng mà đúng vào lúc này có một cái khổng lồ bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm vốn là muốn truy đuổi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì chương ò n k ô n g mau mau dừng lại. Khi hắn nói xong câu nói hắn xong này, câu bốn trăm ba mươi mốt ngăn trở con đường trần thiên bằng cùng lý thành công đột nhiên ngăn cản tô du trần thiên bằng hoảng hốt không dứt nói đại ca việc lớn không tốt rồi phía trước có một con khói vật khổng lồ chặn lại đường đi của chúng ta tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói không sao chỉ cần có ta tại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quái vật khổng lồ ngăn trở con đường đúng vào lúc này có một con màu đen quái vật khổng lồ đã tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn c h ừ tô du ở ngoài người chơi đều không kiềm hãm được hít vào m ộ t hơi tô du nói như đ i n h đóng cột các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại bọn họ chú ý tới tô du cái loại này đ ạ i nghĩa lâm nhiên bộ dáng về sau liền lập tức hồi phục bình thường mà con quái vật khổng lồ kia đã tới trước mặt tô du hát vụ cự thú cấp bậc lv bảy mươi hai thân phận cự thú tự do hp bảy trăm ngàn lực chiến 700 n g à n lực p h o n g ngự 680 ngàn hệ số tổng hợp 99. kỹ năng thả ra khói đen cự thú gào thét sương mù truy lùng mấy người chơi này đã cảm nhận được một loại nguy hiểm đến tô du đối với bọn họ lớn tiếng nói các ngươi nhanh từ chỗ này rút lui nếu không tình huống kế tiếp sẽ dị thường nghiêm nghị tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ rất nhanh từ cái địa phương nguy hiểm này rời đi tô du tức giận mà nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này tại sao phải ngăn trở đường đi của chúng ta quái vật khổng lồ chỉ là gầm thét một chút tô du trực tiếp lấy ra tinh mang bảo kiếm sử dụng thanh bảo kiếm này trực tiếp xông qua nhưng ngay lúc này vật khổng lồ trước mắt lại có thể chui vào trong lòng đất tô du rất tức giận nói người tên ghê tởm này còn không đổi mau lên đây quái vật khổng lồ này đã đã mất đi bất kỳ thanh âm nào giống như là từ nơi này bốc hơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong lúc vội vàng đến nơi này bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du vội và nói con quái vật khổng lồ kia lặng yên không tiếng động rời đi bạch tiểu lâm biết chuyện này liền lạnh lùng nói ra xem ra quái vật khổng lồ này thật sự là quá gh ê tởm trần thiên bằng lại có thể biến mất không thấy nếu như không phải là lý thành công đem tin tức này nói cho bọn hắn biết bọn họ còn bị chẳng hay biết gì lý thành công vội vội vàng và nói g n đại ca như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du nhắc thời rơi vào trong châm tư vội vàng nói còn có thể làm sao đương nhiên phải nhanh tìm chẳng được bao lâu bọn họ phát động rất nhiều người chơi vì chính là có thể trước thời hạn tìm được tung tích của trần thiên bằng phan đại ca cũng biết chuyện này hắn cũng để cho tờ lễ tân thủ thôn tìm kiếm trần thiên bằng thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đem tin tức này nói cho tô du tô du thành khẩn nói vẫn là phan đại ca tương đối nói nghĩa khí lần kế nhìn thấy hắn về sau nhất định sẽ cho hắn một cái trang bị đ ỉ n h c ấ p thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đều rất hâm mộ phản đại ca tô du chú ý tới ánh mắt của bọn họ trực tiếp nói các ngươi yên tâm đi ta cũng sẽ cho các ngươi một cái tương đối không t ệ trang bị hai người bọn họ đặc biệt vui vẻ thiếu niên áo trắng vô cùng vui vẻ nói đại ca vậy lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng mọi người đều là bạn tốt ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy đúng vào lúc này bạch tiểu lâm rốt cuộc về tới trước mặt bọn họ hắn mang đến một cái tin tốt Chương 432, trang bị cấp trí tôn. bị b cấp ạ khi t ể u Lâm đột hắn i được được nói, nói, nói xong câu nói này bạch tiểu lâm gật đầu một cái lộ ra lướt qua một cái hớn hở nụ cười hắn liền biết tô du nhất định sẽ giúp chuyện này hắn vội văn g nói đại ca chúng ta đây vẫn là nhanh lên đường đi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy ngươi liền ở phía trước dẫn đường đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái cửa sân động bất t ì n h lình tô du liền phát hiện trần thiên bằng hắn lớn tiếng hô to trần thiên bằng ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hại cho chúng ta rất lo lắng ngươi trần thiên bằng vô cùng tự trách nói đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta ta thật sự không phải c ủ ý vừa dứt lời đáng i ể u cái kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ mà ở sau lưng bọn họ lại xuất hiện cái con kia hát vụ cự thú tô du quay đầu nhìn thoáng qua tại cự thú bên cạnh cũng có một chút tiểu quái hắn nói như ninh đóng cột xem ra lần này chính là bọn họ tà ác kế hoạch tạo nên tác dụng vừa dứt lời tợn lơ tại c h ỗ đều gật đầu một cái bọn họ đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du bạch tiểu lâm t h ở hồn hiền nói đại ca nói cực kỳ có đạo lý như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vội và nói thật ra thì không quan trọng qua thời gian không được bao lâu ta liền sẽ đem chúng nó đánh bại vừa dứt lời bảo kiếm trong tay của hắn dạng lời rực、rỡ. tất cả người chơi đều thấy được loại ánh sáng này bọn họ đều tự ti mặc cảm núp ở thanh bảo kiếm này phía sau dù sao trong tay tô du thanh bảo kiếm này đây chính là cấp trí tôn trang bị bọn họ căn bản chính là mong muốn không thể thành tô du nói như linh đ ó n g cột các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa vừa dứt lời bọn họ đều gật đầu một cái chẳng được bao lâu mấy người chơi này đều đã lùi đến một cái rất chỗ an toàn bọn họ hiện tại nhân vật giống như là người xem mật thiết chú ý tô du là như thế nào đối phó mấy cái tiểu quái này cùng cư thú bất thình lình con quái vật khổng lồ kia đã hướng về phương hướng tô du v à tới t ô du trực tiếp bắn ra cung tên đem tất cả cung tên đều bắn ra ngoài tất cả người chơi đều vỗ tay khen hay dù sao động tác tô du thật sự là quá nhanh nếu như đổi thành một cái nào đó một người chơi căn bản là không có cách chấp hành tốc độ nhanh như vậy tô du vội và nói g n chẳng lẽ các ngươi đều không thể khiêm tốn một chút sao vừa dứt lời mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không muốn ở trước mặt của tô du tìm không thoải mái cho nên bọn họ khôi phục được mặt không biểu tình trạng thái lạnh lùng nhìn trước mắt đám tiểu quái này con quái vật khổng lồ kia thật giống như là chúng mũi tên theo rên dỉ một tiếng trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu l quái vật khổng lồ này cũng thật sự là quá hèn yếu đi tô du nói với hắn m u ô n bạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa có lẽ con quái vật khổng lồ kia qua thời gian không được bao lâu sẽ còn trở lại chương bốn trăm ba m ư lượng sức m à đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cho rằng tô du nói rất có lý bọn họ cũng sẽ không lại đối với chuyện này sinh ra đánh giá bạch tiểu lâm tự t r á c h nói ca thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là lỗi của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta vừa dứt lời tô du không cho là đúng nói các ngươi hai cái này là chuyện gì xảy ra còn không nhanh chóng đi đối phó đám tiểu cái kia đ á m tiểu quái kia nghe được câu nói này liền vội vàng bỏ trốn tô du tức giận mà nói các người đ á m tiểu quái này rốt cuộc là làm sao vậy còn không nhanh đứng lại hắn đang khi nói chuyện còn ra hiệu một cái tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm sau đó dùng một loại giọng ra lệnh nói với bọn họ các ngươi nhanh chóng đi đuổi theo hai người bọn họ gật đầu một cái nhanh chóng đuổi theo tôn chính uy không hổ là chuyên nghiệp người chơi hắn rất nhanh liền đem đám tiểu quái kia k h ô n g chế bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi cứ chờ một chút ta tin tưởng thời gian không được bao lâu đại ca liền sẽ đi tới nơi này tiếp theo liền theo ý của hắn xử trí tôn chính uy gật đầu một cái thấm tiếng nói vậy cũng t lần này ta liền nghe lời ngươi bạch tiểu lâm cười nói vậy thì cảm ơn ngươi sẽ nghe theo đề nghị của ta đúng như dự đoán tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ các ngươi nói đi mới vừa rồi rốt cuộc trò chuyện là nội dung gì bạch tiểu lâm thẳng thắn nói trước mắt đám tiểu quái này trực tiếp tiêu diệt sao tôn chính uy không chút do dự nói ngươi nói không sai đương nhiên là trực tiếp tiêu d i ệ t ta cảm thấy tô du đại ca cũng là nghĩ như vậy tô du gật đầu một cái nói năng có khí phép nói các ngươi nói không sai chính là hẳn là trực tiếp tiêu diện hiểu chưa trong thời gian kế tiếp tôn chính uy trực tiếp đem đám tiểu quái này tiêu diện bạch tiểu lâm còn khen ngợi hắn lần này ngươi làm thật lòng không sai một hồi nữa nhìn thấy đại ca về sau ta nhất định sẽ ở trước mặt của hắn nói tốt tôn chính uy vươn ra một đầu ngón tay dùng sức chỉ chỉ hắn đây chính là ngươi nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đổi ý đúng vào lúc này con quái vật khổng lồ kia lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du vẫn chưa đến liền bắt đầu đối phó vật khổng lồ trước mắt tôn chính uy tiếp nối nói đều do tên ghê tầm này không tới trễ hết lần này tới lần khác vào lúc này tới bạch tiểu lâm đột nhiên nợ nụ cười vội và nói tôn chính uy này chỉ có thể trách ngươi không may mắn được rồi chúng ta vẫn là nhanh chóng đi hỗ trợ đi tôn chính uy gật đầu một cái vội và nói g n vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi bất thình lình lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du biết đám tiểu quái này về sau liền nói với bọn họ các ngươi nhất định phải lượng sức m à đi hiểu chưa bọn họ trố mắt nhìn nhau tựa hồ là hiểu được cái gì vì vậy trực tiếp từ chỗ này bắt đầu khiêu chiến đám tiểu quái kia tô du một lần nữa đem con quái vật khổng lồ kia đội chạy quay đầu lại trợ giút bọn họ vào giờ phút này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi tới trước mặt của hắn thiếu niên áo trắng thở hôn hển nói đại ca có chỗ không biết chuyện ngươi để cho ta làm tình cũng đã làm xong rồi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ cũng bao gồm con quái vật khổng lồ kia xảo hệt u y sao thiếu niên áo trắng gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên chúng ta nhanh chóng đi đi chương bốn trăm ba mươi bốn độc lai độc vãng tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ một phương diện là trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiểu quái mặt khác một phương diện là quái vật khổng lồ xảo hệt u y hắn nhất thời rơi vào trong chầm tư đại ca ngươi làm sao chẳng lẽ là làm có sao người nói chuyện chính là thiếu niên áo trắng hắn dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem tô du tô du không chút do dự nói không sao cái đó x à o huyệt ở chỗ nào nào nhanh dẫn ta đi về phần bạch tiểu lâm bên kia ta từ có chủ trương đúng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã về tới bên người tô du có thể nhìn ra được bọn họ rất cao hứng liền biết bọn họ nhất định là giải quyết khó khăn tô du thành khẩn nói như vậy các ngươi tiếp theo liền chạy nhanh đi bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi nói lời này là có ý gì đại ca chẳng lẽ ngươi là muốn đuổi chúng ta đi sao tô du liền vội vàng lắc đầu nói năng có khí phép nói ta sẽ không đuổi các ngươi đi Ta chỉ bạch i người tới giúp. lời, ế t trợ dứt để các Vừa b tiểu lâm, lâm c độc ù、like、độc xấu hổ cười cười thẳng thắn nói hy vọng con quái vật khổng lồ kia có thể sớm xuất hiện ở trước mặt của chúng ta vừa dứt lời bọn họ đi thẳng tới nơi này rất thoải mái thấy được con quái vật khổng lồ kia tô h du trực tiếp xung quanh hắn lớn tiếng hô to ngươi quái vật khổng lồ này rốt cuộc muốn làm gì tại sao tới vô ảnh đi vô tung bên người quái vật khổng lồ còn có một đám tiểu quái tôn chính uy thấy được mấy cái tiểu quái này về sau cái kia hai t r ò n g mắt đều sắp muốn trường ra ngoài tôn chính uy lớn tiếng nói đại ca chúng ta vẫn là nhanh xuất kích đi tô du gật đầu một cái nhưng lại lắc đầu khoát tay một cái nói ngàn vạn lần không nên quá xung động hiểu chưa tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đích sắc không nên ở chỗ này xung động chẳng được bao lâu đám tiểu quái kia trực tiếp xông qua tới tô du nhìn thấy màn này dùng một loại giọng g a lệnh nói tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm các ngươi chạy nhanh đi hai người chơi này gật đầu một cái Bọn họ nhanh chóng công kích đ á vì vậy quái vật khổng lồ này đã tìm liền vội vàng tranh né tô du tức giận mà nói ngươi đây là đang làm gì ta cảnh cáo ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta ra vẻ chẳng được bao lâu vật khổng lồ trước mắt đã cảm nhận được tô du cái loại này đáng sợ vốn vẫn muốn chui xuống lòng đất, nhưng vẫn là là chui đất, bạch ị Tô trước Tô Du Du dành trước ngăn cản. Tô du nói năng có khí phách nói, ngược khí phách có l i lần này không ta thì sẽ không để o vào, ngươi chui tiểu a hy vọng n g ư ơ có t h h i ể được đạo lâm ý này. Bạch Tiểu l cùng tôn chính uy cũng tới trợ giúp rồi bọn họ đã tiêu diệt đám tiểu quái kia bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột tôn chính uy chúng ta vẫn là đ u ổ i nhanh đi qua h ổ c h ợ đi hiểu chưa tôn chính uy gật đầu một cái đi thẳng tới bên người tô du chương bốn t r ư ơ i lăm chúng ta là chuyên nghiệp tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đã thấy phản đại ca đến phản đại ca nói với bọn họ thật ra thì ta biết các ngươi làm sao nghĩ trong chuyện này chúng ta cần giúp đỡ tô du hai tờ lỡ bọn họ gật đầu một cái bọn họ từ đầu đến cuối cũng đang giúp giúp tô du tô du đi tới trước mặt bọn họ nói với bọn họ các ngươi ở chỗ này làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đều dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem p h a n đại ca p h a n đại ca đột nhiên phát hiện một đám tiểu quái bạch nhãn tiểu quái miêu tả mọc ra một đôi to lớn xem thường để cho người chơi nhìn thấy về sau đều sẽ không kiểm hãm được ngược lại hít một hơi khí lạnh phản đại ca thấy được đám tiểu quái này về sau liền nói với tôn chính uy ta biết ngươi là chuyên nghiệp như vậy tiếp theo liền giao cho ngươi tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du lại ngăn cản hắn các ngươi đều mau nhanh cho ta dừng lại trước mắt đám tiểu quái này rất lợi hại trần thiên bằng cùng lý thành công vào lúc này cũng đến nơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau không nghĩ tới đám tiểu quái này lại đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn trần thiên bằng nói với lý thành công xem ra ngươi nói rất có lý trước đó chúng ta nhìn thấy xác thực là đám tiểu quái này tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi nói cái gì trước đó các ngươi liền thấy đám tiểu quái này sao bọn họ gật đầu một cái tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì tô du nói như đinh đóng cột vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của các ngươi rồi đúng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ cũng là qua tới truy tung mấy cái tiểu quái nạ một người chơi xa lạ ngăn cản tô du hơn nữa nói với hắn chuyện này hay là giao cho ta đi coi như ta vàng cầu ngươi rồi tô du liền vội vàng lắc đầu nói như đinh đóng cột ta xem chuyện này hay là thôi đi các ngươi căn bản không nhận biết ta, ta cũng không quen biết các ngươi vừa dứt lời một người chơi xa lạ gật đầu một cái nhưng vào ngay lúc này đ á m tiểu q u á i kia trực tiếp tới tấn công bọn họ tôn chính uy nhìn thấy màn này đích x á c là có chút hoảng hốt tôn chính uy rất mau tới đến bên người tô du vội và nói g n đại ca cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du vội và nói g n thật ra thì không quan trọng ngươi yên tâm đi chuyện này ta sẽ chiếu cố tốt an toàn của ngươi nghe được tô du nói những lời này tôn chính uy gật đầu một cái tôn chính uy thẳng thắn nói đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói như linh quang ộ t các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chuyện này liền giao cho ta tôn chính uy tự trách nói đại ca hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta là ta liên lụy ngươi rồi khi hắn nói xong lời nói này tô du lạnh lùng nói được rồi ngươi liền không nên nói nữa những thứ này tô du ra hiệu một cái bạch tiểu lâm nhất thời bạch tiểu lâm h i ể u ý hắn trực tiếp đem tôn chính uy từ chỗ này mang đi tôn chính uy bất đắc d ì nói bạch tiểu lâm ta đều không biết mình là tại sao vậy vì sao lại biến thành cái bộ dáng này bạch tiểu lâm yên lặng túi đầu chính mình cũng không biết như thế nào cho phải ngược lại trong chuyện này hắn cũng là không thể ra sức hắn t i n h tạo nói cái này hết thệ đều phải dựa vào đại ca chương bốn trăm ba mươi sáu không nên đi theo ta tô du rất nhanh tiêu diệt hết đám tiểu quái kia rồi keng ngài đạt được chiến lợi phẩm tiểu quái chi nha sáu trần thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy màn này bọn họ tương đối hưng phấn tô du nói với bọn họ cứ việc đây không phải là trang bị đ ỉ n h cấp ta cũng sẽ tặng cho các ngươi hai cái hai người bọn họ đặc biệt vui vẻ thật sự là vui mừng nước mày tô du liền vội vàng đem phàn đại ca kêu đi qua hắn không chút do dự nói phàn đại ca lần này thật sự là cực khổ các ngươi phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng các ngươi ngàn vạn lần không nên quá tự trách thật ra thì chân chính tự trách không phải là tô du mà là tôn chính uy tôn chính uy vội và nói g n đại ca loại trang bị này ngươi cũng không cần tặng cho ta ta thật sự là không mặt mũi thu tô du liền vội và ngắt l đầu thẳng thắn nói tôn chính uy ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên như vậy phụ trách hiểu chưa tôn chính uy nhất thời rơi vào trong t r ầ m tư hãn tinh táo nói vậy cũng tốt lần này ta liền nghe từ đại ca ngươi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự nói vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi bọn họ cũng coi là bắt tay giảng hòa rồi dù sao trong chuyện này bọn họ không thể cho áp lực của đối phương quá lớn tô du thành t h ậ n nói hy vọng các ngươi có thể hiểu được một chuyện ngàn vạn lần không nên ở chỗ này gây phiền t o á i cho ta các ngươi nhất định phải nhớ kỹ vừa dứt lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết sự lợi hại của tô du rồi đúng vào lúc này có một con quái vật khổng lồ từ trước mặt bọn họ trải qua quái vật khổng lồ này thật giống như là rất sợ hãi tô du cho nên cũng chưa từng xuất hiện tô du tinh tạo nói các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ không nên đi theo ta hiểu chưa tất cả người chơi đều gật đầu một cái nhưng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn là len lén đi theo qua tô du chú ý tới tung tích của bọn họ tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này bọn họ bất đắc dĩ cười một tiếng chỉ có thể liền vội vàng từ nơi này rời đi rồi tô du nói với bọn họ các ngươi về tới trước một cái ta có chuyện muốn tìm các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cầu gì được đó tô du thành khẩn nói các ngươi nhất định phải hiểu được một chuyện không muốn ở chỗ này gây sóng gió hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái bọn họ biết ý tứ của tô du nhưng vào ngay lúc này một nam tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ Đám đem quái tiểu trực tiếp này bọn họ vừa â y lại, lúc lo lắng là liền tới nói với chúng, các ngươi là một đám đáng giận tiểu quái, ta nhất định sẽ đem các ngươi tiêu diệt hết, các ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. chú chút chúng, còn có các các các chờ thật phòng. nhất định hết, ý Tô Tô một ta mắt Du, Du đáng mong sự sẽ đề đám đem v dứt lời đ á m tiểu quái này rơi vào trong trầm tư vốn là muốn từ nơi này bỏ trốn đáng tiếc là bị tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm ngăn lại tôn chính uy nói với bạch tiểu lâm ngược lại lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong trầm tư tinh táo nói không thành vấn đề ta hiểu được ý tứ của ngươi cũng không lâu lắm tôn chính uy đi tới đám tiểu quái kia trước mặt lần này trong tay hắn đã cầm tới tinh mang bảo kiếm đây là tô du tại cho hắn cơ hội tô du nói như linh đóng cột các ngươi yên tâm đi một cơ hội duy nhất này ta sẽ để cho cho các ngươi tuyệt đối sẽ không nửa đường chặn lại hai người chơi này gật đầu một cái n ợ nụ cười hớn hở chương bốn trăm ba mươi bảy thu mua tin tức phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du sẽ xuất hiện ở nơi này liền lộ ra đặc biệt kinh ngạc thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du không cho là đ ú nói Bất bất chi bất giác liền đúng i tới nơi này, cũng không có bất kỳ ý. Thiếu niên áo trắng nhiên nói, ngươi liền rời đi bất trắng thẳng ta tưởng trong phạm vi của tân thủ thôn. sớm này, cũng không còn rằng có cố các của kỳ phạm ý. áo đ vi vào lúc này tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm cũng đến nơi này bọn họ sau khi nhìn thấy thiếu niên áo trắng liền vội vàng hỏi thăm các ngươi kiến thức rộng có biết hay không lý thành công ở chỗ nào nào bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi thiếu niên áo trắng đột nhiên trận t o cắp mắt hãn vội và nói g n các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ là đang tìm kiếm lý thành công đầu mối sao t ô du gật đầu một cái nói năng có khí p h á c h nói ngươi nói không sai chúng ta chính là đang tìm kiếm tung tích của lý thành công đúng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này t ô du thấy được mấy người chơi này về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi có thấy hay không một người chơi như vậy hắn rất nhanh liền tìm được một bức họa trên bức họa người chính là lý thành công mấy người chơi này lắc đầu một cái t ô du chú ý tới vẻ mặt của một người chơi có chút vấn đề vì vậy hắn đi tới trước mặt tôn chính uy hắn liền vội vàng nói với tôn chính uy nhanh đưa một chút kim tệ lấy tới tôn chính uy đầy bụng h ầ nghi hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải cầm kim tệ đi ra tô du như đ i n h chém sắt đắp lại để cho ngươi bắt ngươi liền lấy không muốn ở trước mặt của ta nói nhảm tôn chính n g uy gật đầu một cái cũng chỉ có thể đáp ứng chẳng được bao lâu tô du liền đem mấy người chơi xa lạ kia ngăn cản các ngươi cứ chờ một chút nơi này có một chút kim tệ nếu như các ngươi không chê ít liền tặng cho các ngươi rồi tô du không chút do dự nói mấy cái người chơi xa lạ sở dĩ sẽ đi tới nơi này chính là vì đánh tiểu cái đạt được kim tệ cùng trang bị không có nghĩ tới những thứ này kim tệ lại có thể chủ động đưa tới cửa bọn họ đương nhiên muốn thu nhận t ô du đem những kim tệ này giao cho bọn họ về sau nói với bọn họ ta hỏi lại các ngươi một lần có biết hay không lý thành công có một người chơi đột nhiên nói ta biết lý thành công ở chỗ nào nào ngươi có thể cùng ta qua tới nhưng là ta yêu cầu kim tệ tới trao đổi một tin tức này t ô du không chút do dự nói không thành vấn đề ta đáp ứng ngươi chính là tôn chính uy đột nhiên trận to cắp mắt vội và nói đại ca ngàn vạn lần không nên đáp ứng hắn nhìn một cái hắn chính là một tên lừa gạt vừa dứt lời t ô du liền hung hăng trận mắt chừng tôn chính uy một cái tôn chính uy vội và nói đại ca ta biết mình sai rồi ngàn vạn lần không nên trách cứ ta tô du hài lòng gật đầu một cái vội vàng nói ngươi biết một điểm này là tốt rồi ta cũng sẽ không nói những thứ khác rồi chúng ta chạy nhanh đi hắn sở dĩ làm như vậy tự nhiên có dụng ý của hắn hắn yêu cầu tuân thủ cái trò chơi này phát tắc quý báo tin tức cũng không phải là miễn phí có được cần muốn đánh đổi khá nhiều chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một hang núi trước đó lý thành công đột nhiên từ trong sơn động đi ra rồi hắn không chút do dự hỏi các ngươi làm sao tới nơi này ta chẳng qua chỉ là xuất hiện ở nơi này đánh tiểu cái mà thôi chương bốn trăm ba mươi tám toàn thân trở ra nghe được lời nói này trần thiên bằng tức giận nói ngươi giỏi lắm lý thành công đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh mình tại nơi này đánh quái thăng cấp nhưng ngay lúc này có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở nơi này cái này cũng là một đám thâm viên tiểu quái bọn chúng là nghe mùi mà tới là lý thành công cố ý đem bọn chúng dẫn ra tô du nói với lý thành công chuyện này liền giao cho tôn chính uy đi ngươi vẫn là mau ra đây đi tôn chính uy kinh ngạc không thôi mà hỏi đại ca ngươi đây là ý gì tại sao để cho ta vào trong mà để cho hắn đi ra tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói ta đương nhiên biết ngươi là chuyên nghiệp hắn khẳng định không chuyên nghiệp bằng ngươi ngươi nhanh chóng đi đi tôn chính uy giống như là nghe được tô du khen ngợi vội và nói g n nếu đại ca tin tưởng ta như vậy ta đây nhất định sẽ toàn lực ứng phó tô du gật đầu một cái mỉm cười nói đó là đương nhiên ngươi chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng ngươi nhanh chóng đi đi đám tiểu q u á i kia là thuộc về ngươi bạch tiểu lâm biết tô du là đang khen tôn chính uy càng là vì để cho tôn chính uy đối phó đám tiểu q u á i kia từ đó để cho lý thành công toàn thân trở ra bạch tiểu lâm rất mau tới đến trước mặt tô du đem ý nghĩ của mình nói ra tô du gật đầu một cái cười nói bạch tiểu lâm ngươi nói rất không tệ ta chính là ý này xem ra ngươi đã l i n h lộ vừa dứt lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái tô du hơi lộ ra tức giận nói bạch tiểu lâm ta biết ngươi tại sao làm như vậy chính là vì biểu dương ra thông minh của mình nhưng là có chút v ẽ i rắn thêm chân bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca xin yên tâm sau đó ta cũng không dám lại tự cho là thông minh rồi tô du gật đầu một cái vui mừng nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm ngươi nhất định phải giữ vững chính mình đơn thuần và mỹ hảo bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ làm được một điều này tuyệt đối sẽ không để cho đại ca thất vọng vì bảo trì thực lực của mình bạch tiểu lâm vẫn là tạm thời thoát khỏi đoàn đội này hắn cần đi qua đánh quái thăng cấp quá trình từ đó lắng động thực lực của mình chờ đến tôn chính uy từ trong sơn động sau khi đi ra thu được kim tệ đã không thấy được bạch tiểu lâm tồn tại hắn liền vội vàng hỏi đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao ta vừa ra tới bạch tiểu lâm đã không thấy tăm hơi tô du nói thật tôn chính uy biết chuyện này bất đắc dĩ thở dài hắn vội vàng nói bạch tiểu lâm kết quả đi chỗ nào ta muốn cùng hắn cùng đi tô du lắc đầu một cái trực tiếp cự tiếng nói bây giờ còn chưa phải lúc dù sao trên người của ngươi có chút có k i n tệ ta yêu cầu ngươi trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca nói không sai thật ra thì chúng ta cũng rất yêu cầu ngươi dù sao trên người của ngươi có kim tệ tôn chính uy cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài cũng không biết bạch tiểu lâm lúc nào mới có thể trở về hắn bất đắc di nói đại ca xin yên tâm ta sẽ giữ gìn kỹ những kim tệ này vậy thì đúng rồi đây mới là tôn chính uy trong ấn tượng của ta ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể làm được một điểm này tuyệt đối sẽ không cô phụ ta hy vọng không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền từ chỗ này rời đi sau đó trở lại trong một sân cốc phan đại ca đột nhiên nói với bọn họ chỗ này thật sự là quá nguy hiểm cho c tới bây giờ bây ũ nhưng g c a t ừ có người chơi người tiến vào Trưng tư không 439, cách có lúc này n h tô du không cho là đã ú n cảm nhận được một cổ sắc khí đây cũng không phải là một con quái vật khổng lồ mà là một đám người chơi đám người chơi này rất mau tới đến trước mặt bọn họ tô du nói năng có khí phách mà hỏi các người rốt cuộc muốn thế nào tại sao phải ngăn lại đường đi của chúng ta trong một người chơi tức giận nói phải biết nơi này là địa bàn chúng ta các ngươi căn bản không có tư cách lọt nhập tô du buồn bực nhìn xem bọn họ sau đó lại chuyển hướng phản đại ca bên kia phản đại ca cũng cảm thấy đặc biệt không tưởng tượng nổi hắn không nghĩ tới chỗ này sớm bị người chơi công phá hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này một người chơi lạnh lùng nói vậy ngươi lại là ai tại sao phải ở chỗ này xen vào việc của người khác đối mặt người chơi này nói năng lỗ mãng phản đại ca tức giận mà nói ta chính là tân thủ thôn người bảo vệ Chúng ta là Phan là Đại、ca. vừa nghe đến dứt a Vừa lai danh Phan Ca, tha n này, bọn họ liền có thu liễm. Vừa rồi cái đó nói năng lô mãng người chơi liền vội vàng cười nói, nguyên、like、đại đại đỉnh phan đại ca, thật sự là nhiều xin h hiệu họ thu chơi thật hãy liễm. rồi cái vội cười đại đại Đại tội, lỗi. là là lô có có đắc đó Vừa d sự lời tô du đột nhiên nói với bọn họ các ngươi tới nơi này làm gì một người chơi nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi lại là ai tại sao phải đánh g ã y chúng ta cùng phản đại ca đối thoại tô du cũng không nói lời nào mà là nhìn về phía phản đại ca phan đại ca liền vội vàng giải thích hắn chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du vừa nghe được cái tên này đối diện tất cả người chơi đều nơm nớp lo sợ lên bọn họ vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại tô du nói với bọn họ muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này che che giấu giấu không có giống nhau chút nào một cái bình thường người chơi làm chuyện mấy người chơi này trực tiếp dừng lại bọn họ hết sức lo sợ nhìn xem tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải dùng như vậy ánh mắt n h ì n ta hắn thấy được mấy người chơi này sợ hãi như vậy hình dạng của mình liền cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i hắn nói năng có khí phách nói thật ra thì các ngươi không cần phải dùng phương thức như thế tới đối mặt ta mọi người đều là bằng hữu nha mấy người chơi này nghe được tô du nói về sau bọn họ nhất thời tâm hoa nộ phóng lên có thể cùng tô du người chơi như vậy trở thành bạn quả thật là chính là bọn họ có phúc ba đời một người chơi đột nhiên nói đại ca thật là ngượng ngủng chúng ta bên này có một việc yêu cầu giải quyết ngày khác gặp lại được không tô du nghi ngờ không hiểu hỏi có chuyện gì cứ việc nói ra ta có thể giúp ngươi g i ú p một tay mặt khác một người chơi nói như linh đóng cột thật ra thì tình huống là như vậy có một con quái vật khổng lồ ở trước mặt làm sàng làm vậy chúng ta cần đi qua tô du biết chuyện này không chút do dự nói đã như vậy ta đây cùng các ngươi đi chúng đi chẳng được bao lâu tất cả người chơi đều kể vai sát cánh bọn họ rất mau tới đến một cái đầm lầy mấy người chơi này đều rất kích động dù sao lần này có thể cùng đại danh đại đ ỉ n h tô du kể vai chiến đấu chương 440, không có đưa đến tác dụng tô du rất nhanh phát hiện một con quái vật khổng lồ hắn nói như linh bóng cột các người mấy người chơi này khẩn trương rời đi nơi này tại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hỗ trợ tất cả người chơi đều rời đi cái này nơi nguy hiểm khi bọn hắn mới vừa rời đi con quái vật khổng lồ kia liền đi đến trước mắt tô du thương không chi quái cấp bậc lv b ả thân phận cự quái tự do hp bảy trăm hai mươi ngàn lực chiến bảy trăm hai mươi ngàn lực phòng ngự bảy trăm n g à n hệ số tổng hợp một trăm kỹ năng bầu trời giống to hỏa cầu công kích khí thôn s â n h ạ tô du không chút do dự lấy ra lưu vân cung tiễn hắn rất bắn nhanh ra mấy chi cung tên khả năng là bởi vì trước mắt con cự quái này háo giáp tương đối vững chắc cung tên căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này nhất thời sợ luôn cuống bọn họ không nghĩ tới cự quái sẽ lợi hại như vậy bạch tiểu lâm kinh ngạc không thôi nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì đúng vào lúc này trước mắt con cự quái này lại có thể phun ra một viên h ỏ a cầu bạch tiểu lâm một lần nữa lâm vào trong kinh hoàng lớn tiếng hô to đại ca nhất thiết phải cẩn thận rồi con cự quái này không hề tầm thường tô du không cho là đúng nói chẳng qua chỉ là một viên nho nhỏ h ỏ a cầu mà thôi đối với ta mà nói không đáng kể chút nào bạch tiểu lâm cùng tô du thật sự là người tài cao ca lớn tôn chính uy thẳng thắn nói ngược lại đại ca ngàn vạn phải coi chừng tô du thành thần nói thật ra thì các ngươi không cần phải để ý đến ta quản tốt chính mình là được rồi bọn họ gật đầu một cái đi thẳng tới một cái chỗ an toàn trần thiên bằng cùng lý thành công cũng tránh ở nơi này trần thiên bằng nói với bọn họ các ngươi làm sao cũng tránh tiến vào chẳng lẽ các ngươi không cần phải để ý đến đại ca sao bạch tiểu lâm bất đắc dị nói hay là trước quản tốt chính mình nói sao đi không cho đại ca thêm phiền thoái cũng đã rất tốt vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công cười cười xấu hổ chẳng được bao lâu tô du liền đi tới một cái trong rừng rậm con quái vật khổng lồ kia cũng đi theo hơn nữa phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ tô du nói như đinh đóng cột ngươi có bản lánh phóng lửa qua tới nhà đúng vào lúc này phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này bọn họ có chút không tự lượng sức lại có thể đi tới sau lưng quái vật khổng lồ này muốn chém đứt cái đuôi của nó tô du chú ý đến một điểm này lớn tiếng hô to các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau d ừ n g tay ba người chơi bọn họ nghe được câu nói này liền lập tức dừng tay tô du tức giận mà nói các ngươi mau chạy tới đây ngàn vạn lần không nên ở đó dừng lại bằng không rất nguy hiểm bọn họ gật đầu một cái bất đắc gì chỉ có thể lựa chọn đi tới sau lưng tô du tô du nhìn thấy màn này vui mừng nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn chuyện này với các ngươi tới nói cũng rất an toàn vừa dứt lời chương ó một đám bầu trời tiểu đi tới t nói, nói đi quái bầu c bốn họ. trăm i quái u này ấ bốn mươi mốt hy vọng có thể tiếp nhận tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau dù sao bọn họ đã bị tô du cự tuyệt t ô du nói như linh đóng cột các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa tôn chính uy bất đắc gì nói đại ca cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao để chúng ta rời đi tô du trong lòng đã có dự tính nói đám tiểu quái này giao cho ta là được rồi ta cũng không muốn phiền phái các ngươi lúc này thì bọn hắn còn không quá lý giải tô du chân chính tâm tư tô du xem thấu tâm tình bọn họ nói với bọn họ đợi đến lần kế đi lần kế ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm gật đầu một cái bọn họ tuyệt đối phục tùng tô du ra lệnh tô du nói với bọn họ vậy thì đúng rồi đây mới là bạch tiểu lầm cùng tôn chính uy trong mắt ta bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này cũng mang theo người chơi khác rời đi tô du chính là vì muốn thông qua đám này bầu trời tiểu quái từ đó tìm được con quái vật khổng lồ kia nhưng vào lúc này con quái vật khổng lồ kia qua tới giải cứu bầu trời tiểu quái rồi đúng như tô du dự đoán hắn rốt cuộc chờ đến đại gia hỏa này đến hắn hưng phấn không thôi nói ta liền biết ngơi ư tên khốn kiếp này sẽ tới chỗ này chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy bất t ì n h lình đối phương trực tiếp xông qua tới một bên chạy nhanh còn vừa miệ phun hòa cầu loại tư thế này tương đối hưng mánh t ô du nhìn thấy màn này không cho là đúng nợ nụ cười lạnh hắn lạnh lùng nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem sự lợi hại của ngươi quái vật khổng lồ này một lần nữa đánh vào qua tới giống như là ở chỗ này buộc phát ra một lần lại một lần sóng trung kích tương đối rung động t ô du lạnh lùng nói ta khuyên ngươi vẫn là thiếu ở trước mặt của ta phô trương thanh thế đám tiểu quái kia trực tiếp từ phía sau của hắn đánh lén đi qua tôn chính uy vừa vặn đi tới nơi này là hắn trực tiếp đem đám tiểu quái kia giải quyết hết t ô du nhìn thấy màn này nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi tới nơi này làm gì còn không khẩn trương rời đi tôn chính uy nói năng có khí phách nói đại ca thật ra thì ta là đặc biệt qua tới giúp ngươi một tay hy vọng ngươi có thể tiếp nhận chỉ thời gian trước mắt tô du liền để bạch tiểu lâm tới hắn dùng một loại giọng ra lệnh nói với bạch tiểu lâm nhanh đưa hắn từ chỗ này mang đi hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái hớn hở đón nhận mệnh lệnh ung dung không vội nói đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta tô du hài lòng gật đầu một cái hắn tin tưởng bạch tiểu lâm khẳng định có thể giải quyết chuyện này bạch tiểu lâm thành khẩn nói tôn chính uy ta khuyên ngươi vẫn là nhanh cùng ta rời khỏi nơi này đi và không đại ca nhất định sẽ giận ngươi tôn chính huy tự trách nói không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ta còn tưởng rằng đại ca nhất định sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói được rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du một lần nữa tìm được con quái vật khổng lồ kia tô du thở hồn hề nói n chúng ta có thể hay không tốc chiến tốc thắng nếu như không thể ta đây cũng chỉ có thể sử dụng ra tất cả vốn liếng đem ngươi giải quyết hết quái vật khổng lồ một lần nữa thả ra vô số hỏa cầu mấy cái hỏa cầu này trực tiếp vọt tới trước mặt tô du tô du thấy được mấy cái hỏa cầu này về sau liền hội vàng lấy ra tinh mang bảo kiếm chính là bởi vì thanh bảo kiếm này xuất hiện đem hỏa cầu sức mạnh hấp thu chương bốn trăm bốn mươi hai trạng thái thiêu đốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ không kiềm hãm được hít vào một hơi không nghĩ tới tinh mang bảo kiếm còn có bản l ã n h như vậy bạch tiểu lâm thành t h ậ n nói kể từ sau khi đi theo đại ca thật sự là tăng lên rất nhiều kiến thức để cho ta được í c lợi không nhỏ tôn chính uy gật đầu một cái cười nói đó là đương nhiên cái này còn phải nói sao bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn luôn cảm thấy tôn chính uy có chút không bình thường hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tôn chính uy ngươi làm sao có lời gì liền không thể thật tốt nói sao tại sao nhất kinh nhất xạ tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội v à n g nói vậy cũng tốt ta biết mình phải nên làm như thế nào rồi nhất định sẽ thận trọng nhưng vào ngay lúc này trần thiên bằng lại có thể thé xịu trên đất phát hiện máu trên người hắn lượng không ngừng đang giảm xuống tôn chính uy chú ý đến một điểm này liền lớn tiếng hô to đại ca đổi mau trở lại một chuyến trần thiên bằng hiện đang nhanh chóng hạ xuống hp nghe được loại âm thanh này tô du gật đầu một cái hắn trực tiếp rút về ngược lại hắn hiện tại cùng con quái vật khổng lồ kia đỏ sức lâm vào thiêu đốt trong trạng thái không phải là hắn đánh không lại con quái vật khổng lồ kia mà là con quái vật khổng lồ kia vẫn luôn tại ẩ thân hắn rất mau tới đến bên người tôn chính uy chú ý tới đang tại hôn mê bất tỉnh trần thiên bằng hắn nói như ninh đóng cột các ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì nhanh để cho hắn ăn khí huyết hoàn ra lệnh một tiếng tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm vội vàng đem trên người mình tất cả khí huyết hoàn lấy ra chẳng được bao lâu dù n g khí huyết hoàn trần thiên bằng rốt cuộc tỉnh táo lại hắn nghi ngờ không hiểu hỏi mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du vội và nói g n vừa rồi ngươi rất có thể là chúng một cái tờ lễ ơn à o đó h n k h nghe được câu trả lời này tất cả người chơi đều đặc biệt sinh khí nhất là bạch tiểu lâm hắn đột nhiên đứng lên lớn tiếng gầm Cái này rốt cuộc là ai này là à rốt l một chuyện tốt, còn có không nhanh tình lình, đứng tốt, Bất ra. m đám người chơi quả q u y ế tức x u giận nói tô du nghe được lời nói này không cho là đúng nói cái kêu các ngươi tới thật không phải là hắn hiện tại nhưng là anh em tốt của ta vừa dứt lời hắn trực tiếp xung qua mặc dù hắn còn không có đem con quái vật khổng lồ kia giải quyết nhưng hắn cần đem đám người chơi này đổi đi chẳng được bao lâu đám người chơi này đã cảm nhận được sự lợi hại của tô du chỗ trong đó một người chơi bất đắc dĩ nói thật là không có nghĩ đến trần thiên bằng sẽ có người hảo huynh đệ như vậy ngươi quả nhiên là rất lợi hại chúng ta đánh không lại ngươi tô du không cho là đúng nói các ngươi đã cũng đã nghĩ như vậy vậy các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta không muốn thương tổn các ngươi bọn họ không hề nghĩ ngợi trực tiếp chật vật không chịu nổi từ chỗ này trốn bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi tại sao phải đem bọn họ để cho chạy đem bọn họ giải quyết hết không được sao? Tô du lắc đầu một cái, thấm t Du đầu lắc cái, i nhưng nói, nói lại nói bọn ọ n h t vào lúc này con quái vật khổng lồ kia gào thét mà tới tô du tức giận mà nói thật là không có nghĩ đến quái vật khổng lồ này lại tới tìm ta phiền thoái các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta sẽ tới sau kèm theo q u á i vật khổng lồ mà tới còn có kết bẹ kết đội tiểu quái hai đứa chúng nó chỉ vì một tổ mênh mông quần quần vào tới tôn chính uy thấy một màn như vậy hắn nghi ngờ không hiểu hỏi mấy cái tiểu quái này kết quả muốn làm gì tại sao phải làm như vậy tô du không cho là đúng nói đây đối với chúng ta tới nói không coi vào đâu chẳng qua chỉ là một đám tiểu quái mà thôi tôn chính uy tiếp theo liền giao cho ngươi tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta bất thình lình tôn chính uy đột nhiên vào tới bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca ta bây giờ liền đi hỗ trợ tô du gật đầu một cái vội văn nói lần kế gặp phải loại tình huống này không cần hướng ta báo cáo đúng vào lúc này tô du cũng cảm nhận được cái đôi u con quái vật khổng lồ kia vấy đi qua hắn nhẹ nhàng nhảy một cái tạm thời tránh thoát một lần này cái đôi u công kích sau đó trong thời gian kế tiếp hắn lấy ra tinh mang bảo kiếm đem cái này cái đôi u hung hăng chém đứt quái vật khổng lồ một lần nữa phun ra hòa cầu tô du tức giận mà nói ngươi con cự quái này cũng thật sự là quá ghê tởm trần thiên bằng cùng lý thành công vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói như đinh đóng ộ t các người hai người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhất là ngươi trần thiên bằng chẳng lẽ ngươi đã khôi phục bình thường sao trần thiên bằng bất đắc d ì nói đại ca ngươi nhất định phải lý giải tâm tình của ta ta đặc biệt muốn giúp ngươi cũng coi là báo đáp ngươi đối với ân đức của ta tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này tô du một lần nữa sử dụng bảo kiếm đâm vào trong thân thể của quái vật khổng lồ này tô du tức giận mà nói ngược lại lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi có bản lãnh h u ệ n đang phản kích nha quái vật khổng lồ này nhanh chóng phản kích t ô du lại lạnh lùng nợ nụ cười ngươi bây giờ phản kích còn có ích lợi gì sao căn bản không chút tác dụng nào ta khuyên ngươi cũng không cần u ố n g phí sức lực rồi vừa dứt lời quái vật khổng lồ này vẫn là vào tới coi như là không chút tác dụng nào cũng cần cố gắng chẳng được bao lâu t ô du bắn liên tục ba mũi tên hơn nữa còn sử dụng răng nanh cự quái tiến hành sau cùng một lần công kích bất thình lình quái vật khổng lồ này ầm ầm nã g xuống đất không dậy nổi t ô du nhìn thấy màn này tiêu ngạo cười nói ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này khẳng định không phải là đối thủ của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này thật sự là đặc biệt kinh ngạc、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm kiếm thương cung một tô du rất nhanh đến mức đến thanh bảo kiếm này thanh bảo kiếm này muốn lợi hại hơn tinh mang bảo kiếm nhiều hắn không chút do dự nói quả nhiên là một thanh kiếm tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều lộ ra một loại ánh mắt hâm mộ chương 444, t r n mươi n dừng chúc hoang dã tô du rất nhanh cường hóa kiếm thương cung hắn gác ý cười cười nói với phàn đại ca ngươi nhanh nhìn đây chính là một thanh bảo kiếm phàn đại ca gật đầu một cái không ngừng hâm mộ nói đó là đương nhiên ngươi bảo kiếm trong tay đương nhiên là nhất tốt tô du thành thật nói phàn đại ca ta hy vọng ngươi có thể mau sớm thăng cấp cứ như vậy ta liền có thể đem thanh bảo kiếm này tặng cho ngươi rồi phan đại ca lại lắc đầu một cái trực tiếp cự t u y ệ t nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi hay là ngươi giữ đi dù sao ta là tân thủ thôn người bảo vệ tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi đây là ý gì chẳng lẽ ngươi là tân thủ thôn người bảo vệ liền không cần thiết mạnh hơn trang bị sao phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm đi coi như tân thủ thôn người bảo vệ đẳng cấp không thể quá cao rồi bạch tiểu lâm cùng tôn c h í n huy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết phan đại ca nói ý tứ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói p h a n đại ca nói rất có lý ngươi liền tin tưởng lời hắn nói đi hắn nói xong câu nói này tô du gật đầu một cái thành khẩn nói nếu là như vậy ta đây liền không làm khó dễ ngươi trần thiên bằng đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ thẳng thắn nói bằng không thanh kiếm này đưa cho ta đi tô du lắc đầu một cái nói như linh đóng cột cấp bậc của ngươi còn không có đạt được đây chính là một cái trang bị đ ỉ n h cấp ngươi căn bản là không có cách khống chế bất đắc dĩ trần thiên bằng cũng chỉ có thể b u ô n g tha cái ý niệm này hắn vốn tưởng rằng tô du sẽ giống như đối đại phản đại ca đồng dạng đối đại chính mình chờ đến cấp bậc của mình đã đầy liền sẽ đem món trang bị này đưa cho chính mình lý thành công phát hiện bí mật trong lòng của hắn không cho là đúng nói trần thiên bằng ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tự mình chuốc lấy cực khổ đắc tội đại ca ngươi sẽ không tốt lắm trần thiên bằng gật đầu một cái vội vàng nói ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không như thế nào không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đi tới trong một cái rừng trúc rừng trúc hoang dã miêu tả đây cũng là một cái tương đối hung h i ể m rừng trúc tại trong rừng trúc sinh tồn rất nhiều tự quái cùng hung thú còn có một chút không biết tên tiểu quái bạch tiểu lâm biết đây là chỗ nào vì vậy nói với tô du đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng nơi này tô du không cho là đúng nói không sao trong nội tâm của ta rất rõ ràng đây là chỗ nào liền để những thứ kêu cự quái cùng hung thú tới tìm ta phiền phái đi chẳng được bao lâu liền có một con cự quái đi tới trước mặt bọn họ t r ú c lâm cự quái cấp bậc lv bảy mươi ba thân phận người bảo vệ rừng trúc h e bảy trăm hai mươi ngàn lực công kích bảy trăm l n g à n lực chiến sáu trăm tám mươi ngàn hệ số tổng hợp một trăm kỹ năng rừng trúc công kích cự quái gào thét bài sơn bảo hải bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng nút ở sau l ư n g tô du tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là sợ sao bọn họ lắc đầu một cái nhưng vẫn là rất thấp thỏm bạch tiểu lâm sợ không thôi nói con này t r ú c lâm c ử quái cũng thật sự là quá đáng sợ nhất là cái k i a hai cái to lớn xúc giác tô du không cho là đúng nói không sao đây chẳng qua là trước mắt ta một con quái vật khổng lồ mà thôi ta nhất định sẽ đem nó giải quyết hết khi hắn nói xong những lời này người chơi khác cũng đều gật đầu một cái nhất là phan đại ca hắn đối với tô du tràn đầy lòng tin tô du phát hiện một điểm này chương bốn trăm bốn mươi năm bây giờ liền đi thu thập ngươi phan đại ca ngươi làm sao tại sao còn không khẩn trương rời đi nơi này ngươi muốn kể vai chiến đấu với ta sao tô du liền vội vàng hỏi phan đại ca liền vội vàng lắc đầu không cho là đúng nói ta xem hay là thôi đi bằng thực lực của ta căn bản không phải là đối thủ của con cự cái này tô du lại lắc đầu một cái nói năng có khí phép nói phan đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta phan đại ca cười nói nhưng là ta thật sự không cách nào trợ giúp ngươi dù sao thực lực của ta có h ạ n ngươi hay là đi tìm người trời khắc đi hắn nói là lời tâm huyết hắn nói xong sau còn nhìn về phía những chỗ khác hắn liếc mắt phát hiện trần thiên bằng trần thiên bằng không chút do dự nói p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta p h a n đại ca thẳng thắn nói tô du bằng không để cho trần thiên bằng qua đi chợ giúp ngươi đi tô du liền vội vàng lắc đầu hơi lộ ra tức giận nói p h a n đại ca ngươi cũng không cần để ý đến các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời khỏi đi p h a n đại ca gật đầu một cái hắn thông t i ê n nói vậy cũng tốt chúng ta bây giờ liền từ chỗ này rời khỏi thiếu niên áo trắng cùng mập mạc còn có chút lưu lên không rời bọn họ căn bản không muốn từ chỗ này rời đi p h a n đại ca chú ý tới bộ dáng của bọn họ về sau liền rất tức giận nói chẳng lẽ hai người các ngươi muốn lưu lại sao thiếu niên áo trắng gật đầu một cái bất đắc dĩ nói p h a n đại ca lần này thật sự là rất xin lỗi ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta mập mạp cũng gấp vội và nói thiếu niên áo trắng nói rất có lý thật ra thì chúng ta hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của ngươi tô du nghe được đối thoại của bọn họ liền rất tức giận nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp còn không khẩn trương rời đi nơi này đi theo p h a n đại ca trở về hai người chơi này trố mắt nhìn nhau ngay từ đầu bọn họ muốn cãi lại mệnh lệnh của tô du nhưng là chú ý tới sự phẫn nộ kia của tô du ánh mắt vẫn bỏ qua cái ý niệm này thiếu niên áo trắng thấm t i ế n g nói vậy cũng tốt chúng ta liền nghe đại ca hiện tại chúng ta liền trở lại tân thủ thôn bảo vệ nơi đó an toàn phan đại ca hài lòng nói vậy thì đúng rồi tân thủ thôn mới là nhà của các ngươi thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái bọn họ rất nhanh liền từ chỗ này rời đi tô du nhìn thấy màn này không chút do dự nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này hiện tại ta liền đi thu thập ngươi vừa rồi bọn họ tại lúc giải quyết vấn đề con cự quái này vốn là muốn tấn công nhưng cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì lại có thể tại chỗ bất động tô du xem thấu tâm tư của con cự quái này trực tiếp thả ra cung tên cung tên đã đâm vào cự quái trong thân thể liền vội vàng giống to cũng không lâu lắm một đ á m tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ tô du tức giận nói với tôn chính uy như vậy tiếp theo thì nhìn biểu hiện của ngươi rồi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để chúng ta thất vọng tôn chính uy gật đầu một cái vội vàng nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du hài lòng nói tiếp theo thì nhìn biểu hiện của ngươi rồi liền xem như là lập công chuộc tội rồi ngay được câu nói này tôn chính uy giống như là hít thuốc lắc một dạng phấn khởi không dứt vào tới bạch tiểu lâm vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm ngươi muốn làm gì tại sao phải đi giúp hắn chương bốn trăm bốn mươi sáu nghĩ đến một cái kế hoạch bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích dù sao tôn chính uy là bạn của ta cũng là đồng đội của chúng ta chúng ta hẳn là trợ giúp hắn mà không phải phản bội hắn tô du gật đầu một cái có chút h a n g hài nói lần này ngươi nói không sai đích xác là rất có đạo lý nhưng vào lúc này đám tiểu quái kia đã tới trước mặt bọn họ đủ để chứng minh tôn chính uy cũng không thành công hoàn thành một nhiệm vụ này tôn chính uy ủ rũ túi lầu nói đại ca thật sự là rất xin lỗi t a cũng không có đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết đám tiểu quái này thật sự là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của ngươi như vậy tiếp theo chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là muốn từ chỗ này chạy trốn sao tô du đương nhiên sẽ không cố ý chạy trốn ở trong này hắn chẳng qua chỉ là nghĩ tới một cái kế hoạch hắn vội và nói g n các người đi theo ta tới là được rồi ngàn vạn lần không nên hỏi lùng t u n g này kia vừa dứt lời tất cả người chơi đều đi tới bên người tô du sau đó chú ý tới một hắn núi tôi du chỉ chỉ cái sơn động này nói với người chơi khác nếu như ta không có đ o á n sai con cự quái kia hẳn là liền tại bên trong sơn động đúng như dự đoán bọn họ đã nghe được một loại tiếng gầm gừ tôi du nghe được tiếng gầm gừ này về sau liền vội và nói g n ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trực tiếp vào trong tất cả người chơi mênh g ô n g quần c u ộ n tiến vào bên trong bọn họ thấy được con cự quái kia về sau lại một lần nữa chạy trốn tới sau lưng tôi du tôi du không cho là đúng nói các người đây là đang làm gì còn không nhanh v ọ t tới trước Bạch trước i mắt t đã xuất hiện một đám tiểu quái tô du chính đang hỏi thăm lai lịch của đám tiểu quái này tôn chính huy trực tiếp chủ động xin đi nói đại ca xin yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho ta ta đã thăm dò rõ ràng đám tiểu quái này xáo lộ ngươi không cần lo lắng tô du lại lắc đầu một cái hắn hiện tại có chút không tín nhiệm tôn chính uy nói rồi hắn vội văn g nói tôn chính uy lần này ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi ngươi liền tìm cho ta nhìn đi tôn chính uy nhất thời rơi vào trong châm t ư cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi chờ đến lúc tô du một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn tô du cười nói tôn chính uy xem thật kỹ một chút đây là vật gì tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì hắn vội văn g nói đại ca ngươi đây là ý gì chẳng lẽ trước đó ngươi cũng là đang khảo nghiệm ta sao tô du gật đầu một cái sau đó trực tiếp đem những kim tệ này giao cho hắn tôn chính uy nhận được những kim tệ này về sau cảm động không thôi nói đại ca xin yên tâm lần kế ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng khi hắn nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái hắn thẳng thắn nói ta tin tưởng thực lực của ngươi cũng tin tưởng ngươi thành tâm hy vọng ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó chương bốn trăm bốn mươi bảy công kích không có hiệu quả bạch tiểu lâm nghe được đối thoại giữa bọn họ về sau cảm động không thôi nói sự thật chứng minh ngươi là chúng ta đại ca tốt tô du liền vội vàng giải thích ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên dùng phương thức như thế khen ngợi ta rồi nếu không ta sẽ rất kiêu ngạo bạch tiểu lâm không cho là đúng nói cái này có gì đặc biệt hơn người đại ca chuyện này ngươi làm đúng vô cùng ngươi chính là hẳn là khảo nghiệm mỗi một người chơi tô du gật đầu một cái hắn không nghĩ tới bạch tiểu lâm còn ủng hộ mình như vậy chỉ thời gian trước mắt bọn họ một lần nữa tiến vào con cự quái kia trong xào huyệt tô du rất nhanh liền phát hiện con cự quái này nơi ở hắn thở hồn hển hô hồ lớn ngươi quái vật khổng lồ này vì sao lại ở chỗ này nghỉ ngơi chẳng lẽ ngươi là một cái lười biếng cự quái sao đối phương trực tiếp xông qua tới hơn nữa từ trong miệng mình phun ra một chút họa cầu tô du thấy được mấy cái họa cầu này về sau Không kích không không khác cho thật chính hiệu phương hay là đi tấn công công đúng nói, này nói Cũng tấn người có loại là là là lâu lắm, là mà đối đối đi với trời khác rồi. ta quả quả. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đặc biệt hết sức lo sợ bọn họ không nghĩ tới quái vật khổng lồ này sẽ như thế xảo quyệt bạch tiểu lâm nói với tôn chính uy ta cho ngươi mới đi thật ra thì đại ca vẫn là rất coi trọng ngươi tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói loại chuyện này còn cần nhắc nhở của ngươi sao ngươi vẫn là nhanh im miệng đi khi hắn nói xong lời nói này tô du nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh im miệng hai người bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu sau đó một bộ trố mắt nhìn nhau chẳng được bao lâu con cái vật khổng lồ kia liền bị tô du chạy tới một cái ngõ cụt tô du thấy được hiện trạng về sau liền lớn tiếng hô to các ngươi mấy cái tiểu quái này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này hai người chơi này cũng là đặc biệt không tưởng tượng nổi tôn chính uy đi thẳng tới trước mặt tô du hắn vội và nói đại ca bằng không mấy cái tiểu quái này liền giao cho để ta giải quyết đi tô du suy nghĩ cẩn thận n vội và nói không thành vấn đề ta đang đợi ngươi nói ra lời như vậy cái vấn đề này liền giao cho ngươi tôn chính uy nghe được tô du nói trên mặt đã toát ra một loại người thắng vui sướng hắn lần này khẳng định có thể đánh bại đám tiểu cái này hắn nói như linh đón g cột đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta đi bạch tiểu lâm lần này cũng không có giúp hắn một tay hoàn toàn là hắn tự mình hoàn thành nhiệm vụ này bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca chuyện này vô cùng hoà n mỹ xem ra tôn chính uy cấp bậc lại tăng lên tô du gật đầu một cái thấm thiế nói đó là đương nhiên ta mục đích làm như vậy chính là vì để cho hắn có thể đạt được tiến bộ bạch tiểu lâm bất đắc gì nói đại ca không thể không nói trong chuyện này n g ư ơ i có trên l ệ n h chút ít tâm ngươi bỏ quên cảm thụ của ta tô du nghiêm túc nói như vậy kế tiếp khảo nghiệm liền bắt đầu đến với ngươi ngươi chuẩn bị xong chưa bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn không nghĩ tới tô du mũi rùi sẽ nhanh chóng như vậy mà nhắm ngay mình bạch tiểu lâm không chút do dự nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng tô du gật đầu một cái đ ỗ n g nhiên cười một tiếng chương bốn trăm bốn mươi tám đối trọi gay gắt tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đã thấy phản đại ca đến phan đại ca nói với bọn họ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 hẳn là bị con cự quái kia thương tồn tới hắn rất mau tới đến cái này cái bên cạnh người chơi hơn nữa cho hắn dùng khí huyết hoàn chương bốn trăm năm mươi nguyên nhân thất bại tô du nghiêm khắc nói các ngươi thật sự là thật là to gan lại dám giấu giếm ta trần thiên bằng đột nhiên nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là chủ ý của ta không có quan hệ với bọn họ thật sao vậy n g ư ơ i n h ư n g chính là thủ p h ạ m rồi lần này ta chắc chắn sẽ không tha ngươi tô du bắt đầu lăm l ẹ sát khí tôn chính uy liền vội vàng giải thích thật ra thì hết thệ các thứ này đều là chúng ta chung nhau chủ ý trần thiên bằng tội lỗi không phải là lớn nhất tô du lạnh lùng nói không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái nói nghĩa khí người chơi tôn chính uy nói như linh đóng cột ta nói chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi hy vọng đại ca có thể đem chuyện này điều tra thủy lạc thạch xuất tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì h á n thành t h ầ n nói ta thì sẽ không đem thời gian lãng phí đối với chuyện như thế này các ngươi tìm kiếm thế nào có tin tức tốt sao bọn họ lắc đầu một cái bất đắc dĩ cười một tiếng một bộ dáng vẻ rất xấu hổ tô du nhìn thấy màn này không cho là đúng nói vậy thì đúng rồi đây chính là các ngươi nguyên nhân thất bại tô du nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi t ô du gật đầu một cái vội vàng nói bởi vì cho các ngươi căn bản sẽ không phân tích đám tiểu quái kia là nghĩ như thế nào các ngươi nhanh đi theo ta tất cả người chơi đều theo phía sau của hắn bọn họ đều rất b u ồ n b ự c không biết trong hổ lô của t ô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì t ô du vội vàng nói nếu như ta không có đoán sai đám tiểu quái này liền tại bên trong sơn động này tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ trực tiếp tiến vào cái sơn động này đúng như dự đoán đám tiểu quái kia đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ tôn chính uy thấy được mấy cái tiểu quái này về sau tức giận gấm hét lên lần này các ngươi sẽ không đào thoát đi hắn không chút do dự vào tới đám tiểu quái này đều đặc biệt g i ậ n mình vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với chúng các ngươi đừng mơ tưởng từ nơi này chạy trốn vẫn là nhanh đứng lại đi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi chẳng được bao lâu đám tiểu quái này lần nữa như kỳ tích biến mất không thấy gì nữa tôn chính uy kinh ngạc không thôi mà hỏi đại ca cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại trở nên như vậy để cho người ta kinh ngạc tô du nói như linh đóng cột ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này hắn c ô ý dùng một cái ánh mắt người chơi khác đều tâm lĩnh t h ầ n hội bạch tiểu lâm gật đầu một cái c ô ý nói đám tiểu quái này đã để ta đầy đủ gân bị kiệt lực ta thật sự là không muốn ở lại chỗ này rồi vừa dứt lời mấy người chơi này đang chuẩn bị rời khỏi nơi này đám tiểu quái kia trực tiếp xông qua tới tô du cao hưng không dứt nói xem ra lần này các ngươi rốt cuộc bị m ắ c lựa ta phải chúc mừng các ngươi chẳng được bao lâu tất cả người chơi liền đem đám tiểu quái này bao vây lại đám tiểu quái này vốn là muốn chui xuống dưới đất nhưng vẫn là bị trần thiên bằng cùng lý thành công ngăn cản lý thành công nói như đinh đóng cột các người đ á n tiểu quá ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi được như ý tô du gật đầu một cái hắn vội văn nói vậy thì đúng rồi cái này chính là kế hoạch của chúng ta nhất định phải đem chúng nó vây khó lên như vậy mới có cơ hội tất cả mọi người đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng lời tô du nói chương bốn t r ư ơ i mốt vì rèn luyện các ngươi tô du tức giận mà nói đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong hổ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi chẳng lẽ đại ca không lưu lại sao tại sao không đi chung với chúng ta đối phó mấy cái tiểu quái nà tô du không cho là đúng nói loại chuyện này đối với ta mà nói thật sự không có tính kiêu h chiến vẫn là giao cho các ngươi đi cũng coi là rèn luyện các ngươi khi hắn nói xong lời nói này những người khác gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì tôn chính uy thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm lần này là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi mất mặt xấu hổ cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng tô du gật đầu một cái hài lòng nói vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn chẳng được bao lâu hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi nhưng là đám tiểu quái kia lại xuất hiện ở trước mặt của tô du rõ ràng tôn chính uy bọn họ cũng không có như nguyện cùng thường ngược lại thì để cho đám tiểu quái này chạy trốn tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt của hắn vô cùng tự trách nói đại ca hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du không nghĩ tới đám tiểu quái này sẽ rảo hoạt như vậy tôn chính uy bọn họ mấy người chơi này cũng coi là thực lực phi phạm người chơi rồi liền ngay cả bọn họ cũng không cách nào đem đám tiểu quái này giải quyết hết cái này đủ để chứng minh thực lực đám tiểu quái này vẫn tương đối hiếm thấy hắn thở hồn hề nói các người đám tiểu quái này thật sự là thật là quá đáng lần này ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi rốt cuộc vào giờ khắc này tô du quả quyết ra tay hắn rất nhanh lấy ra tinh mang bảo kiếm sử dụng ánh sáng bảo kiếm đâm xuyên qua thân thể của mấy cái tiểu quái nà nhưng là cái này cũng không đem đám tiểu quái này hoàn toàn giải quyết rơi ngay sau đó tô du lại lấy ra kiếm thương khùng cho mấy cái tiểu quái này một k í c h trí mạng nhưng vào lúc này đám tiểu quái này bị triệt để tiêu diệt e ngài n đạt được chiến lợi phẩm t ử tinh thạch ba bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được t ử tinh thạch về sau nhất thời t o á t ra một loại vẻ kinh ngạc tôn chính uy vội và nói ta còn tưởng rằng hệ thống nhiều nhất khen thưởng một chút kim tệ nhưng là không nghĩ tới lại có thể khen thưởng từ tinh、thạch. trong ô không Du cho thật đúng nói, là a ai thì không cái cũng quái, này kỳ b ả thực tiểu lực cái mấy quái à y cao c ư ờ n như vậy đây. trước ầ đầu n Thiên bằng gật đầu một cái, hắn vội vàng nói, n gật một cái, vội g i nói không sai, không đ mắt tô du liền đem mấy cái tử tinh thạch tạm thời giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy kinh ngạc không thôi mà hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi đây không phải là đang khiêu chiến năng lực của ta sao thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như chỉ là một chút kim tệ cùng với k h á c phổ thông trang bị hắn hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện bảo quản nhưng là cái này t ử tinh thạch với hắn mà nói quả thật là giống như là khoai lang bỏng tay giao cho mình bảo quản đây tuyệt đối là đang khiêu chiến năng lực của hắn hắn bất đắc dĩ thở dài thành cần nói đại ca ngươi vẫn là nhanh thu hồi chính mình câu nói này đi loại đá này hẳn là từ ngươi tự mình bảo quản tô du lắc đầu một cái vội và nói g n muốn ngươi bảo quản ngươi liền bảo quản đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi khi hắn nói xong lời nói này tôn chính uy chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ thản nhiên đ ó nhận tôn chính uy thành cần nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chương bốn trăm năm mươi hai thụ kinh. sùng ngược kinh. bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy tôn chính uy đã khôi phục bình thường cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt vui vẻ hắn thành thật nói tôn chính uy lần này biểu hiện của ngươi khá vô cùng để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa tôn chính uy không cho là đúng nói thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là đại ca công lao không hề có một chút quan hệ nào với ta tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền thành thật nói ngược lại các ngươi đều là có tiến bộ thật sự là không sai được tô du đồng thời khen ngợi bọn họ hai người chơi này cái này khiến bọn họ thụ sùng n ư ợ c kinh nhưng vào lúc này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ đám tiểu quái này trực tiếp đem bọn họ bao vây lại động đỉnh tiểu quái miêu tả am hiểu leo mỏm đá tiểu quái đám tiểu quái này sức chịu được mười phần dưới tình huống bình thường người chơi đều không thích cùng như vậy tiểu quái dây dưa tiếp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau bọn họ cuống quít trong lúc đó nút ở sau lưng tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì thật chẳng lẽ có sợ hãi như vậy sao bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột ngươi nói không sai đích sắc rất sợ hãi đám tiểu quái này mặc dù không phải là rất lợi hại nhưng là đặc biệt chịu đự tô du gật đầu một cái thấm t i ế n ó i vậy cũng tốt. ta đã biết ý tứ của các ngươi rồi hắn rất nhanh lấy ra kiếm thương k h u n g đi tới trước mặt đám tiểu quái này đám tiểu quái này trực tiếp đem hắn bao vây lại tô du tức giận mà nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm chẳng lẽ nơi này cũng không có cự quái tồn tại sao đám tiểu quái này trố n mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là đi tới trước mặt tô du vọt thẳng đánh tới tô du lạnh lùng cười nói phải biết các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta ta là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này dây dưa với các ngươi đi xuống hắn trực tiếp sử dụng trong tay kiếm thương cung một đạo ánh sáng màu đen trực tiếp vào tới đám tiểu quái này thấy được cái này chùm ánh sáng mang về sau lập tức nhắm hai mắt lại tô du lạnh lùng nói ta liền biết các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trong lòng của hắn rất rõ ràng coi như là đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết đó cũng coi là là đang lãng phí thời gian bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý tôn chính uy thành khẩn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái sau đó trực tiếp mang theo hai người bọn họ từ chỗ này rời đi mãi đến thấy được phản đại ca mới thôi phản đại ca sau khi nhìn thấy bọn họ mừng rỡ không thôi mà hỏi các ngươi đây là đi chỗ nào tại sao một bộ trương hoàng thất thố bộ dáng tô du không cho là đúng nói phản đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này bất quá ngươi chú ý tới phía sau đám tiểu quái kia rồi sao phản đại ca định thần nhìn lại không chút do dự nói không s a i ta đã thấy thế nào chúng ta khẩn trương rời đi nơi này bằng không cũng sẽ bị đám tiểu quái kia dây dưa tô du nói như đinh đóng cột phản đại ca biết chuyện này liền chuẩn bị cùng bọn họ cùng rời đi nhưng là không nghĩ đến thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bị đám tiểu quái kia vây thiếu niên áo trắng lớn tiếng hô to phan đại ca ngươi ở đó làm gì mau chạy tới đây cứu ta nha phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi ta bây giờ liền đi cứu ngươi chương bốn trăm năm mươi ba không muốn làm cho ta tức giận tô du rất mau tới đến bên người phan đại ca kịp thời ngăn cản hắn hắn vội và nói g n phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ta đương nhiên là muốn đi cứu bọn họ rồi ngươi cảm thấy ta đang làm gì phan đại ca vội và nói tô du không cho là đủ nói phan đại ca xin yên tâm lần này liền giao cho ta ta hiện tại hiện cứ họ. đi bọn cứ cứu phan đại ca gật đầu một cái hắn ý vị sâu xa nói tô du lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với ta tác thành tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng mọi người đều là huynh đệ tốt đều là cùng trung trí hướng người chơi không cần khách sáo như thế chỉ thời gian trước mắt phan đại ca liền đi tới đám tiểu quái kia bên cạnh phan đại ca tức giận mà nói các người đám tiểu quái này nhanh đưa bọn họ bông ra bằng không ta hiện tại liền đem các n g ư ơ i tiêu diệt hết đám tiểu quái này đã cảm nhận được phan đại ca loại thực lực này căn bản không có đem hắn để ở trong lòng phan đại ca đã chú ý tới thái độ của đám tiểu quái này hắn giận tím mà nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm thô du nhìn thấy màn này liền trong lúc vội vàng tới trợ g i ú p hắn liền vội vàng nói với phan đại ca chuyện này vẫn là để ta bỏ ra ngựa đi ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng hắn nói xong lời nói này phan đại ca bất đắc dĩ thở d hắn đã cảm nhận được tô du cái loại này trong lòng có dự tính phan đại ca tức giận mà nói các người đam tiểu quái này thật sự là quá ghê thởm lần này tự nhiên sẽ có người chơi qua tới thu thập các ngươi thật ra thì hắn chỉ người chính là tô du hắn nhận nhưng thực lực của tô du hắn biết tô du rất lợi hại tô du thành khẩn nói phan đại ca ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa phan đại ca gật đầu một cái vội và nói một điểm này ta đương nhiên biết rồi như vậy chuyện này liền giao cho ngươi ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ muốn tới trợ giút nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản t ô du thành khẩn nói các người hai người chơi này vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngàn vạn lần không nên làm cho ta tức giận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này phan đại ca bất đắc dĩ thở dài nói với bạch tiểu lâm làm sao ngươi biết có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ liền vội vàng giải thích sợ rằng chỉ có đại ca mới biết đạo lý trong này ngươi hay là hỏi hắn đi phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn đương nhiên hiểu được đạo lý này chỉ là hắn không thể hỏi tới t ô du hắn bất đắc dĩ nói vậy coi như xong đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi bốn trăm năm n liền mươi tiểu quái kia g bốn là quý trọng cơ hội tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cười cười xấu hổ bọn họ đương nhiên sẽ không coi tô du là thành người chơi khác bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca nhưng y vào ngay lúc này có một con quái vật khổng lồ đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn đại nhãn cự quái cấp bậc lv bảy mươi ba thân phận cự quái tự do hp bảy trăm ba mươi ngàn lực chiến bảy trăm linh ngàn lực phòng ngự sáu trăm tám mươi ngàn hệ số tổng hợp một trăm linh một kỹ năng cự quái gào thét mắt to công kích hàn sương băng nhận tô du nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các n g ư ơ i khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa ngàn vạn lần không nên lưu lại bằng không sẽ rất nguy hiểm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không có khả năng đem tô du một người ở lại chỗ này bạch tiểu lâm vội và nói g n đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này nhất định sẽ kể vai chiến đấu với ngươi tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói lần này ta yêu cầu các ngươi khẩn trương rời đi nơi này hiểu chưa hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo tô du sắp xếp chẳng được bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới bên người tô du trần thiên bằng nói như linh đóng cột xem ra lần này đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội tốt tô du tức giận mà nói cái này có thể chưa chắc đi ta vẫn là khuyên các ngươi một câu ngàn vạn lần không nên quý trọng lần này cơ hội tốt khi hắn nói xong lời nói này trần thiên bằng cùng lý thành công không biết như thế nào cho phải bọn họ thấy được trước mắt quái vật khổng lồ này đều toát ra một loại kinh ngạc sắc mặt trần thiên bằng tức giận nói ngươi quái vật khổng lồ này thật sự là thật là quá đáng hắn vốn là muốn tấn công nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với hắn ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau dừng tay trần thiên bằng suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng trước của Du vẫn là ở trước mặt của Tô t hắn ỏ a Hiệp, h đ ư ơ nói g trong nhiên này. Hắn n biết bất tứ ý đắc dĩ đại ca xong i biết tiếp n yên tâm, ta t h e phải ê n như thế nào n làm thế ta rồi, c ù Lý trực h h nhất định à này n Công nơi từ sẽ ờ i khỏi.、Hán、nói Hắn xong, t r tiếp ở trên người mình phủ thêm một bộ khôi giáp màu đen bộ khôi giáp này thoạt nhìn đặc biệt vững chắc hắn vội và nói g n lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn đại ca đối với nhắc nhở của ta ta mới có thể bảo lưu lại tính mạng của mình tô du không cho là đúng nói ngươi đem lời nói quá nặng ta căn bản không chịu nổi các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi đi trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi trần thiên bằng vội và nói g n lý thành công chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm tình nguyện rời khỏi nơi này sao chẳng lẽ không cảm thấy được có tiếp nối u sao lý thành công lắc đầu một cái nói như linh đóng cột có thể vậy thì có thể như thế nào tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ một lần nữa nói không quản các ngươi đang nói gì các ngươi đều đổi u nhanh từ chỗ này rời đi con quái vật khổng lồ kia trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ vào tới tô du nói như linh đ ó n cột ngươi đang giận này đại gia hỏa còn không nhanh hướng ta tới quái vật khổng lồ này trực tiếp xông về phía tô du bộ dáng tương đối hung ánh nhất là cái con kia con mắt thật to để cho người chơi nhìn thấy sau thật sự rất sợ hãi tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười chương bốn trăm năm mươi lăm xấu xí đối thủ tô du căn bản không có đem trước mắt con cự quái này coi ra gì hắn luôn cảm thấy con cự quái này thật sự là không chịu nổi m ộ t kích hắn vội và nói g n ngươi con cự quái này thật sự là quá ghê t h ư ợ ta là sẽ không bỏ qua ngươi nhưng vào lúc này bên cạnh đại nhãn cự quái xuất hiện một đám tiểu quái bộ dáng của mấy cái tiểu quái này cùng nó dáng dấp quả thực là giống nhau như lúc tô du vội và nói tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm các ngươi mau chạy tới đây bạch tiểu lâm sau khi nghe những lời này liền vội vàng nói với tôn chính uy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đại ca tại kêu gọi chúng ta nghe được hắn nói câu nói này tôn chính uy kích động tôn chính uy kích động không thôi nói vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị bọn họ rất mau tới đến bên người tôn du liếc mắt liền thấy được đám tiểu quái kia đám tiểu quái này chính là mắt to tiểu quái trong truyền thuyết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy căn bản chưa từng gặp qua khó coi như vậy tiểu quái bọn họ thật sự là có chút sợ hãi cùng lo lắng bạch tiểu lâm lo lắng không thôi nói đại ca đây r chúng ta là không phải là đối thủ của chúng tô du liền vội vàng giải thích các ngươi yên tâm đi các ngươi nhất định là những người này đối thủ các ngươi buông tay đi vội đi nghe được bảo đảm của hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái mặc dù không có bất kỳ đầu mối nhưng là bọn họ tin tưởng phán đoán của tô du bạch tiểu lâm trực tiếp xông qua tôn chính uy cũng thật chặt đi theo sau lưng hắn bọn họ cũng coi là song kiếm hợp bích tô du nhìn thấy màn này mừng rỡ không thôi nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy các ngươi lại có thể sử dụng ra một chiêu song kiếm hợp bích vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không cho là đúng nợ nụ cười bọn họ một bộ bộ dáng trong lòng đã có dự tính bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột các người đam tiểu quái đáng giận này vẫn là nhanh chủ động chịu chết đi ngàn b ạ n không nên ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tinh lực tôn chính uy cũng nói như linh đóng cột ngươi nói không sai ý nghĩ của ngươi cùng ý nghĩ của ta là giống nhau vậy chúng ta vẫn là nhanh xuất kích đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ trực tiếp chủ động đánh ra tô du không chút do dự nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết các ngươi hắn nói xong câu đó liền cảm nhận được trước mắt hai người chơi này lợi hại trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đ ộ i va đến nơi này bọn họ cũng chú ý tới sự lợi hại của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỗ trần thiên bằng không chút do dự nói lần này biểu hiện của các ngươi khá vô cùng để chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc ngươi được làm đấy hắn nói xong lời nói này tôn chính uy không cho là đúng nói có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy cứ như vậy sẽ để chúng ta sinh ra kiêu ngạo tâm lý tô du nói như đ i n h đóng cột thật ra thì cái này cũng là ý của ta ta liền là muốn khen ngợi các ngươi không nghĩ tới các ngươi đem đám tiểu quái này tiêu diệt tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm nghe được tô du khen ngợi về sau bọn họ giống như là hít t h ố c lắc đặc biệt h ư n ấ n đại ca xin yên tâm lần k ế xuất thủ thời điểm nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa người nói chuyện chính là bạch tiểu lâm hắn có ly có chứng cứ nói tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta hẳn là hiểu được ý tứ của ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh liền từ chỗ này lên đường bọn họ cần muốn tìm kiếm sân thượng rộng lớn hơn chương bốn trăm năm mươi sáu không thể đánh đồng với nhau cũng không lâu lắm tô du lại đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy triệu h o á n trở về hai người chơi này lúc này trố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong hổ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ không đồng ý chúng ta vân du tứ hải sao tô du nói như ninh đóng cột đương nhiên không lớn chúng ta đều là h u y n h đệ tốt tại sao phải tách ra đây lưu lại có thể giúp ta khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một lần nữa đối mặt cười một tiếng bạch tiểu lâm vội và nói g n đại ca ngươi nhanh nhìn đây không phải là đại nhãn cử quái sao tô du gật đầu một cái vội và nói g n ngươi nói không sai đích xác là con quái vật khổng lồ kia chúng ta bây giờ nhanh đưa nó diệt chứ vừa dứt lời bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới cái con kia trước mặt đại nhãn cử quái bộ dáng tô du rất phẫn nộ hắn đặc biệt đừng nóng giận quái vật khổng lồ này vô hình biến mất hắn t h ở hồn hển nói trước đó ngươi tên ghê tởm này kết quả giấu đi đâu rồi tại sao hiện tại mới ra ngoài vật khổng lồ trước mắt muốn từ chỗ này chạy ra nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận không thôi nói lần này ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời đi nơi này ngươi vẫn là để mạng lại đi khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng vào tới bạch tiểu lâm nói như ninh nóng cột ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm lần này chúng ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy đi tô du nghe được lời nói này về sau cũng là đặc biệt nhiệt huyết xôi trào hắn trực tiếp lấy ra kiếm thư ơ n khùng hung hăng đâm về phía con quái vật khổng lồ kia hắn thẹn quá thành giận nói ngươi tên khốn kiếp này vẫn là nhanh chịu chết đi lần này ngươi nhất định sẽ chấp cánh khó thoát hắn đột nhiên đâm một kiếm trực tiếp trúng đích quái vật khổng lồ chẳng được bao lâu quái vật khổng lồ này liền bắt đầu gầm hét lên đây là một loại tiếng kêu thê thảm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ quả thực cao hứng cao hứng không dứt nhìn xem tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế như ta bạch tiểu lâm thành tôi h h ậ t k n g p h ả là chúng ta có thể đánh đồng với nhau. đồng ta với du nhìn thấu điều này vẫn lạnh lùng cười nói phải biết các ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta các ngươi thật sự là không tự l ư ợ n g sức tôi du cũng không có động thủ mà là ra hiệu một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy để cho hai người chơi này động thủ trước giải quyết đám tiểu quái này bạch tiểu lâm hiểu ý vội vàng nói đại ca x i yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tôi u hài lòng nói vậy thì đúng rồi Đây mới biết là ta nhận b ạ chương bốn trăm năm mươi bảy dẫn tới chỗ khác tô du cao hứng không dứt nói ta liền biết hai người các ngươi khẳng định sẽ còn trở lại sẽ không đi xa hai người bọn họ gật đầu một cái nhưng vẫn là toát ra một loại xấu hổ nụ cười tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta hai người chơi này vốn là muốn nói điều gì nhưng là không nghĩ đến đám k i a mắt to tiểu quái một lần nữa tấn công qua tới cho nên bọn họ vội vàng chống đỡ thậm chí là đem đám này mắt to tiểu quái hoàn toàn giải quyết hết tô du nhìn thấy màn này mừng rỡ không thôi nói thật là không nghĩ tới thực lực của các ngươi lại nâng cao một bước rồi hai người bọn họ không cho là đúng nợ nụ cười nếu như không có tô du trợ giúp thực lực của bọn họ căn bản không có khả năng tiến bộ trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca thật ra thì chuyện này ta hay là muốn cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi đối với ta bình thường d ụ n g tô du không cho là đúng nói cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu chỉ cần các ngươi có thể tiến bộ ta liền cảm thấy rất vui vẻ vừa dứt lời con quái vật khổng lồ kia một lần nữa ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn có thể cảm giác được quái vật khổng lồ này c h à n đầy phẫn nộ tô du cảm nhận được loại này khí tức đáng sợ về sau chỉ là l ệ n h lùng nói các ngươi ngàn vạn lần không nên lo lắng nơi này để ta tới giải quyết mấy người chơi kia lại gặp phải càng nhiều mắt to tiểu quái tấn công cho nên bọn họ chỉ có thể phụ trách đám tiểu quái kia q tôi v đã cảm nhận được quái vật khổng lồ này phất nộ trong tay hắn kiếm thương không trực tiếp chạy qua không ngừng quanh quẩn trên không trung hắn nói như linh đóng cột ngươi quái vật khổng lồ này thật sự là quá ghê thởm hoàn toàn không ngờ rằng ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này hắn sở dĩ lại nói câu nói này chính là vì hấp dẫn sự chú ý của quái vật khổng lồ này hắn tức giận nói hôm nay chính là tử kỳ của ngươi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên hối hận cùng ta tác chiến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kịp thời chạy tới nơi này bọn họ đã thấy quái vật khổng lồ này phách lối bọn họ trực tiếp xông qua trong c h ư ớ c mắt tô du trong tay kiếm thương k h ô n g trực tiếp đâm vào trong thân thể của quái vật khổng lồ tô du nói như linh đóng cột các người hai người chơi này tại sao lại xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi hiểu chưa hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là qua đến giúp đỡ tô du nhưng là bây giờ đối với bọn họ tới nói quả thật là giống như là bị sôi đổi bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích tại sao phải nói như vậy đại ca chúng ta là đặc biệt qua đến giúp đỡ ngươi tô du tức giận mà nói chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao ta là đặc biệt qua tới bảo vệ an toàn của các ngươi các ngươi tại sao còn muốn qua tới tự mình chuốc lấy cực khổ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bỗng nhiên tỉnh ngộ lúc này thì bọn hắn rốt cuộc biết đạo lý trong này nguyên lai tô du vẫn luôn tại đảm bảo hộ an toàn của bọn họ là bọn họ không hiểu mà thôi bạch tiểu lâm hối hận không thôi nói đại ca hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha t h ứ chúng ta tô du không cho là đúng cười một tiếng hắn căn bản không có trách cứ bọn hắn chương bốn trăm năm mươi tám rời đi tấn công rốt cuộc vào giờ khắc này tô du đem con quái vật khổng lồ kia giải quyết hết chỉ thấy trong tay hắn kiếm thương khung cùng tinh mang bảo kiếm song kiếm hợp ích trong n g á y mắt liền đâm trúng thân thể của con quái vật khổng lồ kia con này đại nhãn cự quái nhất thời nổ rồi âm thanh tương đối vang vọng đủ để chứng minh tô du trong chuyện này hao tốn bao nhiêu sức mạnh k e ngài n đạt được chiến lợi phẩm giang n anh cự quái bốn sau khi tô du lấy được mấy cái giang a n cự quái hắn phân biệt đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có trần thiên bằng cùng lý thành công mấy người chơi này tương đối cao hứng. bạch tiểu lâm hết sức phấn khởi nói lần này thật sự là rất cảm ơn đại ca nếu như không phải là đại ca chúng ta không sẽ có được tô du không cho là đúng nói các ngươi nhưng g ư ơ i n ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta nói như vậy nếu không ta sẽ thu hồi vừa dứt lời mấy người chơi này liền vội vàng thu hồi lời mới vừa nói trần thiên bằng như đinh đóng cột mà hỏi đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tiếp theo chúng ta nên đi nơi nào ngươi có mục tiêu rõ ràng sao đúng vào lúc này phan đại ca mang theo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này ba người chơi này tương đối cuống cuồng phan đại ca vội vội vàng vàng đi tới bên người tô du liền vội v à n g nói với hắn huynh đệ tình huống là như vậy có một con lang vương xâm phạm nguyên bản cái con kia hung ác lang vương là muốn tấn công tân thủ thôn nhưng là biết tô du đã không ở tân thủ thôn cho nên mới đi theo phản đại ca đến nơi này tô du biết chuyện này rõ ràng cảm giác được cái gì xem ra con lang vương này nghĩ muốn tìm mình báo thủ nhất định là trước chính mình tiêu diệt con lang vương này huynh đệ tốt con lang vương kia rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du một bộ bộ g i á n g khí thế hung hăng để cho v ờ lỡ tại chỗ có chút sợ hãi viêm hỏa lang vương cấp bậc l bảy thân phận người bảo vệ lan tộc hp bảy t r ă lực công kích 730 ngàn lực phòng ngự 700 n g à n hệ số tổng hợp 101. kỹ năng lang vương công kích lang vương gào thét lang vương phòng ngự bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong lúc nhất thời công kích qua bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng như vậy cũng sẽ không cần phiền toái tô du rồi nhưng là tô du trực tiếp ngăn cản bọn họ tức giận nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tô du vẫn là ngăn cản bọn họ bọn họ vốn là muốn tốc chiến tốc thắng có thể hay là bởi vì thời gian làm chết lại bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài tôn h vội vàng chính nói, là uy thành thần nói vậy cũng tốt lần này ta liền nghe các n g ư ơ i ta phi thường khẳng định đại ca ý kiến tô du hài lòng nói vậy thì đúng rồi đây mới là huynh đệ tốt ta quen biết phan đại ca rất mau tới đến bên cạnh của bọn hắn nói như linh đóng cột các n g ư ơ i đây là đang làm gì tại sao phải ở chỗ này lãng phí thời gian tô du nghiêm túc nói muốn biết rõ chúng ta cũng không phải là đang lãng phí thời gian Phan đại, ca cùng, Phan đại ca du, nói, tốt, mãng, chương a ngàn vạn lần k ô bốn trăm năm mươi chín chuẩn bị đánh lén tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của ngươi kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là kể vai chiến đấu khi hắn nói xong lời nói này giành được người chơi khác tán thành mấy người chơi này đều lui sang một bên vì chính là nhìn tô du là như thế nào chiến thắng con lang vương này bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói thật là không có nghĩ đến đại ca sẽ lợi hại như vậy để chúng ta đặc biệt cao hứng tôn chính uy nghiêm túc nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh im miệng ngàn vạn không nên ở chỗ này ăn nói linh tinh bạch tiểu lâm gật đầu một cái bất đắc gì nói vậy cũng tốt ta biết ý tứ của ngươi rồi ta rất nhanh ngầm miệng nhưng mà con lang vương kia thật giống như là cố ý gây khó khăn bạch tiểu lâm đi thẳng tới sau l ư n g bạch tiểu lâm chuẩn bị đánh lén tô du cùng phàn đại ca biết chuyện này liền vội vàng đi tới bên người bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm không chút do dự nói hai vị đại ca xin yên tâm chuyện này đối với ta mà nói không coi vào đâu các ngươi yên tâm đi cũng không lâu lắm con lang vương này muốn công kích bạch tiểu lâm nhưng vẫn là bị tô du cùng phản đại ca ngăn cản nhất là tô du tay hắn cầm bảo kiếm vào tới tô du lớn tiếng hô to ngươi con lang vương đáng ghét này còn không nhanh đứng lại tại sao phải đánh lén bạch tiểu lâm giữa các ngươi có thủ h á n sao con lang vương kia căn bản không có quan tâm tô du nói lời nói này nó vẫn chuẩn bị đánh lén bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm biết chuyện này liền cảm thấy rất bật mực bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì con lang vương này tại sao phải cố ý tấn công ta còn muốn đánh l ấ n ta tô du không cho là đúng nói không sao chuyện này liền giao cho ta ngươi không cần quá lo lắng hắn nói xong lời nói này trực tiếp xông qua hắn là tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ quái vật khổng lồ thường t ổ n tới hảo h u y n h đệ của mình hắn như linh đóng cột mà hỏi ngươi con lang vương đáng ghét này rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không mau ra đây phan đại ca chỉ chỉ một cái cửa hang nguyên lai、like、con lang vương kia sợ hãi tô du lợi hại cho nên trốn vào trong một cái sơn động tô du rất mau tới đến sơn động ở ngoài không chút do dự hô lớn ngươi con lang vương này còn không nhanh từ bên trong đi ra bằng không đừng trách ta không khách khí với ngươi đ ô n g nhiên trong lúc đó con lang vương này trực tiếp xông qua tới bộ dáng tương đối hung thần đắc sát liền ngay cả phản đại ca đều bị giật mình phản đại ca kinh hoàng không dứt nói con lang vương này khí thế hung hùng chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi đây không thích hợp ở l â u tô du lại không cho là đúng nói cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu nếu như phản đại ca cảm thấy sợ hãi vậy ngươi khẩn trương rời đi nơi này đi phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc dĩ thở dài hắn đương nhiên biết tô du chắc chắn sẽ không sợ hãi con lang vương này hắn còn muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt hết con lang vương này đây vốn chính là tô du một loại quyết tâm tôi du nói như linh đóng cột p h a n đại ca xin yên tâm lần này ta là tuyệt đối sẽ không để cho n g ư ờ i thất vọng p h a n đại ca tin tưởng lời tô du nói vội văn nói mới vừa rồi là ta không tin tưởng thực lực của ngươi rồi dù sao thực lực của ngươi liền bày ở trước mặt của ta tô du thành khẩn nói nếu là như vậy vậy ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đỡ cho chọc tới phiền thoái p h a n đại ca đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du nếu như mình tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có thể cho hắn thêm phiền thoái chương bốn trăm sáu mươi không sẽ chọc cho phiền thoái tô du không muốn phản đại ca hiểu lầm ý tứ của mình hắn vội v ă nói p h a n đại ca ngàn vạn muốn hiểu được ý tứ của ta ta không phải là đang ghét bỏ ngươi p h a n đại ca gật đầu một cái vội vàng nói ta đương nhiên biết chuyện này rồi ngươi vẫn là nhanh bận rộn chuyện của mình đi tô du gật đầu một cái sau đó trực tiếp đem p h a n đại ca từ chỗ này đưa đi dẫn tới một cái chỗ an toàn p h a n đại ca thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính vì nói hai người các ngươi người chơi một mực muốn đợi ở chỗ này ngàn vạn lần không nên cho tô du thêm phiền thoái hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của p h a n đại ca bọn họ đối với ý của phản đại ca hiểu ý bạch tiểu lâm thề son thề sắt nói phan đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không gây phiền thoái phan đại ca gật đầu một cái vui mừng nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta lúc này tô du đã rút kiếm thương không ra chỉ thấy phía trên kiếm thương không chết xạ ra một loại còn như bầu trời ánh sáng tô du chỉ vào thanh kiếm này nói với lang vương ta vẫn là khuyên ngươi một câu không muốn ở chỗ này cùng ta tiếp tục đối nghịch con lang vương này bắt đầu g ầ m hét lên thanh âm gầm thét tương đối kịch liệt để cho người chơi sau khi nghe được vô cùng sợ hãi tôn chính uy sợ không tôi nói con lang vương này thật sự là quá lợi hại rồi phan đại ca chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi phan đại ca trực tiếp ngăn cản tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm cũng ngăn cản trần thiên bằng cùng lý thành công hắn thâm tiến nói coi như là chúng ta không thể trợ giúp tô du vậy cũng phải ở chỗ này vì hắn cổ vũ trợ uy các ngươi hiểu chưa mấy người chơi này suy nghĩ cẩn thận ý, cảm thấy phan đại ca nói có đạo lý bọn họ cũng liền lưu lại tô du nhìn thấy màn này lại lớn tiếng hô to thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy các ngươi còn không khẩn trương rời đi nơi này một màn trước mắt trở nên càng thêm đáng sợ dù sao con lang vương tiếp kêu gọi bằng hữu lại có thể đem mình một đám lang vương toàn bộ triệu hắn qua tới bầy lang vương này mắt lom nom nhìn c h ầ m c h ầ m tô du tô du thở hồn hề nói các ngươi mấy cái tên lê tởm r ố t cuộc muốn làm gì đừng cho rằng các ngươi người, người đông thế mạnh ta liền sợ hãi bầy lang vương này trực tiếp vây lại tô du căn bản không muốn để cho hắn từ nơi này thoát đi mà tô du căn bản không có chạy trốn ý nghĩ tô du nói như đinh đóng cột đừng tưởng rằng các ngươi có thể bao vây ta các ngươi quả thực là không tự l ư ợ n g sức tự tìm đ ư ờ n g chết bầy lang vương này trực tiếp xông qua tới bộ dáng tương đối hung thần á c sát hơn nữa thừa thế xông lên mà đi tới trước mặt tô du muốn trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đ ấ phan đại ca vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với phan đại ca các ngươi ngàn vạn không nên khinh cử vọng động tình huống của nơi này tương đối phức tạp các ngươi vẫn là chiếu cố thật tốt chính mình là được rồi phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta biết ý tứ của ngươi rồi chúng ta chịu định lại ở chỗ này tại chỗ bất động khi hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng nhận được nhắc nhở của hắn hai người chơi này cũng là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định cũng không sàng ậ y tô du nghe được lời hắn nói thành thật nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta chương bốn trăm sáu mươi mốt để cho ta khó chịu đám lang vương kia trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn chúng đã thấy được tô du trong tay u i lực của thanh kiếm thương cung kia tô du lớn tiếng gầm hét lên các ngươi bảy lang vương này có bản lĩnh đừng chạy à chạy trốn tính là bản lĩnh gì hắn vốn là muốn truy đuổi nhưng vẫn là bị phản đại ca ngăn cản phản đại ca thành t h ẩ n nói ra c ù n g đường chớ đuổi tạm thời bỏ qua cho đám lang vương này đi thật ra thì đám lang vương này cũng không dễ dàng lang vương cũng cần đạt được tăng lên tô du dùng một loại kiểu khác ánh mắt nhìn xem phản đại ca hắn vốn là muốn khiển trách phản đại ca nhưng nghĩ lại hay là thôi đi phan đại ca đã từ trong ánh mắt của tô du thấy được một tiêu mờ ám hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn ta sao tô du gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài nói như đ i n h đóng cột đó là đương nhiên ta đúng là đang nghi ngờ ngươi phan đại ca không cho là đúng nói có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của mấy người chơi này để cho ta khó chịu tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn bỏ qua cái ý niệm này hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cần muốn đuổi kịp những lang vương kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết cái này hai vị đại ca rốt cuộc là làm sao vậy tại sao bất thình lình xảy ra mâu thuẫn bạch tiểu lâm rất mau tới đến bên người tô du liền vội vàng hỏi đại ca ngươi đây là có chuyện gì chẳng lẽ cùng phản đại ca xảy ra xung đột sao tô du n h ấ c thời rơi vào trong châm tư bất đắc di nói ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi các ngươi phản đại ca thật sự là quá bác cái rồi khi hắn nói xong câu nói này không c ẩ n thận bị phản đại ca nghe được rồi phản đại ca vốn là muốn gây sự với tô du nhưng biết mình căn bản không phải là đối thủ của hắn cũng chỉ có thể tạm thời rời đi tô du đã biết chuyện này liền vội vàng đi tới bên người phản đại ca phản đại ca ngươi đây là có chuyện gì không có chuyện gì ta muốn trở lại tân thủ thôn rồi về phần những làng vườn kia có lẽ còn sẽ tới gây sự với ngươi đến lúc đó ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận nhiều hơn phan đại ca nói xong lời nói này liền vội vàng từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn khuyên hắn lưu lại nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với bọn họ các ngươi liền để phan đại ca đi thôi để cho chính hắn suy nghĩ một chút có lẽ hắn sẽ nghĩ thông suốt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trước khi đi còn đi tới trước mặt tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là có chuyện gì tại sao còn không khẩn trương rời đi nơi này thiếu niên áo trắng bất đắc vốn là muốn nói với tô du cái gì nhưng là suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn bỏ qua cái ý niệm này đại ca hôm nay từ biệt cũng không biết lúc nào mới có thể gặp nhau hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bạo trọng thiếu niên áo trắng nói như đinh đóng cột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 bạch tiểu lâm đã cảm nhận được sự lợi hại của đám tiểu q u á i này hắn thản nhiên nói thiếu niên áo trắng cứ việc yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra trên mặt của thiếu niên áo trắng lộ ra lướt qua một cái hớn hở nụ cười hắn biết bạch tiểu lâm nhất định sẽ nói chắc chắn cũng tin tưởng tô du lợi hại tô du rất nhanh vào tới hắn khiến cho dùng trong tay kiếm thương khung trong nháy mắt liền đánh sụp trước mắt đám tiểu q u á i này tô du không chút do dự nói ta còn tưởng rằng các ngươi mấy cái tiểu q u á i này rất lợi hại nguyên lai cũng chỉ không gì hơn cái này mấy cái tiểu cái này vốn là muốn từ chỗ này chạy trốn nhưng vẫn là bị trần thiên bằng cùng lý thành công ngăn cản lý thành công nói như đ i n h đ ó n g cột các người đ á m tiểu quái đáng giận này còn không nhanh đứng lại khi hắn nói xong câu nói này tô du trực tiếp đem đám tiểu quái này hoàn toàn diện trừ rồi sau đó lấy được hệ thống khen thưởng cũng chính là những tiền vàng kia đầu đôi giao cho tôn chính uy tôn chính uy thẳng thắn nói đại ca ngươi thật là rất lợi hại để cho ta đặc biệt khâm phục đúng vào lúc này lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ đám tiểu quái này toàn thân là đen thoạt nhìn đặc biệt phách lối cùng quần vọng quần vọng tiểu quái miêu tả chỉ cần thấy được bất kỳ người chơi liền sẽ toát ra quần vọng khí tức tổng hợp lực chiến vì tiêu chuẩn trung thượng có lúc sẽ lệnh người chơi rất nhức đầu. tôn chính uy thấy được mấy cái cuồng vọng tiểu quái về sau liền không cho là đúng nói đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta dù sao ta là chuyên nghiệp tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội và nói nếu là như vậy vậy ngươi trực tiếp xông qua đi ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng khi hắn nói xong lời nói này tôn chính uy không chút do dự vào tới trên tay hắn đã xuất hiện một cái kiếm thương cung hắn là mượn tô du tô du vội và nói tôn chính uy ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng rồi dù sao ta đã ở trên người của ngươi bỏ ra cố gắng nhất định phải có thu hoạch tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm Ta bạch i tiếp phải đối người ế thế t theo tuyệt thất như không cho nào, nên vọng. làm để sẽ b tiểu lâm vốn vẫn muốn cùng tới, nhưng vẫn là là tới, bất ị Tô Tô Tiểu Tiểu Du Du ngăn cản. Tô du vội và nói, ngươi là đang làm gì? Còn không nhanh đứng gì? Bạch Bạch vội và lại. là làm b Lâm, Lâm đây đắc dĩ thở dài thành khẩn nói vậy cũng tốt ta liền ở chỗ này ngoan ngoan đứng lại là được rồi chẳng được bao lâu một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ đã đánh hơi được một loại tiền vàng khí tức bọn họ rất cần đại lượng kim tệ đổi đ ổ i trang bị một người chơi xa lạ đột nhiên hô to nhanh đưa trên người các ngươi kim tệ giao ra nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi vừa dứt lời tôi du không cho là đúng nói người tên khốn kiếp này đừng mơ tưởng từ trên người chúng ta làm ra kim tệ người nằm mơ bạch tiểu lâm trực tiếp xông qua hắn cần đem người chơi này trực tiếp đổi u đi chương bốn trăm sáu mươi ba sẽ không mất đ ầ u mặt người chơi xa lạ thấy được bạch tiểu lâm đến hắn vội và nói g n ta đã biết cấp bậc của ngươi ngươi vốn không phải là đối thủ của ta bạch tiểu lâm không cho là đúng nợ nụ cười lạnh lùng nói thật sao vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem sự lợi hại của ngươi rồi tôi du trực tiếp ngăn cản bạch tiểu lâm hắn yêu cầu tốc chiến tốc thắng hắn nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm mau nhanh cho ta thối lui đến phía sau hiểu chưa bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong chầm tư hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của tô du tô du thành t h ẩ n nói các người mấy người chơi này rốt cuộc muốn làm gì còn không nhanh từ chỗ này rời đi hắn theo tay vung lên liền cho bọn hắn một chút kim tệ hắn cũng không phải là cái loại này không hào phóng người chơi cho nên liền đem những kim tệ này đưa cho bọn hắn bạch tiểu lâm vội và nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi như vậy sẽ làm hư bọn họ bọn họ nhất định sẽ được voi đòi tiên tô du không cho là đúng cười một tiếng nói như đinh đóng cột thật ra thì không quan trọng đến lúc đó ngươi sẽ biết đám này người chơi xa l ạ trực tiếp từ chỗ này rời đi nhưng là chờ sau khi đến tôn chính uy đem đám tiểu quái kia tiêu diệt hết bọn họ lại trở về rồi tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi bọn họ kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đại ca cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du thản nhiên nói thật ra thì ngươi căn bản không có nhất định phải quan tâm chuyện này ngươi vẫn là nhanh đưa những tiền vàng kia nhận lấy đi vừa dứt lời tôn chính uy gật đầu một cái hắn thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt nghe được hắn sau khi trả lời tô du hài lòng gật đầu một cái nhưng vào đúng lúc này lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ nhìn dáng rất tương đối bá đạo tô du thấy được đám tiểu quái này về sau trực tiếp x ô n g q u a tức giận nói các người đám tiểu quái đáng giận này cự quái ở chỗ nào nào đám tiểu quái này trố mắt nhìn nhau căn bản không muốn trả lời tô du cái vấn đề này tô du chú ý tới biểu hiện của đám tiểu quái này về sau liền lạnh như b ă n g nói ta xem hay là thôi đi các ngươi không muốn trả lời ta chỉ có thể đem các ngươi tiều d i ệ t hết hắn trực tiếp x ô n g q u a trần thiên bằng cùng lý thành công vốn là muốn rút một tay nhưng vẫn là bị hắn ngăn cản tô du không chút do dự nói hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoan đứng ở chỗ này ngàn vạn lần không nên qua tới thêm phiền để ta tới giải quyết đám tiểu quái này đám tiểu quái này liền là trước kia cuồn vọng tiểu quái đám tiểu quái này đích sắc là rất n g ô n g cuồng trực tiếp đem tô du bao vây lại tô du nói như linh đóng cột cự quái ở chỗ nào nào nhanh giao ra nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy tâm tình của tô du thật giống như hơi không khống chế được hắn liền vội vàng ngăn cản tô du tô du trực tiếp bắn ra lưu vân cung tiễn đem một vài tiểu quái trực tiếp giải quyết hết tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm ngươi vẫn là khẩn trương rời đi, nơi này đi. liền cùng trần thiên bằng bọn họ ngoan ngoan đứng ở nơi đó bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong châm tư hắn biết như vậy thì biết đánh tiêu chính mình tính tích cực hắn bất đắc dĩ thở dài thâm tiến nói vậy cũng tốt đại ca lần này ta liền nghe lời ngươi tô du gật đầu một cái hai lòng nợ nụ cười hắn liền biết bạch tiểu lâm sẽ làm như vậy chương bốn trăm sáu mươi bốn quan tâm an toàn của ngươi tô du rất nhanh phát hiện một h a n núi hắn vốn tưởng rằng tự quái sẽ xuất hiện tại bên trong sân động nhưng là không nghĩ đến đây là thuộc về một đám tiểu quái h a n động hắn vội và nói các người đám tiểu quái này còn không mau ra đây nếu không thì đừng trách ta không khắc khí với các ngươi rồi trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này hai tờ lỡ bọn họ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết đám tiểu quái kêu kết quả chỗ nào đắc tội tô du trần thiên bằng lo lắng mà hỏi đại ca đây là có chuyện gì có lời gì liền nhanh chóng nói ra đi ngàn vạn không nên giấu ở trong lòng tô du nhìn hắn hai mắt không cho là đúng nói không có gì các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi để cho ta tự mình tiến vào bên trong sơn động này tìm kiếm kết quả chỉ thời gian trước mắt hắn một lần nữa phát hiện một đám ngông cùng tiểu quái chỉ bất quá đám tiểu quái này thoạt nhìn đặc biệt thân hình to lớn chỉ cần sau khi là người chơi thông thường thấy được đám tiểu quái này liền sẽ cho thấy một loại cảm giác khẩn trương tô du thấy được đám tiểu quái này sau cũng không có loại này không giải thích được cảm giác khẩn trương chẳng lẽ là có một loại kích động hắn rốt cuộc có thể đem đám tiểu quái này tiêu diệt tô du không chút do dự nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm ngươi mau chạy tới đây phải lập tức chặn lại cửa động này hiểu chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn hiện tại rốt cuộc có đất dụng v õ rồi hắn đặc biệt cảm ơn tô du đối với hắn thưởng thức hắn vội vàng xin lỗi đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với ta thưởng thức khi hắn nói xong lời nói này hắn trực tiếp canh g i ở cửa động này, chẳng được bao lâu. tôn chính uy cũng đến nơi này hắn chỉ cảm thấy rất kỳ quái tôn chính uy hiếu kỳ không dứt nói nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó đem tô du giao phó cho chuyện của mình nói ra tôn chính uy biết sau chuyện này hắn chủ động xin đi nói ngược lại hiện tại ta cũng trong lúc rảnh rỗi không bằng cùng ngươi cùng nhau đứng ở nơi này cương đang lúc bọn hắn trong khi nói chuyện bọn họ đã cảm nhận được từ đám tiểu quái kia trên người tản mát ra khí tức bạch tiểu lâm hoảng hốt không dứt nói xem ra đám tiểu quái kia sắp đi ra rồi chúng ta nhanh hành động đi bạch tiểu lâm nói xong lời nói này về sau tôn Du c ũ g t chính uy nhất g đi rồi, ra thời mắt choáng chớ nhìn hắn là một vị chuyên nghiệp cấp bậc săn giết tiểu quái người chơi nhưng là gặp đám tiểu quái đáng giận này về sau hắn chỉ có thể rút lui hắn liền vội vàng nói với tô du đại ca tiếp theo ta phải làm gì tô du không cho là đúng nói chương n g sao, i i bốn trăm c á u mươi n lăm vật liệu n không n tiếp tế bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới ngay đến bên người phản đại ca không nghĩ tới phản đại ca vậy mà lại xuất hiện ở nơi này bọn họ cảm thấy rất vượt b ự c p h a n đại ca ý vị sâu xa nói vừa rồi xa xa liền thấy các ngươi các ngươi thật sự chính là cực khổ bất quá tô du cũng thật là chơi đ ù a tô du cũng nghe được p h a n đại ca giọng nói vội v ă n nói p h a n đại ca vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đây thật là để cho ta rất kinh ngạc thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại lần nữa về tới bên người tô du hai người chơi này tương đối ngạc nhiên tô du nhìn hai người bọn họ một cái tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm p h a n đại ca các ngươi tới nơi này làm gì chẳng lẽ là vì tiếp tế trang bị cùng khí huyết h o à n sao phản đại ca thản nhiên nói một điểm này ngươi nói không sai đích sắc là như vậy bất quá nơi đây không thích hợp ở lâu ta biết nơi này tiểu quái rất lợi hại tô du đã lanh g i á o đến nơi này tiểu quái lợi hại bất quá hắn vừa rồi đã đem đám tiểu quái kia trực tiếp giải quyết hết cả cái sơn động đều đốt thành một mảnh cho bụi hắn hiện tại đã đem một chút trang bị cùng kim tệ đưa đến trên tay tôn chính uy còn thản như i nói tôn chính uy ngươi nhất định phải thật tốt bảo quản tôn chính uy thề son thề sắt nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn nói xong lời nói này trực tiếp đem những thứ này thu vào bạch tiểu lâm thấy được những thứ này về sau cũng là vui mừng cười một tiếng trước đó đám kia người chơi xa lạ lại xuất hiện ở nơi này bọn họ lại tới đòi tiền vàng dù sao bọn họ trước đây những tiền vàng kia căn bản không đủ dùng một người chơi xa lạ dùng một loại uy hiếp giọng điệu nói các ngươi nhanh đưa kim tệ giao ra nếu không thì đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi tô du tức giận mà nói các ngươi những người này cũng thật sự là quá được voi đòi tiền đi ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng các ngươi hay là mời trở về đi hắn nói xong lời nói này mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là nghĩ muốn sống tới nhưng là nhìn thấy trong tay tô du kiếm thương c n g bọn họ trực tiếp chạy trốn bọn họ tốc độ chạy trốn khá nhanh để cho tô du rất khiếp sợ tô du không chút do dự nói thật là không có nghĩ đến tốc độ bọn họ chạy trốn lại nhanh như vậy thật sự là làm khó bọn họ bạch tiểu lâm không cho là đúng nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngược lại cái sơn động này đã bị đại ca phá hủy tô du gật đầu một cái mà không biểu tình mà đáp lại ngươi nói không sai đích sắc là bị ta phá hủy vừa dứt lời hắn thật giống như là từ trong không khí lại ngửi thấy một cổ đặc biệt khí tức đây cũng là một loại sát khí nồng đậm hắn vội và nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi rất có thể sẽ có một con quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt của chúng ta bạch tiểu lâm h i ể u được ý tứ của hắn hắn tự t r á c h nói ca ta biết chuyện này liên lụy ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng nói cái này có cái gì dễ nói chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đi đến một cái rộng rãi địa phương ở đó nghênh đón đối thủ mấy người chơi này đều gật đầu một cái trong đó cũng bao gồm trần thiên bằng cùng lý thành công mặc dù bọn hắn vừa rồi cũng không nói bất kỳ lời gì nhưng bọn họ rõ ràng trong lòng chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới một cái địa phương trống trải nơi này tương đối rộng rãi đầy đủ để cho bọn họ nghe đón đối thủ cường đại chương b 6 n ư ơ i núp ở một chỗ một cái cự quái đã tiến vào mảnh này rộng rãi trên đất trống hơn nữa lớn tiếng gào thét nghe được loại âm thanh này tô du lập tức phát hiện con cự quái này tồn tại hắn trực tiếp cẩn thận quan sát bào hao c h i quái cấp bậc lv bảy thân phận cự quái tự do hp 7 4 0 t r ă n g à n lực chiến 7 0 0 t r ă l n g à n lực p h o n g ngự 6 9 0 t r ă h n g à n hệ số tổng hợp 103 kỹ năng kinh thiên gào thét cự quái gào thét tự do đủ tôi du đối với người chơi k h á c nói chúng ta khẩn trương rời đi nơi này các ngươi hẳn là hiểu được ý tứ của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ quyết định không rời đi bọn họ đối với loại tràng diện này thấy thường xuyên tôi du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì thật sự nếu không rời đi các ngươi sẽ phải chịu nguy hiểm hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ căn bản không có đem lời của tôi du coi là chuyện to tát bởi vì bọn họ muốn lưu lại trợ giúp tôi du tôi du thẳng thắn nói thật ra thì ta biết quyết tâm của các ngươi nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể khẩn trương rời đi nơi này bọn họ bất đắc dĩ thởi chỉ có thể tuân theo tô du sắp xếp đi làm tô du hài lòng nói vậy thì đúng rồi đây mới là anh em tốt của ta về phần con cự quái này tạm thời liền giao cho để ta giải quyết đi con cự quái này trực tiếp xông qua tới không ngừng đang gào thét nghe được loại âm thanh này về sau lượng máu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang giảm xuống tô du biết chuyện này liền v ộ i vàng đem lý thành công cùng trần thiên bằng têu đi qua hắn lớn tiếng hô to các người mau chạy tới đây ta bên này còn có một chút khí huyết hoàn đem mấy cái khí huyết hoàn để cho bọn họ ăn trần thiên bằng cùng lý thành công đã ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này bọn họ cấp tốc chạy tới trần thiên bằng thề son thề s ắ t nói đại ca xin yên tâm chuyện này cứ yên tâm giao cho chúng ta đi ngươi nhanh chóng đi giải quyết c ự quái tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng quái vật khổng lồ này đối với ta mà nói không coi vào đâu ta khẳng định có thể đánh bại con c ự quái này chẳng được bao lâu con c ự quái này lại có thể ẩn thân có thể là nút ở một chỗ chuẩn bị đánh lén tô du rất rõ ràng một điều này hắn thẹn quá thành giận hô lớn đừng tưởng rằng làm như vậy ta liền không làm gì được ngươi rồi ngươi liền mọi mắt mong chờ đi ngươi tên ghê tởm này khi hắn nói xong lời nói này trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu dương cung bắn tên trần thiên bằng chú ý đến một điểm này khâm phục không dứt cười nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thật sự là quá làm cho ta chấn kinh lý thành công không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi còn không biết được sao đây chính là tuyệt k ỹ tất sát của đại ca chúng ta trần thiên bằng biết đáp án này về sau không kiềm hãm được hít vào một hơi hắn chỉ cảm thấy chính mình rất bận n dầu bây giờ mới biết một chiêu này hắn thông thiên nói ta lúc nào sẽ có lợi hại như vậy tuyệt k ỹ tất sát đây thật sự là rất chờ mong lý thành công nói như linh đóng cột sợ rằng không có khả năng này rồi ngươi vẫn là đảng hoàng thành thật thăng cấp đi Một n h á n h l ư u v â n c u n g tiện rất b ắ n nhanh ở trăm ê n thân con thể của c sáu i á mươi bảy người thật biết nói đùa tô du nghe được hắn nói câu nói này liền lạnh leo nói thiếu ở trước mặt của ta nói những lời nhảm nhí này vẫn là an tâm dưỡng sinh thể đi bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói đại ca nói không sai tôn chính uy ngươi ở nơi này đ à n g hoàng dưỡng sinh thể đi tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của các ngươi rồi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái hài lòng cười một tiếng sau đó hắn đi tới bên người trần thiên bằng vỗ bả vai của hắn một cái hiện tại ngươi cảm giác thế nào rồi điều chỉnh xong sao có phải hay không là chuẩn bị bắt đầu tấn công tô du nghi ngờ không hiểu hỏi trần thiên bằng liền vội và n gật đầu nghiêm túc nói đại ca xin yên tâm lần này ta là tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi đối với ta một mảnh mong đợi tôi du một lần nữa vô b ả vai của hắn một cái trong ánh mắt toát ra một loại tín nhiệm ánh mắt hắn t h ề son thề s á t nói ta tin tưởng lần này ngươi khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không cô phụ ta đối với ngươi mong đợi vừa dứt lời đám kia gào thét tiểu quái liền hướng về phương hướng bọn họ vào tới tình thế tương đối sắp bén trần thiên bằng liền vội vàng nói với tôi du đại ca ngươi vẫn là nhanh tránh một chút đi ta cũng không muốn để cho mấy cái tiểu quái này n ộ thương đến ngươi tôi du toát ra một loại hớn hở nụ cười nói như linh bắn cột không thành vấn đề ta hiện tại liền mường đường cho ngươi cái này dù sao cũng nên có thể đi trần thiên bằng biết tô du là đang nói đùa hắn cũng cười nói vậy cũng tốt đại ca ngươi thật biết nói đùa tô du tránh về sau trần thiên bằng trực tiếp lấy ra kiếm thức ư ơ hùng thanh kiếm này là tô du cho hắn mượn sử dụng trần thiên bằng không chút do dự nói các người đ á m tiểu quái đáng giận này vẫn làm a u chạy tới đây chủ động chịu chết đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ rất chờ mong biểu hiện của trần thiên bằng lý thành công vội và nói g n thật ra thì lần này đối với chúng ta mà nói quả thật là giống như là một trò chơi ta tin tưởng trần thiên bằng có thể thắng màn trò chơi này tô du liền vội vàng giải thích đây vốn chính là một trò chơi chẳng lẽ các ngươi không phải làm à n trò chơi này người chơi sao lý thành công cười cười xấu hổ hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du hắn lập tức ngậm miệng không nói tô du đi tới nói với hắn thật ra thì không quan trọng ta biết quan hệ giữa ngươi với trần thiên bằng tương đối tốt hơn hắn là tuyệt đối sẽ không có chuyện hắn liền vội và ngật đầu hắn cũng tin tưởng phán đoán của tô du hắn nói như đ i n h đóng cột đó là đương nhiên cái này hết thệ đều phải dựa vào đại ca đâu ở trong cảm nhận của mấy người chơi này tô du chính là bọn họ một loại tín ngưỡng hoặc giả thuyết là bọn họ cực kỳ tín nhiệm tô du t ô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn thẳng thắn nói ta xem chúng ta vẫn là tìm tìm quái vật khổng lồ này xào huyệt đi hắn cũng không muốn đem thời gian luồng công lãng phí ở chỗ này hắn chỉ cảm thấy lãng phí thời gian là một cái cực kỳ không thể nói lý sự tình tôn chính uy không chút do dự nói đại ca nói không sai chúng ta hẳn là trước tiêu diệt cái đó quái vật khổng lồ xào huyệt bọn họ rất nhanh phát hiện cái đó xào huyệt hơn nữa phát hiện con cự quái kia lại có thể ẩn trốn ở chỗ này t ô du nhìn thấy màn này trực tiếp xung qua t ô du thở hồn hề nói ta nói thế nào vẫn luôn không có tìm được ngươi nguyên lai tránh ở nơi này thật sự là đáng gh lần này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi chương bốn trăm sáu mươi tám đưa tới đặc biệt chú ý tô du trực tiếp lấy r a tinh mang bảo kiếm dù sao trước đây thanh kiếm thương khung kia còn ở trong tay trần thiên bằng sử dụng hắn trực tiếp x u ố n g qua mà con cự quái kia thấy tình thế không ổn trực tiếp từ chỗ này ẩn thân ẩn thân về sau tô du đã không thấy được sự hiện hữu của nó tô du thẹn quá thành giận hô lớn ngươi tên khốn kiếp này chẳng lẽ là một con rùa đen r ú t đầu sao tại sao vừa thấy được ta sau liền nuốt vào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng đi tới bên cạnh của hắn quyết định an ủi hắn một chút bạch tiểu lâm thành khẩn nói đại ca ngàn vạn lần không nên quá tức giận rồi ta tin tưởng con quái vật khổng lồ kia rất nhanh sẽ bị ngươi tiêu diệt hết ta nói chính là nghiêm túc tô du gật đầu một cái hắn cũng tin tưởng bằng thực lực của mình khẳng định có thể giải quyết hết con quái vật khổng lồ kia đây chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi hắn thản nhiên cười một tiếng thẳng thắn nói vẫn là bạch tiểu lâm tương đối lý giải ta yên tâm đi các ngươi không cần an ủi ta bạch tiểu lâm cười nói đại ca ngàn vạn lần không nên nói như vậy bằng không sẽ đưa tới người chơi khác đặc biệt chú ý tôn chính uy không cho là đúng nói ta cảm thấy hay là thôi đi bạch tiểu lâm ta biết ngươi cùng đại ca quan hệ tốt hơn. không cần khoe rượu tôi du nghe được hắn nói lời nói này về sau liền rất tức giận nói ngươi đây là ý gì chẳng lẽ quan hệ giữa ngươi với bạch tiểu lâm rất kém cỏi bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích đại ca ngàn vạn lần không nên cùng hắn giận r ồ i hắn có lúc đích xác là rất n g â y tơ h lời mới vừa nói ngay cả ta đều nhịn không được tôn chính uy đã ý thức được chính mình sợ phạm sai lầm hắn liền vội vàng tự trách nói đại ca xin yên tâm sau đó ta cũng sẽ không bao giờ ăn nói linh tinh chỉ thời gian trước mắt trần thiên bằng đã đem trước đây đám tiểu quái kia giải quyết hết trong tay hắn cầm lấy kiếm thương khung từ từ đi tới bên người tôi Tô ô Du k h như g c ú t do dự nói, lần hẳn n xem ra lần kế hẳn là kế vì g ơ i rồi.、Trần、thiên bằng không cho là đúng nói, đại ăn mừng Trần Bằng không đúng ngàn cho ca là vậy ạ n không nên nói như v thật sự là cự h ta ta chẳng qua chỉ nhấp thôi. Hắn Thành cạnh hắn, hỏi hắn、lên. Như ế t sát ta ta một tay từ từ tới sau cái qua ra của rồi, nói lời nói đi Công cần c xong này, bên ân lên. là Lý mà bỏ vậy đó quái đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn tô du trực tiếp đem kiếm thương khung từ trong tay của trần thiên bằng đọt lại trực tiếp vung kiếm mà đi trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca ngàn vạn phải coi chừng quái vật khổng lồ này đích sắc là rất lợi hại thế mà lại â thân vừa rồi hắn đã đem hệ thống khen thưởng kim tệ giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy cũng lập tức thu nhận bởi vì lúc trước tô du cùng bọn hắn thông báo qua nhưng phạm là có kim tệ khen thưởng trực tiếp giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy nói như linh đóng cột đại ca ngàn vạn phải coi chừng con cự quái này đích xác là không dễ chọc tất cả người chơi đều tại lo lắng an toàn của tô du chỉ có tô du không quan tâm chuyện này tô du không cho là đúng nói các ngươi yên tâm đi con cự quái này đối với ta mà nói không coi vào đâu ta căn bản không có đem nó coi ra gì con cự quái này hẳn là nghe được ý tứ tô du biểu đạt liền lập tức giống to tô du lạnh leo nói Đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy ta liền có thể bỏ qua cho ngươi ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi thanh âm g ầ m thét đối với người chơi thông thường có ảnh hưởng nhưng thì sẽ không đối với tô du tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì dù sao hắn rất lợi hại chương bốn t r ư ơ chín đối phó tự nhiên tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đã dùng khí huyết hoàn hp của bọn họ đang tăng lên bằng không bọn họ nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng tôn chính uy nghĩ lại phát sợ nói vừa rồi trận kia cự quái gào thét thật sự là quá lợi hại rồi ta đều sắp muốn không chịu đổi bạch tiểu lâm gật đầu một cái thành cần nói ngươi nói không sai thật ra thì ta cũng không chịu đổi Cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi tôi du rất mau tới đến bên cạnh của bọn hắn â n cần hỏi hắn nói tình huống bây giờ của các ngươi thế nào có nặng lắm không có cần hay không ta trợ giúp lý thành công đột nhiên trả lời không sao tự chúng ta có thể đối phó tự nhiên đại ca xin yên tâm vừa dứt lời lại có một đám gào thét tiểu quái xuất hiện ở bên người bọn họ mấy cái tiểu quái này đều là con quái vật khổng lồ kia phải tới tôi du thấy được đám tiểu quái này về sau liền chỉ mặt gọi tên nói tôn chính uy lần này liền giao cho ngươi tôn chính uy liền vội vàng gật đầu nói năng có khí phách nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn rất nhanh liền đem đám tiểu q u á i này tiêu diệt hơn nữa lấy được một loạt kim tệ khen thưởng cái này khiến hắn lộ ra đặc biệt vui vẻ hắn vui vẻ không tôi nói đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là công lao của ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi chúng ta làm sao lại làm tốt như vậy tô du không cho là đúng nói đủ rồi các ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta đ i n h h ó t nhất là ngươi tôn chính uy ta rất ghét ngươi t r ụ p lời tân búc của ta vừa dứt lời mấy người chơi này đều trợt cười to tiếng cười của bọn họ đều là phát ra từ nội tâm nhưng vào đúng lúc này con cự quái kia tự do hướng đánh tới tô du nhìn thấy màn này vội vàng hướng bọn họ cảnh cáo nói các ngươi đổi mau lui xuống nơi này liền giao cho ta mấy người chơi này cũng không có nhàn rỗi bọn họ rất nhanh liền đem quái vật khổng lồ này xào huyệt cháy sạch không còn một n g ống quái vật khổng lồ này biết sau chuyện này liền sợ liền bắt đầu bó tay bó chân căn bản thi triển không đứng lên tô du cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt hắn trực tiếp lấy ra răng n a n h cự quái hung hăng đánh thẳng vào hắn chỉ cảm thấy trước mắt lượng mau quái vật khổng lồ này nhanh chóng hạ xuống hơn nữa khuyết điểm lớn nhất con cự quái này cái kia cũng không cách nào trong thời gian ngắn khôi ph Tô du phát Du h i ệ ngài cái nhược điểm này về sau, vẫn lạnh n về sau, l ù cười nói, lần n xem ra y tử kỳ của n g ư đ ã đến, cũng không b i ế t sẽ có được dạng gì khen thưởng.、Khi、hắn đem những lời này nói gì xong, Khi t ư lời đem r ớ chiến mắt quái vật quái k ổ n này ấm ấm ngã xuống g lồ vào ấm ấm đất, t h ờ khắc Ken! h con cử được c này, này Ngài quái Du tiêu diệt. i đã đạt bị Tô lợi phẩm gào thét áo giáp một lấy được bộ khôi giáp này về sau tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn là để lại cho mình dù sao trang bị này cũng không thích hợp bất kỳ người chơi người chơi khác biết quyết định của hắn về sau cũng không có bất kỳ than phiền cùng câu hắn h ậ n bốn ạ trăm i u bảy mươi tự mình giải quyết một đám người chơi xa lạ đi tới trước mắt tô du bọn họ lần này chính là vì qua tới làm tiền vàng tô du biết bọn họ cũng không phải là cái loại này hiền lành người chơi liền rất tức giận nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bên trong một người chơi cao lớn vạm vỡ vội và nói g n nếu như không cho kim tệ chúng ta đây sẽ phải đoạn tô du lạnh lùng cười nói chẳng lẽ các ngươi liền bá đạo như vậy sao nếu là như vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua hơn nữa cho thấy trong tay mình hai thanh kiếm máu mấy người chơi kia thấy được cái này hai cây trang bị đỉnh cấp về sau liền nhất thời ngẩn ra mắt bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt tô du sẽ lợi hại như vậy người chơi cao lớn vạm vỡ đó nhất thời ngây ngẩn nếu như không phải là người chơi khác để cho hắn rời khỏi nơi này hắn nhất định sẽ bị tô du giải quyết hết tô du nhìn thấy bọn họ đã vội vã chạy trốn liền k i n h miệt nói ta liền biết các ngươi những người này khẳng định không phải là đối thủ của ta đừng xem đám người chơi kia người đông thế mạnh nhưng là tô du hoàn toàn có thể tự mình giải quyết cũng không cần bất kỳ người chơi hỗ trợ bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y vội vội vàng vàng đi tới bên người tô du bọn họ đã chú ý tới một cái huy ệ t động bên trong đang lấp lánh ánh sáng màu lam bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì có phải hay không là hẳn là quan sát một chút bên trong sơn động này tình huống Tô、du、gật đầu một t Du đầu vàng giải vội cái, liền hai í c h nhiên, thật đó đương là r thì h gặp p ả loại c h u y ệ người nhỏ này căn bản n h k ô yêu cầu các xin n phép ta, g chơi này c h ố mắt nhìn nhau trên mặt đã lộ ra một loại nụ cười l u n g túng bọn họ vẫn làm ờ i tô du tiến vào cái này không giải thích được trong sơn động tô du tiến vào bên trong sơn động này về sau cũng đã phát hiện một loại cảm giác kỳ quái hắn thâm tiến nói nếu như ta không có đ o á n sai đây cũng là xào hủy h ẹ t mở c o n h u n g thú vừa dứt lời liền có một đám tiểu quái đi tới trong tầm mắt của bọn hắn loại tiểu quái này chính là trong truyền thuyết trong động tiểu quái thoạt nhìn cùng thông thường tiểu quái không khác nhau gì cả nhưng là lực chiến vô cùng cưỡng hãn tôn chính uy thấy được mấy cái tiểu quái này về sau liền lập tức kích thích hứng thú của hắn hắn nói như linh đ ó n g cột đại ca xin yên tâm liền giao cho ta đi tô du biết tôn chính uy không phải là đối thủ của đám tiểu quái này nhưng vẫn còn cần để cho hắn thử một chút không trải qua một ít chuyện vậy hắn là không cách nào trưởng thành hắn thành cần nói tôn chính uy cái tia đám tiểu quái này liền giao cho ngươi mà ta cùng bạch tiểu lâm liền ở một bên xem cuộc chiến ngươi cảm thấy thế nào tôn chính uy liền vội vàng gật đầu không chút do dự nói không thành vấn đề ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào nhưng vào lúc này tôn chính uy trực tiếp xông qua hắn vốn là cầm lấy kiếm thương cung nhưng là không nghĩ tới đám tiểu quái kia trực tiếp đem trang bị này bật đi hắn đột nhiên trận to cắp mắt không tưởng tượng nổi chất vấn cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao đám tiểu quái này sẽ lợi hại như vậy tô du nhất thời đi tới bên cạnh của hắn thấm thiến nói đó là đương nhiên đám tiểu quái này đích xác là rất lợi hại ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi nghe được tô du cảnh cáo về sau tôn chính uy liền vội vàng gật đầu hắn thật giống như là phạm vào một cái trọng sai lầm lớn Vậy nếu không có t r ư ớ c thời hạn giải đối thủ lợi hại